Mời chương á c cùng bạn n g e phần thập chuyện niên của mẹ một a n n h h trăm hai mươi chín cự ly lễ mừng năm mới còn có non nửa nguyệt tô thiếu thiếu sớm đem tất cả công tác giao đại hoàn tất khương bộ trưởng để nàng rút sạch dẫn hải từ quá khứ một chuyến tô thiếu thiếu thừa dịp lấy nhã lệ cùng trương hồng đồ hôm nay cũng nghỉ ngơi sáng sớm đem long phượng thai đưa đến nàng nơi nào đây nàng cùng hàn thành dẫn tiểu cơm nắm tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu trụ t ử đi tuyên truyền bộ phận Nguyên like、mới, nàng, phần, phần, lao, ý, này g u y ê n lai là thế nhưng nhãi con nhóm lần thứ nhất thông qua chính mình lao động bắt được báo thù bọn hắn thua được sau cũng đặc biệt vui vẻ nghe h nhóm ã con n o ạ i trường n g ỉ hè phận hai khứ, phần chút không không sách lịch hơn không sinh h đi đến đến đi. giúp việc mỗi cuối cái Tiếu Tiếu biết cái tuyên truyền nguyệt rút một tuần Tô tuyên truyền từ quá lâu này nay nửa năm cũng bộn cũng ràng, càng cần nửa năm còn sản n rõ về bề bộ gì gì g lúc là sẽ khương bộ trưởng có ý t ứ là thời khắc chuẩn bị lấy hiện ở còn không phải sau đó về phần hắn ở đánh cái gì bí mật cái gì sau đó mới đúng sau đó tô thiếu thiếu sẽ không được biết Tô Thiếu Tiếu trước khi đi cùng nhã đã nói giữa trưa chờ Hàn Thành tan tầm trở không khi nhã chờ Hàn nhà đi nói giữa đi qua cùng cùng cơm cần đã ăn ăn qua cơm trở về nữa, lệ làm về bệnh ọ n hắn cơm, để nàng dẫn Long Phượng thai ăn cơm là được. Tô thiếu tiếu cùng nhãi con nhóm thai Thiếu cơm, cơm được. để là l Tô Tiếu tạm thời h k ô g có c s á đi, ý định đi ý bệnh trước viện trước ì m cơm Hàn Thành chưa ăn t qua lại ở về viện lấy. Bệnh t r đài tiếp đãi vẫn cái mặt tròn tròn tiểu hộ sĩ nghe nói nàng hiện ở cùng bác sĩ trần sử đối tượng cũng không biết là thật là giả tô thiếu thiếu cùng nàng hỏi tốt ba nhãi con cũng lễ phép mà hỏi qua tốt kiên định nhìn về phía trước theo sát lấy tô thiếu thiếu đi vào đi thẩm chiêu chiêu mục không truyền trừ nhìn chòng chọc ba nhãi con nhìn xem mọi người đi xa nàng còn ở phía sau xem bên trên lớn tuổi hơn một điểm hộ sĩ sở trường ở trước mắt nàng quơ quơ xem cái gì đâu hồi hồn rồi thẩm chiêu chiêu lấy lại tinh thần hâm mộ đạo hàn chủ nhiệm gia chúc cũng quá dễ nhìn a đại đẹp mắt loại nhỏ cũng tốt xem ngươi xem thấy không có Giống như nháy cái kia hộ sĩ không tốt khí nhìn nàng thấy một lần nói một lần phục ngươi ngươi là không thấy qua hàn chủ nhiệm ra cái kia đối với long phượng thay vậy thì thật là ai ta thậm chí nghĩ ôm trở về gia dưỡng thẩm chiêu chiêu nháy mắt thấy nàng đối với a hàn chủ nhiệm cùng hàn ái nhân cũng trường như thế đẹp mắt long phượng thay hiện ở lớn lên được có bao nhiêu đẹp mắt a thật là nhớ đi xem nha lớn tuổi hơn hộ sĩ tất cả mọi người gọi trần tỷ chế diễu nàng nói ngươi cùng bác sĩ trần cũng nhìn không kém bắt chặt thời gian kéo chứng kết hôn chính mình sinh một chỉ định cũng nhìn rất đẹp thẩm chiêu chiêu mặt hồng hồng nghễ lấy nàng chữ bát ba còn không nhất phiết đâu ai cùng hắn sanh con nha trần tỷ ngươi có thể biệt nói bậy thẩm r ầ n tỷ c chiêu chiêu khí phình đập mạnh chân trần t ỷ ngươi lại như vậy ta không với ngươi tốt rồi trần t ỷ bật cười được rồi được rồi không với ngươi nói dỡn rồi thẩm a xa nào có cái gì p ò n nói thật sự, bác sĩ Trần người không tệ, người g biểu bất mụi, lại khôi ta thật tệ, tốt qua hài sự, sĩ bác n người tác cũng đã đến, nếu sự được không tệ liền bắt chặt thời gian biệt trễ, ta bệnh viện đối với bác sĩ Trần có ý tư cũng không dừng lại người dấu, tuổi hai chặt thời ta biệt đối với lại được tư tác tệ bắt trẻ bác có đã sự sĩ ý ộ t Thầm chiêu chiêu nắn lấy quần áo góc bắt buộc sáng ngời xấu hổ nói hắn nói cha mẹ của hắn lễ mừng năm mới muốn đến đến lúc đó để ta thấy thấy thẩm chiêu chiêu càng nói thanh âm càng nhỏ trong ầ Thầm n nha tiếng còn biết rõ, hẹn thùng đâu, các người như buồn thanh nhất nải, này, này còn không nhất phiết Thầm chiêu chiêu cắn cắn môi nói trần tỉ, người nói cha mẹ của hắn có thể hay không không tỷ một biết thế bát phiết một phiết tỷ, thể chữ chiêu chiêu cha hay h A, ba A. của làm mới môi mẹ đại các bực có rõ, đâu, sự a hỷ ta. t r o n nhà hắn điều kiện tốt tổ tiên đời thứ ba đều là chính nhi bát kinh trong thành người cha mẹ đều là ở quân khu công tác t ỷ t ỷ gà được cũng tốt nhưng phụ mẫu ta cũng không ở còn cùng nãi nãi t ỷ t ỷ cùng một chỗ ở trần chiêu chiêu luôn, luôn thì t giờ sẽ thi tự ái n này h cái cái gì cái gì điểm ề u tốt chính n là sẽ để g ư ờ lo được, lo mất. Thường xuyên hoài nghi này, hoài được đẹp đ thường nương sẽ ở vui vẻ, người trước cái cô mất êm mặt trở tự thi. Trần tỷ nghi nghi xuyên này nên vui i sẽ ở vẻ điểm này du mộc phiền phức khó chịu đầu ngươi a như thế tốt cô nương ai được đều là phúc khí bác sĩ trần biết rõ gia đình của ngươi tình huống khẳng định cũng cùng trong nhà đã nói cha mẹ chịu đến thấy ngươi cũng nói rõ không để ý ngày lại ngày muốn cái gì đâu ngươi thẩm chiêu chiều nói cũng cũng không phải chuyên môn đến xem ta rồi chính là hàn chủ nhiệm đi thủ đô đi công tắc hắn năm nay được lưu ở chỗ n à y trách nhiệm cha mẹ của hắn liền đến lễ mừng năm mới bái xem ta chẳng qua là thuận tiện trần t ỷ thở dài này t i ể u cô nương là mơ hồ điểm tính tình cũng tùy tiện nàng mới đến sau đó nàng thậm chí còn hoài nghi qua nàng không thích hợp đương hộ sĩ nhưng thực không phải thầm chiêu chiêu trên sinh hoạt rất mơ hồ nhưng là công tác lên vẫn rất cẩn thận tâm địa lại tốt đối với ai cũng móc tim móc phổi cái kia loại tốt xứng cho dù tốt nam nhân nàng cũng muốn vượt trên hào hào một cô nương thế nào gặp gỡ bác sĩ trần liền hoài nghi chính mình rồi đâu này thực để người không biết phải nói cái gì mới tốt người à người muốn nhớ lấy n g ư ờ i là cái tốt cô nương xưng ai cũng đáng giá biệt cả ngày ngốc núc ních miên man suy nghĩ bác sĩ trần cũng là tốt sau này thời gian cũng là các ngươi qua các ngươi h ả o h ả o xử là được thẩm chiêu chiêu không có cái gì chi tâm trường bối cùng nàng nói việc này nghĩ nghĩ gật gật đầu cảm ơn trần tỷ tỷ của ta cũng là như thế nói trần tỷ việc này ngươi có thể biệt cùng người khác nói a trần tỷ không tốt khí nhìn nàng biết rồi t ô thiếu thiếu dẫn nhãi con nhóm đi tới hàn thành phòng làm việc hàn thành vừa mới khai hoàn hội ở sửa sang lại hội nghị yếu điểm hắn giữa chưa thiếu đi trở về ăn cơm sau khi sẽ không quá ở ý thời gian chứng kiến tô thiếu thiếu đến mới muốn nguyên lai đã đến cơm chưa thời gian các ngươi ngồi trước chỗ đó chờ ta một chút ngay lập tức là tốt rồi hàn thành cầm lấy bút xoát xoát xoát hoạch trọng điểm cũng nói nhận chân công tác nam nhân rất xuất tô thiếu thiếu ưa thích nhất xem nhận chân công tác sau đó hàn thành m ô i mỏng nhấp thành một cái tuyến lông mày khi thì n h à o chặt khi thì buông lỏng nghiêm cần lại xuất khí kể từ hàn thành c h u y ể n đi nghiên cứu khoa học công tác tổ sau khi thay đi một phòng làm việc tô thiếu thiếu cùng ba nhãi con đều là lần thứ nhất đến này phòng làm việc so nguyên lai、like, cái rộng rãi rất nhiều còn nhiều một cả diện tường kệ sách mặt trên mở mãn dày đặc ma ma sách vờ cùng các loại văn đương tư liệu ba ba ta có thể xem sẽ chỗ này t h ư sao cơm nắm hỏi hàn thành nhấc lên con mắt quét như t h ử liếc việc này thư ngươi còn xem không hiểu ta rất nhanh là tốt rồi các ngươi cầm lấy lương phiếu đi trước nhà ăn đánh cơm ta một hồi liền quá khứ hàn thành kéo ra ngăn kéo tìm được lương phiếu đưa cho tô thiếu thiếu nhu thanh nói dẫn bọn nhỏ đi trước qua a ta một hồi là tốt rồi tô thiếu thiếu thò tay tiếp lấy ngươi có cái gì đặc biệt thưởng ăn sao hàn thành c o n gật lấy môi nói n đi đi, gật gật đầu đi đi tô thiếu thiếu dẫn bọn nhỏ đi đến nhà ăn hàn thành vội vã tập trung tinh thần đưa vào công tác bộ phận đội nhà ăn rất lớn phi thường lớn nói ra đến như thế nhiều năm tô thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm cũng vẫn lần thứ nhất đến đâu một nhà bốn miệng thực ở là dưỡng mắt tất cả mọi người đối với bọn hắn đi nhìn chăm chú lễ như thế nhiều người như thế rộng mở nhà ăn nhãi con nhóm chỉ mở rộng tầm mắt t ô thiếu thiếu bắt chặt hết thầy rèn luyện nhãi con nhóm gặp dịp ví dụ như hiện ở nàng đem lương phiếu giao cho t i ể u cơm nắm để hắn và t i ể u trụ t ử đi đánh cơm tỉnh để chính bọn nó quyết định lưỡng đại tam đại học năm ba t i ể u cần bao nhiêu đồ ăn muốn bảo chứng ăn được no không thể lãng phí bộ đồ ăn cũng không đủ còn được hướng cửa chắn đánh cơm thuốc thuốc a di mượn cơm hộp này nhìn như một chuyện nhỏ nhưng bình thường đại nhân sẽ không đem này công tác giao cho hai cái mười tuổi không đến hài tử người lớn sẽ dưới ý thức chính mình phân phối đồ ăn sẽ không để hài tử đi lấy này chủ ý tiểu ô t Tiếu bánh g nhân t đậu dắt lấy mụ mụ tay tĩnh lấy tròn xoe mắt to mụ mụ chúng ta cùng như thế nhiều thuốc thuốc a di cùng một chỗ ăn cơm sao tiểu bánh nhân đậu không hoan hỷ sao? từ ô không phải không Tiếu Tiếu tiểu thấy rất kỳ quái, không quá thói Tiểu t hỏi, phải quái, đậu quá quen. đậu bánh nhân hoan hỷ, chính không bánh nhân cũng vẫy vẫy cảm kỳ là nhỏ hì tĩnh chăm chú lực cường là cái kia loại đi phòng học cũng có thể ở trong góc an an tĩnh tĩnh làm việc của mình tình t i ể u hài từ tiểu h ế u t i tìm c h ngồi xuống 5 người chỗ ngồi. bình thường, hài từ h hài ư ờ n g t mi mắt nhu thanh nói thanh nhu không quan hệ, cầm h chính mình,、tiểu、bánh nhân những khác ú n ăn liền đương những người g ta tiểu một đậu đều đ là u thông tử, chỉ nhìn ba ba ụ mụ mình cùng các ca ca ăn chính ăn lấy à hàn được. đậu đầu đại đội đã đến. cố cái còn cũng cầm Tiểu gật gật hết trở thành Tiểu trụ tử hai nhãi bánh nhân gắng vặn sắp vừa xếp về, l một hộp rau xanh một hộp đ ậ u hũ lại đây còn có đâu chúng ta một lần cầm không hết cơm nắm ở cái kia chờ lấy tiểu trụ tử nói xong xoay người lại trở về cầm cái gì thứ hai chuyến tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ tử mới bưng lấy thịt kho tàu cùng cơm tẻ lại đây năm hộp cơm tẻ một bàn không tính ít thịt kho tàu đầy đầy một hộp đậu hũ cùng đầy đầy một hộp rau xanh có thể nói là tương đương phong phú một trận hàn thành hỏi như thế nhiều này đánh chính là làm mấy phần tiểu cơm nắm cho mọi người phân chiếc đũa lưỡng phần nha theo như thịt kho tàu tính toán ta nói chúng ta nhiều người hỏi a di có thể hay không nhiều cho một rau xanh a di liền cho như thế nhiều còn đưa vào ta môn một hộp đậu hũ hàn thành này nhà ăn a di chuyên nghiệp mười năm thịnh g i a o tay có tiếng tia run ba run cái gì cũng không có liền không nghe qua còn có thể đưa như thế nhiều thịt kho tàu cũng là bình thường mua ba phần cũng không có như thế nhiều cũng không biết này lưỡng hải t ử là thế nào làm được trụ tử n h ị n không được phun tào nói mới không phải cơm nắm hỏi người ta a di ra hài từ đọc mấy năm cấp ở cái lớp thành tích thế nào hợp lại kế nguyên lai nàng tôn tử là ta môn năm thứ nhất lúc cùng lớp đồng học cơm nắm bất kinh ý báo chính mình đại danh người ta mới cho như thế nhiều tô a di cơm nắm còn khoa trương tôn tử cũng so với hắn còn đại a di nói nàng cùng hắn mụ mụ như còn trẻ xinh đẹp nhìn không ra đã là nãi nãi Tô thiếu thiếu thể môn nghiêu chừng hắn cái muốn đâu. này nắm đúng vậy, có thể vì cái gì muốn đem nàng là vậy gì xã sao ra cơm có đem vì rụ rỗ tiểu cơm được nắm nhịn không trụ tử nhớ g ư ơ i còn có ăn a ta ta A-di danh thay ta ta A. y này lấy không kho khả thịt nhiên thế nhưng đến, chờ chút hắn như xinh chính nhìn h nói ăn, đương ăn, dùng đến, người năng đến nơi nào người nói nắm nói cùng nương còn trẻ, đẹp, ngươi n tầu. Tiểu trụ tử tổ một trẻ Tiểu trụ tử đó đẹp cơm làm dự sẽ tới lão a di c á c h kia phó thấy răng không thấy mắt vui vẻ dạng thật không biết phải nói cái gì mới tốt hàn thành cũng rất không lời ăn cơm a lần sau không được bắt ngươi môn mụ mụ nói s ự tình Điều cơm nắm cũng liền cơm cũng nắm vậy t hắn u ậ n miệng nói, một h ngẫm à o biết đâu mụ mụ n ư thư ờ giờ i xin lỗi, nhiều miệng ta thực ta ta thịt tầu a bao sẽ sự sẽ nhầm nhầm không kho nhảm nhí. Hắn còn mụ mụ ăn lưỡng n g vì lại không thấy qua hắn mụ mụ mọi người tưởng hắn ba ba gơi cái cùng lão a di như nàng dâu này nhiều b ẩ n t h i ể u hắn mụ mụ a thất sách thất sách t ô thiếu thiếu ngược lại là không có gì một người nhà ăn qua cơm liền đi tuyên truyền bộ phận truyền năm l ễ hàn thành càng truyền càng cảm thấy không phù hợp lên xe mới hỏi thế nào như thế nhiều t ô thiếu t i ế u nói nhãi con nhóm chính mình tránh khương bộ trưởng đưa bọn hắn năm lệ còn một người được cái đại hồng bao đâu nói ra hồng bao tiểu cơm nắm mới nhớ tới đem hồng bao xuất ra đến liếc mắt nhìn mở ra vừa nhìn trợn tròn mắt bên trong cương nhiên là nhất trương đại đoàn kết cơm nắm thúc giục tiểu trụ t ử cùng tiểu bánh nhân đậu mau đánh khai các ngươi hồng bao nhìn xem hai cái nhãi con mở ra vừa nhìn tiểu trụ t ử nói như cũng là đại đoàn kết tiểu bánh nhân đầu cũng nói ta cũng như a tô thiếu thiếu tưởng khương bộ trưởng cũng liền cho mỗi người nhãi con một lượng khối tiền ý t ứ một chút hoàn toàn không nghĩ đến hắn cưng nhiên vậy hào phóng muốn biết rõ thời buổi này ba mươi năm khối tiền đã là một bình thường công nhân một tháng tiền lương tô thiếu thiếu nhịn không được hiếu kỳ nhãi con nhóm lợi hại như thế t i ể u có thể chính mình chám đại đoàn kết các n g ư ờ i đến cùng giúp khương bộ trưởng làm cái gì nha ba nhãi con liếc nhau nhất trí nói bí mật đi a mỗi lần đều là này đáp án t ô thiếu thiếu lời được truy vấn tiểu bánh nhân đậu đem tiền cho mụ mụ mụ mụ tiền cho ngươi mua thịt ăn mặt khác hai cái đại nhãi con cũng đệ quá khứ nói cho đệ đệ m ụ i m ụ i mua sữa bột t ô thiếu thiếu đầy trở về các ngươi chính mình c h á m tiền chính mình tồn lấy chính mình phân phối không loạn xài không cần mua một ít không ý nghĩa cái gì là được lễ mừng năm mới đè tuổi hồng bao tô thiếu thiếu cũng đều để đề hài từ chính mình cầm lấy tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn nhỏ tô thiếu thiếu liền giúp bọn hắn cầm lấy chờ lớn lên có thể chính mình chi phối cũng sẽ trả lại cho bọn hắn Tiểu ta thể ta tiếp một hỏi vải ngoại giúp để đậu mua bánh bà sách nhân nghĩ nghĩ con gà mụ mụ làm sao? có cặp tiểu bánh nhân đậu gà ngày Ngọc Phượng cũng không gà mang ngươi ngươi ngươi ngoại ngươi làm là nào bà làm. con cặp sách cũ, cũ, thiếu thiếu cho hắn mua cái mới túi sách, hắn không cần, chính là muốn chính mình gà con cặp sách. con có chọn thích đã đến tô ra thôn để bà ngoại cho đeo theo nhỏ đến lớn nhất muốn hắn hắn muốn mình nhãi đến thôn bánh nhân sờ sờ Thiếu Thiếu thể, hôm từ rất một rất Tô Tiếu túi Tô Tiếu tô Tiểu đã đại điểm đồ đã đầu đi đã để đậu lấy, Lý mới mỗi mua mụ mụ mua vải, dự bị ra mặt mày hớn hở ừ ừ tiểu cơm nắm cũng hỏi mụ mụ ta có thể mua pháo sao t ô thiếu thiếu phản hỏi toàn bộ cầm lấy đi mua pháo nha tiểu cơm nắm lắc đầu tự nhiên không phải tối đa mua một khối tiền t ô thiếu thiếu nói đó là có thể toàn bộ cầm lấy đi mua là không thể sau này các ngươi văn phòng phẩm cũng có thể dùng này tiền mua chọn chính mình thích mua tiểu cơm nắm gật gật đầu ừ còn dư lại ta muốn cho đệ đệ mua ăn ngon còn muốn cho mụi mụi mua váy tiểu trụ từ cũng nói ta cũng muốn cho mụi mụi mua váy tôi thiếu, thiếu nói các ngươi vẫn t ổ n lấy à. Sau địa này dùng tiền chương một xài trăm xài ba mươi về đến nhà lại là bao lớn bao nhỏ cười hóa năm nay năm lệ so những năm qua còn muốn phong phú tô thiếu thiếu năm lệ ở bên trong gạo mì dầu lạc thịt hoa quả đều có còn có một bao bánh tai bò một bao kẹo sữa Ba nhãi con năm lệ r ấ tiểu tốt、so、Tô t so ế Tiếu Tiếu Tiếu u nhiều quá. một lon mạch nhũ tinh cùng một lon sữa bột Tô thiếu thiếu sự đoán lại là khương bộ trưởng tư trưởng thật tốt t lại Nhãi đối với ngươi i còn mạch cùng con các lon nhũ lon đoán khương nhân khương phụ. bộ bộ là là sữa A, sự ở cơm nắm nói mụ mụ ngươi yên tâm chúng ta sau này sẽ càng thêm dùng lực làm việc tranh thủ chính mình nhiều kiếm khẩu phần ăn cũng giúp đệ đệ muội muội kiếm khẩu phần ăn tô thiếu thiếu cứ nhiên không biết tiếp cái gì mới tốt tiểu cơm h mạch nhũ tinh cho không Thiếu Thiếu lắc đầu thả ủ đủ, tử bột xuất tô ta Tô đem đến để đệ đệ đầu đi đệ đệ mụi mụi mụi mụi sữa S-E-A-A, ra A-Z, cùng cần lắc các này lớn lên uống. người lại lại giữ duy tuổi sung Tiểu não dinh cơm nắm gật gật đầu chúng ta không phải là từ nhỏ uống mới trở nên như thế thông minh sao người nhanh lấy về s iaa -E、bằng không thì muốn biến đần rồi Nhà mình cơm nắm cơm thời ừ n ỏ cũng thực thiên, thiếu thiếu cũng chính chính cơm trước xúc như tin, quen mình phần ăn mình ăn、cơm、nắm bàn n gì g thế thiếu thiếu thói khẩu ư tô trụ tử kiếm cái hồi đi, đem t r ư ơ n gian thúc thúc cùng nhã cùng lệ d xem làm thấy biết trụ tử như thế có thể làm nhất định rất vui vẻ. Thời như định vui i rõ có vẻ. g có công nhãi con nhóm mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện giấc ngủ sung túc ẩm ăn lại cân đối hiện ở cơm nắm cùng trụ tử đã có thể đương một nửa đại nhân dùng mười đến cân cái gì dễ dàng có thể truyền được động hàn thành cùng tô t i ế u t i ế u giúp lấy đem trụ từ cái gì trước c h u y ể n quá khứ thuận tiện đem long phượng thai tiếp trở về Hai xong, nhã Hồng một một chơi chính bánh thẳng phải bánh thịt xe, bánh thịt thuận như bánh mã, chính mình nhã nhắm khoa hại. vừa vua, nửa vua bao bao tay tay cái tiểu mới người tuổi tiểu cái tiện đi tiểu trôi cái đi tiểu tiểu cái giống lại đi tiểu trôi đi nói lại lợi cơm cùng cờ cờ được còn tử Trương một một một một tử tùy bắt bắt mắt trương tốt đâu vỗ ôm mã mã, ăn ăn ăn xong, đường luộn sộn bỏng bỏng, xe bảo bảo gì lệ là lệ Đồ ấp ở ở sẽ Tiểu trụ tử tiến ta trở liền mụ mụ môn chúng hô ba ba mụ mụ vợ ề rồi. Lòng p h ư n g thai chồng ứ n kiến ba ba mụ mụ cùng các ca ca tránh né lấy xuống đất, nhã g ba ba ca ca mụ mụ các c đất h lấy lệ vợ chồng buông tay, lưỡng tiểu chỉ mãi lấy tiểu mãi chỉ chân lấy ngắn đem ô đông đông ôm hô n chân, nhỏ chồng lưỡng g đại đầu đ chạy cao tới mụ mụ ma ma. ba ba ba ba dơ Vợ trong tay cái gì buông tô t i ế u t i ế u nói nhã lệ lão trương như thế trụ t ử chính mình kiếm khẩu phần ăn nhanh đến truyền trong phòng đi tiểu cơm nắm ôm lấy tiểu bánh trôi, tiểu bao á đáng bánh n nhân h đậu ôm lấy đệ đệ, đáng tiếc tiểu ôm lấy tiếc b thịt quá tiểu đậu tiểu bánh nặng, nhân đậu ôm không nhúc nhích, hàn thành eo cong ôm thịt ủ cục, tiểu ôm lấy đến ước lượng, giữa chút, tiểu bao thịt tử t ôm ôm ôm cục ước eo ủ lấy rất ư như trường người. a bao vừa nhanh bao không nhiêu chầm chút, hải bánh ăn giống cũng buồn gì, biết cái điểm Tiểu vuốt một tử thịt đã quá ve r có vui vẻ ba ba vuốt ve ba ba hô ba ba á c chính là một trận loạn thân thỉnh thoảng huyên náo hàn thành một điểm thính tình cũng không có tiểu cơm nha ắ m t ò t y đầu i tiểu bóp nhã nha cho lệ đ chát hai cái bím tóc phác phác chứng có hai nhỏ, thân thân nàng hồng phát phát xinh đẹp, mặt nhỏ chứng mụi mụi, nghĩ nha. nha mặt Tiểu ca ca mụi mụi bím muốn nàng là đẹp đầu sẽ nói lời không nhiều lắm chỉ có thể một hai cái điệp chữ ra bên ngoài nhảy phát âm cũng không quá tiêu chuẩn nhưng là nàng rất vui vẻ nói lời gật gật đầu d ơ lên thiền thiền t i ể u má lúng đồng tiền nói muốn tiểu cơm nắm tâm đều nhanh hòa tan đem mặt thò lại gần vậy ngươi thân ca ca một n g ủ tiểu nha đầu dùng sức ở ca ca mặt lên thân một ngụm nhếch miệng phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn nghiêng lấy đầu cười tiểu cơm nắm thật sự quá vui vẻ lại ngọt lại n g u y ễ n muội muội rồi tiểu trụ t ử thấy mắt nhiệt hắn cũng rất muốn ôm muội muội đâu nhưng tiểu nha đầu đã thò tay đi muốn mụ mụ ôm t ô thiếu thiếu tiếp lấy khuê nữ tiểu bánh trôi vuốt ve mụ mụ ở nàng mặt lên hương một vuốt ve cổ của nàng cọ ma ma muốn tôi t h ế u thiếu xoa xoa khuê nữ đầu tốt rồi mụ mụ cũng muốn tiểu bánh trôi cùng nhã lệ a di trương thúc thúc còn có trụ từ ca ca lại thấy chúng ta về nhà nhã lệ chứng kiến sữa bột cùng mạch nhũ thinh cùng tiểu trụ từ phản ứng như thiếu thiếu này lấy về cho đệ đệ muội muội uống đi tô thiếu thiếu lắc đầu bọn hắn đều có giữ lấy cho tiểu trụ từ uống đối với thân thể cùng đại não đều tốt cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đầu cũng thỉnh thoảng uống nhã lệ đành phải làm bãi Tiểu b á nhã trôi tựa mắt to tay thấy, trắng thuyết mặt nhỏ, phấn đô đô cái miệng nhỏ nhắn cũng thành tiểu tiểu biệt tiểu trụ tử ánh mắt còn không thu ra đô đô không hôm nay còn không ôm vai mọi người nói lại cái miệng miệng người hiếm mọi người hồi mụi mụi nằm lên cong như cùng lên nửa bên như nhỏ, phấn nhỏ nhắn cũng hình dạng nhận ánh còn đến, hắn nay còn n mụ mụ sấp lấy ở đầu đào đè đặc đâu. qua vẫy cửa hác có, gà bồ lệ cùng trương hồng đồ chứng kiến như thế nhiều cái gì đều có điểm giật mình khương bộ trưởng cho các ngươi phát như thế nhiều cái gì đâu nhã lệ hỏi Tiểu trụ tử lấy lại tinh thần đến, từ trong túi quần đem hồng bao xuất tiền giật Trụ tử ta lại cái khối nói ngươi để quần quá ra mụ mụ cầm lấy lệ lấy đến hồng đến còn hồng Nhã cùng chương hồng càng mình. cầm đem đô bao bao. A có khứ vợ ố muốn n không mụi mụi mua cho A váy v tô gì để. chồng lưỡng liếc nhau nhã lệ lắc đầu đẩy trở về chính ngươi t h u lấy a không cần cho mụ mụ muốn mua cái gì đều được tồn lấy cũng được chính ngươi nhìn làm a nàng cùng trương hồng đồ tiền lương cũng không l ổ i nàng nương ra đã không có cái gì thân nhân trụ t ử ra ra bản thân có thể làm chỉ dưỡng trụ t ử một hài từ cơ bản không có cái gì gánh nặng trụ t ử cũng chưa bao giờ để bọn hắn quan tâm bọn hắn đại khái là cả quân khu rất bớt lo cha mẹ tiểu trụ t ử gật gật đầu tô a di cũng để cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu chính mình quản tiền Mụ mụ ba ba c đúng có cái sự tình mụ mụ muốn hỏi dưới người ý kiến hôm nay thu được ngươi ra ra đến tin nói là muốn cho ngươi xử cái càng có khí thế danh tự nếu như ngươi đồng ý lời hắn tìm người xem chữ bát ba lấy mấy cái chữ chờ đã đến thủ đô lại để chính ngươi t u y ể n một vui vẻ đương nhiên nhũ danh của ngươi vẫn gọi tiểu trụ tử nếu như ngươi không muốn lời cũng không quan hệ cùng ra ra nói một tiếng là được tiểu trụ tử nghĩ nghĩ cơm nắm cùng bánh nhân đậu đại danh là hàn tĩnh hàn khang hàn t h ú c thúc nói là xuất từ khắc hài với phong phú ở bên trong lư đều bảo vệ với tĩnh khang kỳ thật chính là hy vọng bọn hàn an vui thích an khang b ì n h an, tiểu bánh bao thịt đại danh gọi hàn thần, tiểu bánh hàn tiểu thịt t đại gọi h ầ n tiểu b á n h trôi đại danh gọi hàn thượng i n Tô tinh A Di vui vẻ xem tinh hài, vẻ vọng xem long hy h p thiểu a lớn lên sau đều có t h lao tới chúc chính mình, tinh chúc vô rộng, đều có trụ tốt mong ước. Về phần hắn tiểu t ử nghe nãi nãi nói là hắn lấy t r ư ớ c kia cái nương chứng kiến phòng khách trụ t ử liền thuận miệng lấy đại danh trực tiếp liền kêu trương trụ tiểu trụ t ử cũng muốn đạt được trưởng bối mong ước gật gật đầu để ra ra lấy a tiểu r ra ra tranh ra trụ ư cười ngươi ngươi tư cười ngươi ơ ngơi, n Hồng nói ngày đánh điện lời. Ta tranh thủ ăn sáng nghỉ、ngơi. chúng ta ăn sáng quá khứ. cũng tốt ăn sáng cùng Hàn thúc thúc đi tô thôn. an g gật gật cho thủ khứ, thuốc thuốc Đồ rồi. đây đi đầu các lời mai Tiểu bài ta ta ta tốt tô tốt là sẽ quá ừ bánh nhân đậu muốn đem chính mình kiếm gạo cùng dầu cho bà ngoại bà ngoại ra ăn hàn thành vốn ý định cười một nửa cái gì một nửa liền lưu ở trên xe đến lúc đó trực tiếp mang theo quay về tô ra thôn tiểu cơm nắm nói muốn đem chính mình kiếm đến sữa bột cùng mạch nhũ tinh để lại cho ái bảo người ta nói ta đều đã trải qua như thế thông minh uống ít một điểm không quan hệ để ái bảo uống nhiều điểm sau này cũng có thể làm cái thông minh bảo bào ả o Tô Tiếu Tiếu thể nói cái gì đâu. còn có n gì n nghĩ nghĩ, g h dứt k á phát bánh t toàn bộ lưu ở trên xe mang theo trở trở tiêu thực ít, thành trong tô thôn thuận tiện một sao hào ngoại ngoại cho hàn nhà là mang bọn hắn lương cũng không đến ăn nắm cùng nhân ông còn cũng bọn hắn phần. bộ bà lưu lúc lưu được đưa đậu đâu ở ở ở xe cơm ra về, về dù đó này lời chờ bọn nhỏ cũng đi ngủ chưa tô thiếu thiếu mới cùng hàn thành nói hàn thành nghĩ nghĩ nói mới nhậm chức lãnh đạo người đại lực khai triển oan giả lời án sửa lại án sử sai cùng chính sách thi hành công tác dương ra một nhà ba người vốn cũng không phạm cái gì sai lầm bọn hắn phải biết có thể nhóm đầu tiên quay về thành ta dự đoán trễ nhất sang năm bọn hắn phải biết có thể trở về thành tô thiếu, thiếu gật gật đầu cái kia thật sự thật tốt quá muốn không lần này trở về để bọn nhỏ đi gặp vừa thấy hàn thành lắc đầu xoa xoa thiện lương thê t ử đầu nói không vội ở này nhất thời nửa sẽ chờ bọn hắn quay về thành sau ta lại đơn độc dẫn cơm nắm cùng bánh nhân đậu đi nhìn không thể cho chúng ta cha nương thêm loạn t ô thiếu thiếu gật gật đầu cũng được a chỉ bất quá việc này cái gì đến lúc đó thế nào nói bọn nhỏ cũng biết cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu cơ chí lấy đâu này hai cái nhãi con hiện ở một điểm cũng không tốt lừa hàn thành nói trước cùng bọn hắn nói tốt liền nói sân nhỏ phía sau mấy vị trí lão sư thời gian gian khổ chúng ta đưa một phần năm lệ cho bọn hắn để bọn hắn không cần đi ra ngoài nói lung tung chúng ta ăn qua cơm chiều thừa dịp lấy bầu trời tối đen trở về từ phía sau sân nhỏ cười hết cái gì lại vòng đến phía trước đi như vậy sẽ không bị người phát hiện cũng tránh khỏi cùng cha nương giải thích Tô t hàn i Tiếu nói liền ngoại ế đến u đầu đậu một năm đến đầu cũng liền cho cơm nắm bánh nhân đậu ông cơm cho b g gì, cùng đảng o cho ạ i điểm cái khiến dưới đưa này còn muốn khiến cho cùng mà thành i ế p đầu tựa n ư n y c ũ g gì cái ì sự t n nha. Hàn thành ôm qua thê từ thân thân tô thiếu thiếu tâm địa quá tốt thiết thân sử mà làm người khác suy nghĩ thay đi những người khác không nhất định có nàng cái lồng ngực cùng khí độ đúng là bởi vì như vậy dạy dỗ đến hài từ cũng đều như nàng như đại khí Không, không c muốn y không tô thiếu thiếu thế nào tổng nói hàn thành khứu giác nhạy cảm đâu nàng đại khái nhớ kỹ là từ sang năm bắt đầu sẽ có rất nhiều thanh niên trí thức phản thành sau năm tuyên bố khôi phục kỳ thi đại học tuyên cáo lấy này thời kỳ kết thúc nàng chính trị cùng lịch sử cũng học được bình thường về phần cụ thể thời gian nàng còn thật sự không nhớ kỹ Tiểu bánh bao thịt đã bắt đầu bánh bao đã các ù n g c ca ca cùng một chỗ ngủ. Tiểu bánh trôi căn ù n ngủ, bánh g một tiểu trôi chỗ c phòng hàn thành cũng h nhiều tiểu cô nương vui vẻ. Tiểu đồ chơi, còn treo chuỗi phong linh, tô thiếu thiếu mời nhã lệ giúp việc phùng sinh hai dèm cửa cùng tiểu treo sức. phòng nhỏ o treo treo nàng nương còn cùng nàng gian cùng giường làm giúp lệ mời dèm rất tiểu tiểu tô tiếu tiếu tiểu vui việc cô cử sức, của c vẻ đồ đẹp phải hiện đưa rất ấm áp, hiện ở cũng ở khai ô n muốn g u q y về ba ba a mụ mụ muốn căn phòng ngủ, h k lấy môn ngủ phòng của mình gian. Các ca ca căn phòng cũng khai lấy môn, của khai Các ca ca lấy tiểu nha đầu hô một tiếng mấy cái ca ca liền sẽ trồng quá khứ mới bắt đầu tiểu nha đầu tưởng các ca ca cố ý cùng nàng nháo lấy chơi đâu sau này tiểu nha đầu đặc biệt vui vẻ này bơi đùa bỡn biến thành ngủ lúc trước khiếu ca ca t ỉ n h ngủ khiếu ca ca liên làm lên tiếng mộng cũng sẽ khiếu ca ca dù sao không sự tình liền khiếu ca ca làm hại mấy cái ca ca luôn chạy qua chạy lại bận rộn liên tục ba ngày sau hàn thành sớm nghỉ ngơi toàn bộ người nhà thu thập xong cái gì đạp vào quay về tô g i a thôn thăm người thân chi lộ Tiểu trụ tử bọn hắn muội đệ đệ muội còn tưởng trụ từ ca ca sẽ cùng bọn hắn cùng đi kết quả xe cũng ly khai trụ từ ca ca còn không hơn xe đuổi theo ở bên ngoài cùng bọn hắn vẫy tay gấp đến độ nàng thẳng chụp xong cửa ma ma ma ma ca ca tiểu h ế tiếu u t i ôm không ngừng nha đầu trụ tử ta cùng đi, hắn muốn về trước thủ thiên ta ta trước Tiểu ra ra ca ca cùng chúng cùng cùng chúng chúng qua nha không không. hắn hối hợp đô muốn đến đi, đi được không? Tiểu đầu lại xem mấy về bẹt miệng nháy lấy lệ quang lấp lánh mắt to xem mụ mụ không tốt trụ t ử thực ở quá đau m ụ i m ụ i ở tiểu bánh trôi trong mắt hắn cùng trong nhà ca ca là như toàn bộ ca ca cũng ở xe ở bên trong đi cùng nàng xe xe cũng ly khai liền hắn không ở tiểu nha đầu tự nhiên bất khai tâm t ô thiếu thiếu đem nàng ôm ở trong lòng không tốt cũng phải như thế làm tóm lại được qua mấy thiên tài có thể chứng kiến tiểu trụ từ ca ca ngươi xem bên ngoài cái kia con chim nhỏ phi được có cao hay không nha t ô thiếu thiếu âm mưu di chuyển tiểu nha đầu lực chú ý nhưng mà tiểu nha đầu căn bản không ở nghe nàng nói lời một cưng uốn éo đầu xem nàng trụ từ ca ca mặc kệ các ca ca thế nào trêu chọc nàng nàng cũng cổ lấy má giúp từ một mặt không cao hứng tiểu nha đầu vẫn lần thứ nhất nháo tính tình đâu cũng là rất mới mẻ Trường 131, một tuổi long phượng Thai đã có thể một thành rất rưỡi Phượng nhưng Long yên ổn yên ổn mà chính mình ngồi một chỗ ngồi, bọn hắn ngồi xe đi qua mấy lần thành phố, đối với ngồi xe cũng không lạ lắm, nhưng vẫn rất vui vẻ uốn éo đầu xem bên ngoài phong cảnh. mà mấy lẫm xem qua vui đầu đi đối với lạ éo phố, chỗ đã có xe xe vẻ sau một cuộc họp tiểu bánh bao thịt gối ở tiểu ca ca chân lên ngủ một đường tiểu bánh trôi cả buổi sáng cũng buồn bực buồn bực không vui thích cũng không chịu nổi cao thấp mí mắt đánh nhau ngủ một giấc hải từ bệnh hay quên đại một cảm thấy tình ngủ tiểu bánh trôi liền tạm thời đã quên tiểu trụ từ ca ca lại h í p mắt lấy mi mắt cao hứng đứng dậy đã đến thành phố toàn bộ người nhà đi quốc doanh thương trường cho tiểu bánh nhân đậu mua vải nói tốt rồi để bà ngoại cho hắn làm gà con cặp sách hàn thành ôm tiểu bánh bao thịt cơm nắm đeo lấy muội muội tô thiếu thiếu d ắ t lấy tiểu bánh nhân đậu một nhà sáu miệng mênh mông đãng đãng tiến vào quốc doanh thương trường Khi thật phải theo tiếu tiếu đi tô toàn một tí phải cũng đều cũng mang vui ai biết rõ đậu đỏ cũng không nhìn khác muốn cùng hắn hiện ở gà con cặp sách như quân màu lục thô vải tuyển tốt sau khi cười tùm tìm từ gà con cặp sách ở bên trong rút tiền cùng phiếu đưa cho nhân viên bán hàng thời i ể u b á n nhân đậu đem đại đoàn kết đưa cho nhân viên bán hàng, nghiêm trình này vài nhiều ít tiền nha. cho hỏi h đậu đem đại đưa mà Azi, vài kết ít buổi này nhân viên bán hàng thế nhưng cao cao tải thượng nhìn người phục vụ món ăn công tác bình thường cũng lạnh lẽo thế nhưng tiểu bánh nhân đậu thực ở quá tốt nhìn thanh âm lại nguyễn lại manh cao ngạo nhân viên bán hàng cũng nhịn không được thả mềm dây thanh trở lại hắn vấn đề tổng cộng hai khối ba mao tiền công việc này phiếu liền đủ nhân viên bán hàng đem nhiều ra đến nhất trương vài phiếu trả lại cho tiểu bánh nhân đậu cái ơn kia a di nhà các ngươi có như vậy vải sao ta nghĩ để bà ngoại cho ta lại phùng một cái nhỏ gà tử thế nhưng nhà chúng ta không có như vậy vải nhà các ngươi có lời có thể cho ta một điểm sao người có thể tìm cho ta bảy khối năm m a u tiền ta dùng lưỡng lông tiền với ngươi mua vải có thể sao nhân viên bán hàng nghe xong tiểu bánh nhân đậu một phen lời miệng đã thành nhô hình lại nghiêm chỉnh nhìn xem tiểu bánh nhân đậu này xinh đẹp t i ể u t ử thoạt nhìn mới bốn năm tuổi a này người nhà thực ở là quá dưỡng mắt Từ b ọ nàng hắn tiến môn n liền lưu lời là vải tiền, nói, người đều đến, tuyển đến trường cùng ca ca ở bên trên một câu lời cũng không đã nói, toàn bộ hành trình đều là chính hắn quyết định, này người nhà đến cùng thế nào câu quyết ý đã thế từ trả một ra ca ca ở bộ dám ạ y hài hài nhiên hiểu được như thế nhiều, bề ngoài đặt năng lực còn như thế cường, trọng điểm là hắn còn sẽ tính ngoài là tuổi điểm từ, từ đặt trọng t năm cưng năng còn cường, còn được lực bề o sẽ n đ ế còn đánh ư ợ c coi cũng điểm là Nàng một kém. không d m đ á đổ nhà nàng lên ba năm cấp nhi từ cũng không hắn lợi hại nhân viên bán hàng xem tô thiếu thiếu một nhà ánh mắt cũng biến thành hướng bọn hắn giữ trên cao ngón tay c á i các ngươi quá sẽ dạy h à i từ tô thiếu thiếu xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu cười nói không thế nào dạy h à i từ chính mình theo ca ca học t ô thiếu thiếu dạy nhiều nhất là cơm nắm cùng trụ từ tiểu bánh nhân đậu từ nhỏ vui vẻ cùng ở các ca ca phía sau theo hồ lô lô họa hồ lô cơm nắm cùng trụ từ đi học sau khi cũng sẽ đem chính mình học cái gì hệ thống mà dạy đệ đ ệ mặc kệ tiểu bánh nhân đậu có thể hấp thu nhiều ít cũng mặc kệ tiểu bánh nhân đậu cảm giác không cảm thấy hứng thú tóm lại cái gì cũng dạy tiểu bánh nhân đậu cũng là hiếu học hấp thu nhiều ít trước mặc kệ dù sao các ca ca dạy cái gì hắn liền học cái gì thực ô t thiếu thiếu khiêm tốn tiểu bằng hữu ngươi chờ sẽ a di cho ngươi thối tiền lẻ lấy thêm điểm vải cho ngươi nhân viên bán hàng nói tiểu bánh nhân đậu nhu thuận mà gật gật đầu cảm ơn a di nhân viên bán hàng đi mở tiểu bánh nhân đậu cong lấy mi mắt nói ma ma ta sẽ chính mình mua cái gì a t ô thiếu thiếu mới sờ sờ nhãi con đầu nói tiểu bánh nhân đậu bồng bồng tiền cũng cất kỹ sau này muốn mua cái gì liền chính mình mua hàn thành cũng chút chút nói tiểu bánh nhân đậu rất t u y ệ t tiểu bánh nhân đậu được khen ngợi thì càng vui vẻ bởi vì bình thường cùng ba ba mụ mụ hoặc là các ca ca đi ra ngoài Hắn ca ơ bản biểu không hiện n hôm gì gặp có cái gì biểu hiện. Gặp dịp y hắn dùng ca h h mình í n đến tiền kiếm m u tốt rồi, tính toán tốt rồi rồi và hắn đếm, có ũ n chính mình bỏng bỏng nắm uôn éo đầu hỏi、like、ở chính mình đầu vai lên mũi mũi mũi mũi đều muốn g gì. cảm Cơm cái Cà ca c mụi mụi mụi mụi thấy đát. hỏi đầu đầu đều éo vai lay ở tiền ca ca cho ngươi mua tiểu bánh trôi nháy lấy tròn xoe mắt to nghiêng lấy đầu nhỏ xem lâm lang no mắt hàng hóa cuối cùng nhất chỉ chỉ chỗ xa một có dấu đại hồng mẫu đơn xài tráng men chén ca ca cái tiểu cơm nắm kỳ thật nhìn không tới nàng chỉ cái gì đối với ba ba mụ mụ nói ta mang theo tiểu bánh trôi quá khứ nhìn xem một hồi trở về đến tô thiếu thiếu nói biệt đi xa chúng ta một hồi còn được gấp suốt lên đường tiểu cơm nắm nói ta biết rõ cho m ụ i m ụ i mua cái cái gì trở về đến tiểu bánh nhân đậu d ơ cao đầu giật giật tiểu bánh bao thịt tiểu ngắn chân đệ đệ ngươi muốn cái gì nha ca ca cho ngươi mua tiểu bánh bao thịt bao quanh nhìn nhìn lắc đầu tít lấy miệng nói đói muốn tì hàn thành nhịn không được nói ngươi vừa mới ở trên xe ăn hết bánh trứng gà còn ăn hết bánh gạo tiểu bánh bao thịt rủ xuống đầu nhỏ sơ sờ, sờ bụng nhỏ đem tiểu thịt để tay ở mặt trên t r ứ n g chặt đàng hoàng đối với hàn thành nói ba ba không đủ đói ác tô thiếu thiếu thò tay xoa bóp hắn thịt ở cục mặt trứng chờ sẽ mang theo ngươi đi ăn tiểu hoành thánh để ngươi ăn no tiểu bánh bao thịt nghe hiểu híp mắt lấy mi mắt thò tay để mụ mụ ôm hàn thành không buông tay mụ mụ mệt mỏi ba ba ôm này tiểu thịt đôn được có hai mươi cân trở lên tô thiếu thiếu ôm một hồi liền mệt mỏi tiểu bánh bao thịt ôm ba ba cổ uốn éo à uốn éo ba ba xuống dưới hàn thành đem hắn phóng tới mà đi lên tiểu bánh bao thịt đi kéo tiểu ca ca gà con cặp sách n ổ i n ổ i muốn tiểu bánh nhân đậu nhịn tâm địa hỏi đệ đệ ngươi muốn cái gì nha đường sao tiểu bánh nhân đậu gà con cặp sách chính là cái bách bảo dương hắn vui vẻ cái gì cũng hướng bên trong trang bánh quy kẹo và v â n v â n Hắn mỗi lần không lần ăn xong để lại bên mỗi lại bỏ được để tôi r trong o thoảng cho bao n tồn đứng thỉnh bên bánh ăn, nói g thử một tiểu thịt bất đi dậy, sẽ cầm mụ mụ quá k n g thể t cho ể u bánh bao thiếu ị t ăn n quá h thiếu kéo qua tiểu bánh bao thịt ngươi hôm nay đường cùng bánh quy đã ăn xong không thể ăn nữa mụ mụ nói đợi chút nữa có thể ăn t i ể u hoành thánh tiểu bánh bao thịt cũng không biết nghe hiểu không có vẫn giật lấy tiểu ca ca tiểu túi sách tiểu bánh nhân đậu đành phải mở ra cho hắn xem hắn vừa mới không có cải lên ám cách có thể chứng kiến một ít vụn vặt lẻ tẻ đè tuổi tiền hôm nay không có đường rồi đều bị ngươi đã ăn xong tiểu bánh bao thịt c ư n g nhiên r ũ i ra tiểu thịt tay đi lấy tiểu bánh nhân đậu tiền lấy được còn híp mắt lấy mi mắt nói giật lấy tiểu ca ca mua thì tiểu bánh nhân đậu có thể cao hứng đệ đệ tốt thông minh nha biết rõ có thể sử dụng tiền mua ăn bất quá chỗ này không có ăn nha tôi t h ế u thiếu ăn. thiếu Tiếu quyết định sau này muốn khống chế tiểu bánh bao thịt tiền tiêu vặt tiền, bằng không thì rất có thể toàn tốt thể Tô Thiếu Tiếu đi nói mới chế sau muốn mua muốn mua này lấy định để được. khống bánh bằng không hắn ăn, cũng không hắn ăn cho bao ca ca cầm có các bộ rõ xoa bóp hắn mặt n g ư ờ i còn biết rõ này là tiền có thể mua cái gì trước đem tiền thả lại ca ca túi sách ở bên trong chờ mua hết vài chúng ta phải đi mua ăn tiểu từ ra quay ra nhưng vẫn rất nghe mụ mụ lời buông l ỏ n g tay đem tiền phóng tới tiểu bánh nhân đậu tiểu túi sách ở bên trong hàn thành eo cong đem hắn ôm lấy đến một hồi ba ba mang theo ngươi đi ăn cơm tiểu từ lại ôm ba ba của hồ hắn một mặt nước miếng t ô thiếu thiếu nhẫn nhịn cười cho hàn thành sát nước miếng cũng không biết này t i ể u từ động không nhúc nhích hồ người một mặt nước miếng tật xấu cùng ai học bất quá hắn bình thường chỉ thân ba ba cùng t i ể u ca ca những người khác hắn ngược lại là rất ít thân nhân viên bán hàng cầm lấy một đống vải vải sợi thô trở về đem tìm về đến linh tiền cùng vải vải sợi thô một tịnh đưa cho tiểu bánh nhân đậu tìm cho ngươi bảy khối bảy mao tiền việc này vải vải sợi thô không cần tiền a di đưa cho ngươi rồi tiểu bánh nhân đậu không dám đáp ứng ngẩng đầu nhìn về phía mụ mụ tô thiếu thiếu thò tay tiếp lấy cám ơn ngươi tiểu bánh nhân đậu lúc này mới cong lấy mi mắt cùng nhân viên bán hàng nói cám ơn nhân viên bán hàng thật sự tâm cũng hóa sao lại như vậy có như thế ngoan tiểu hài từ tiểu t h ế thiếu đến u cuối tìm tiền thả t lại i xuống eo đem tìm về đến tiền thả lại tiểu bánh nhân đậu tiểu túi t sách ở bên n r o gật giúp hắn cài lên ám cách tiểu hắn cách bánh nhân lên ám đ u sau nhớ này lấy, i ề n n k h ô gật thể tùy tiện tìm trang tồn tại trong trên một Tiểu khác chứng nhà cho hộp nhỏ nhà bánh nhân để để điểm dùng lấy, người kiến, người cái người mới người cần dẫn đồ được. đ về là sau dự bị u g ậ gật đầu ta đã biết mụ mụ tiểu cơm nắm rắt lấy vui vẻ tiểu nha đầu trở về trong tay cứ nhiên cầm lấy hai cái tráng men chén t ô thiếu thiếu lạ lùng mà hỏi mua cái này đồ vật không cần phiếu sao cơm nắm nói muốn nha khó được muội muội vui vẻ ta lấy tiền cùng người khác thay đi sau này nàng cùng tiểu bánh bao thịt một người một này mẫu đơn xài là muội muội này đại công thức gà là tiểu bánh bao thịt đi a liền không mỗi cái hài t ử đều là ra đại nhãi con chạm không đến sự tình mua tốt rồi cái gì cũng đã đến cơm điểm toàn bộ người nhà thẳng đến quốc doanh tiệm cơm tiểu bánh bao thịt sốt u c u ộ c ăn hết cái no hắn cùng tiểu bánh trôi tổng cộng ăn một chén tiểu hoành thánh hơn phân nửa t i ế n vào bụng của hắn này sẽ sờ mó bụng cùng ba ba nói no hàn thành nghĩ thầm dưỡng tiểu bánh bao thịt đại khái s u ấ t là muốn so dưỡng cơm nắm còn càng phí lương thực ăn no cơm sau lại mã liên tục để đuổi kịp đi chợ đêm mua thịt này một lần chợ đen ngược lại ra rõ ràng so sánh với quay về nhiều rất nhiều không chỉ là mại thịt các loại các dạng hàng hóa cũng đều nhiều đứng dậy chỉ chính là cái cỡ nhỏ hàng hóa phê phát chợ can đảm đại người càng đến càng nhiều này hết t h ầ y cũng điểm lấy khai để t r ợ kinh tế đã ở ngược lại kế lúc trạng thái Tiểu t đầu bánh nhân rốt ả cảm lại cho mũi, mũi tóc, là lão liền mụi mụi nãi nãi biên mụi mụi. cho được buộc tóc, chính cho mình hắn thấy mua một mua, mua xuất ra đến mua, đẹp, mua đến đưa đến đẹp đến dây rất r cuộc là hiểu rõ nhất tiểu bánh bao thịt tiểu ca ca hắn còn mua được một hộp kẹo dâu rồng bất q u a hắn giấu đã đến tiểu túi sách ở bên trong hôm nay là không có ý định cho tiểu bánh bao thịt ăn kẹo cơm nắm không nhiều không ít liền mua được một khối tiền khói xài cùng pháo mặt khác cho đại bảo tiểu bảo cùng ái bảo mua được một ít đồ ăn vặt Đại hái mua hoàn mua tôi ấ t toàn mệt sau khi k nhà h người mỏi cũng đến bộ n muốn bắt đầu gấp sút lên đường, trên xe chàn g gấp được, đầu đầy, đã vừa bắt sút l xe ạ không có không h gian n có é thiếu cái gì. Tô t thiếu, thiếu nắn lấy chua đời a của u n hàn trước h h à n ta xem là giá linh vượt qua một mươi năm lão tài xế k hàn ô n g l m gì ở chỗ à y thành ì m k ô n n g thấy thời lấy sẽ lái xe, lấy cớ. Thời buổi xe cớ y tài xế v ố tự ít tài đi, nam tài xế cũng xế k ô ngược mấy cái, càng sách biệt tài xế, nàng nữ xế, đ tìm hợp lại ý mượn ngược ăn nói、đi. Hàn thành tài đi. l là không nghĩ đến nàng có này ý tưởng lại lo lắng nàng một yểu điệu tiểu nữ nhân làm không được xe lắc lắc đầu không sự tình một năm cũng chạy không được bao nhiêu lần Tô Tiếu hàn a qua i sinh sản đội sản bên trong kéo d i cơ c ũ g đồng khai học qua thành r o n n g xe, g ư ợ c có cơ lại là có một điểm cơ sở ta đi một ta sở k ả o thi cái chứng sau này có thể cùng ngươi thay chứng phiên cái ngươi có cùng này sau lấy không a sau i nói lại sau này ngươi này muốn là k h có thời i g a nghĩ lời ta lái ta xuất xe dẫn bọn nhỏ xuất nhập n c ũ t u ậ n tiện. Hàn thành không n h g đến nàng can đ à m cứ nhiên g n v ậ y đại Hắn tôi h thường ự c ở tưởng k n đến g xuất yểu ra đ ệ u thiếu ê từ vụ trộm vụn k h a kéo dài cơ trang cảnh, trang n bất quá nếu như nàng muốn thiếu ử Hàn Thành cũng là ủng hộ là cũng ủng tô g lưu xe ở a ta thôn, trở Tô t chờ h ngươi. về dạy i t thiếu thiếu huyền i ế h u truyền nói ta có một điểm cơ sở luyện một luyện rất nhanh bắt đầu đến lúc đó ta hỏi hỏi đồng học đi nơi nào có thể khảo thi chứng dù sao ly lễ mừng năm mới còn có một đoạn thời gian trong nhà cũng có người mang theo hài t ử ta có thể rút sạch đi học ngươi không cần lo lắng ta tự chính mình an bài là được Tô chương i tiếu ế u nguyễn, tính tình n h n một trăm ba mươi hai mùa đông năm nay không đến mức t u y ế t rơi kết băng nhưng là cũng đủ lạnh buổi tối sáu bảy điểm sau đó thiên đã hoàn toàn đen xuống Tô Thiếu Tiếu một trở tô thôn tối Thành mặt một nhà Hàn khác hậu lại buổi giờ, cái viện đến vòng đường là ra đã dương ừ n trong phòng quan lấy môn, Hàn Thành lặng g gạo lại, lấy lẽ thịt dầu đem mì đ ờ n bánh còn có một ít đặc biệt sinh cũng tỉnh buông, viện g biệt khai có đặc trước. một một mới ít trở tô đại rồi lại sao, vậy lấy ra lão xe ư d nam hoài đi nhìn mãn sân nhỏ vật tư hàn thành một nhóm đã rời đi nhìn phía trước đ ô i xe đèn hắn đoán được là hàn thành đến qua đồng minh nguyệt cùng dương lâm cũng rời đi đi nhìn trong sân cái gì cũng biết thế nào chuyện quan trọng đồng minh nguyệt nhìn phía trước nói hàn thành cùng bọn nhỏ trở về đi à nha năm nay trở về được có chút sớm đâu dương nam hoài gật gật đầu là có chút sớm dương lâm đem cái gì c h u y ể n vào a đồng minh nguyệt nhíu mày nói yêu thầm nghĩ thế nào như thế nhiều cái gì hàn thành thêm đối với long phượng thay năm lệ tốt cái gì cũng cho chúng ta trong nhà hải tử như thế nhiều còn đủ ăn sao Này thịt cũng quá nhiều rồi, thiếu thiếu cũng thế, cũng không biết ngăn lấy điểm. Bọn hắn trước kia đều là trường cao đẳng giáo sư, hàng năm cũng năm này nhìn bọn hắn năm là là lấy thịt tiếu tiếu thế biết trước thu mắt biết cao được việc cái liếc giáo gì quá đều rồi, điểm. kia rõ lễ, lễ. đã sư, sẽ dương nam hoài nở nụ cười dưới chúng ta là tích mấy đời tại đức gặp gỡ tô ra một người nhà người ngó lấy tô đội trường cùng lý thẩm còn có đại bảo tiểu bảo bọn hắn tác phong đã biết rõ thiếu thiếu ở đâu sẽ ngăn lấy để hoàn thành nhiều cho chúng ta một điểm còn kém không nhiều lắm dương lâm trước đem gạo cùng dầu sách trên tay cha nương bên ngoài lạnh cái gì sách trở về phòng ở bên trong nói lại a tránh khỏi bị người nhìn thấy nói nhàn thoại đồng minh nguyệt càng truyền càng yêu tâm này hàn thành thật sự là một người năm lệ cũng không thế nào nhiều a cũng cho chúng ta bọn hắn trong nhà ăn cái gì nha chúng ta được còn trở về mới được dương lâm nói biệt ở này nói chờ thấy hàn thành nói lại a dương ra một nhà ba người lúc này mới tệ tâm hiệp lực đem cái gì truyền tiến trong phòng đến lúc trước liền cùng hai cái hài từ nói rõ tốt cho nên hai cái thông minh nhãi con cái gì cũng không hỏi tăng thêm bọn hắn rất nhanh đã bị xem thấy thân nhân chóng mặt vì vui sướng ý nghĩ này sẽ não trong biển thầm nghĩ lấy nhanh điểm xem thấy đại bảo t i ể u bảo bà ngoại ông ngoại bọn hắn xuống xe t i ể u bánh nhân đậu dắt lấy tiểu bánh bao thịt t i ể u cơm nắm đeo lấy muội muội ở cửa khẩu hô to ông ngoại bà ngoại cậu cậu mẹ đại bảo t i ể u bảo ái bảo chúng ta trở về rồi này thời gian điểm cả t i ể u sơn thôn rất yên lặng mọi nhà hộ hộ đều đã trải qua ăn no cơm đã đóng cửa lớn chuẩn bị t ẩ y rửa tẩy rửa ngủ đâu cơm nắm này một hô sợ đến thôn ủy xem môn con chó cũng cuồng khiếu đứng dậy Tô trải trải tiểu tập một tiếng mắt trong mắt bốt đoạt hô, đôi môn ra rung ra ra qua qua qua quanh lửa sửa hai anh người ăn ngủ, người lớn xung quanh lồng lửa sửa ấm nói chuyện phím, đại bảo còn ở làm bài tập về nhà, nghe này diện chứng kiến đối phương trong mắt động, bốt quăng được phiếm, đại bài đối đối sớm cơm, ấm làm em mà đã đều đã bảo bảo bảo về ở t i ể u bảo nãi nãi nãi nãi có phải hay không cơm nắm thanh âm lý ngọc phượng c h ấ n kinh qua sau、so、vội vã chạy tới mở cửa mau đi ra nhìn xem đại bảo t i ể u bảo đã ly dây cung mũi tên bình thường phóng đi đi ra ngoài lý ngọc phượng cùng tô vệ dân chặt thùy kia sau tô c h ấ n hoa vợ chồng cũng theo đi đại b à o tiểu b à o kéo ra cửa lớn nhất thời cũng ngây ngần cả người tiểu bánh nhân đậu trong tay dắt lấy cái mang theo hổ đầu cái mũ hổ đầu hổ não thịt ở cục tiểu hài tử nhi cơm nắm trên lưng thò ra đến một chát lấy hai cái loạn hò hét bím tóc nhỏ xinh đẹp đầu nhỏ tiểu nha đầu môi hồng răng trắng cực giống c ô c ô trắng như tuyết mặt nhỏ lên tương khảm lấy hắc b ồ đào bình thường xinh đẹp mắt to đang tò mò mà đánh giá lấy bọn hắn đều không cần hỏi này hai cái xinh đẹp tiểu hài tử nhi khẳng định chính là tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi Cùng ở đại bào tôi i ể u sau bào phía Phượng Lý Ngọc phượng cùng t Vệ Dân cũng sừng sốt rất lâu, cũng sửng Ngọc Phượng sốt rất r Lý ờ khỏi thiếu a sau hai n phong chấn h đó, trong tiếu tiến lên từ cơm nắm trên lưng ôm qua khuê nữ hàn thành cũng ôm lấy tiểu bánh bao thịt đi đến tô vệ dân cùng lý ngọc phượng trước mặt Tô t hai i Tiếu người ế u một t chỉ cho nhà Phượng h lấy Long đám giới ông ngoại, như thế bà ngoại, thiệu tiểu tiểu trôi, thịt thế thế thế bánh bánh như như như nhị bao bà cái u cữu tiểu đều là chúng ta người nhà, đều muốn như nhị như như này chúng người nhà, nhớ lấy à, đến, nhanh thế thế thế hỏi được rồi. Hai được ta ca, ca, việc c mụ, đại rồi. bảo bảo A, là lấy tiểu t ử mới một tuổi nhiều mặc dù không đặc biệt sợ người lạ nhưng nói lời còn không lưu loát tiểu bánh bao thịt nghiêng lấy đầu giòn giòn giã giã hô câu tốt tiểu bánh trôi cắn ngón tay mắt to nháy mấy dưới cũng theo ca ca hô tốt này một chút đem toàn bộ người nhà cũng chọc cười tô thiếu thiếu nhịn không được cười có các ngươi như thế trộm lười sao lý ngọc phượng nhìn cùng khuê nữ khi còn nhỏ càng lúc càng như t i ể u bánh trôi mi mắt cũng rời không mở được t i ể u bánh trôi đến để bà ngoại ôm tô thiếu thiếu nhu thanh đối với khuê nữ nói t i ể u bánh trôi còn nhớ kỹ bà ngoại sao khi còn nhỏ mang theo qua ngươi cùng ca ca đâu mụ mụ đi truyền cái gì để bà ngoại ôm được không Quan hệ huyết thống hệ có lý ú c cùng có các ca ca được cho cơ chưa đợi để người xa lạ ôm. Này sẽ ngoan ngoan đáp sợ sợ kiện diệu tiểu trôi sinh, biết phải bởi nghiêm, người mụi mụi giờ người thật tình, trộm thanh tốt bánh không nhưng không hay không hắn hồ hướng là là lạ lạ l này kỳ quản nên ngoan ngoan ứng vô vì về ôm, sự sẽ bao xa xa ngọc phượng rũi hai ra tay. Lý ngọc phượng bàn Ngọc Lý ánh mắt ôn nhiệt cười đến không khép miệng được t i ế p lấy tiểu bánh trôi trong miệng đang nói bà ngoại ngoan n h ế p n h ế p chớp mắt đều đã trải qua như thế lớn hơn lý ngọc phượng cũng không quên mấy cái ca ca đơn tay ôm tiểu bánh trôi lần lượt cái ca ca ôm dưới tô vệ dân cũng ôm lấy cơm nắm cùng bánh nhân đậu hắn cũng muốn ôm tiểu bánh trôi hãy nhìn lấy yểu điệu tiểu tôn nữ lại lo lắng làm cho khóc nàng mi mắt liền nhìn trong chọc tiểu bánh bao thịt hắn cho tới bây giờ không thấy qua như thế thịt núp ních như thế thảo vui mừng tiểu hài tử nhi trắng như tuyết thịt ổ cục nhìn liền đặc biệt hỉ khánh tâm tình tất cả trở nên tốt hơn lại có chút lo lắng h ắ n không muốn trong lúc nhất thời có chút trần trừ không tiến hàn thành đem tiểu thịt đôn đệ quá khứ để ông ngoại ôm sẽ ba ba đi xe ở bên trong cầm cái gì tiểu bánh bao thịt từ nhỏ một điểm còn không sợ sinh là cái kia loại điển hình một k h ỏ a đường có thể lừa đi tiểu hài tử nhi hắn vui vẻ ôm không ngừng ông ngoại cổ còn thò tay đi tóm ông ngoại dâu thấy tiểu thịt đôn cùng mình thân vốn là đau khuê nữ tô vệ dân tự nhiên là cười đến là thấy răng không thấy mắt đại bảo tiểu bảo cũng thấu đi lên s ờ sờ này dài nhỏ kéo kéo cái tiểu thịt tay hỏi long phượng thai ký không nhớ kỹ chính mình lên sẽ thấy hai cái tiểu t ử mới nửa tuổi đâu ở đâu còn nhớ kỹ bất quá tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cũng rất vui vẻ hai cái ca ca là được Đại đem đại bào tiểu bào ôm lấy đến đều đến. lại tiểu tiểu Thời gian thực vui hài nổi bào bào bào bào cao thành thực từ qua qua muốn ôm cô cô ôm ôm không năm ước cũng dưỡng, dậy lượng lưỡng hàn nặng. nhìn lớn lên lấy vẻ, tiểu bảo nói dượng chúng ta mỗi ngày rèn luyện đâu còn ăn rất nhiều cơm hàn thành cười xoa xoa hai cái hào hào lớn lên hào hài từ đầu bốn đại nhãi con quá lâu không thấy qua này sẽ cũng kích động được xoay vòng vòng tiểu bảo ôm xinh đẹp tiểu bánh nhân đậu không buông tay tiểu bánh nhân đậu n g ư ờ i cũng trường như thế cao rồi ca ca đều nhanh không thể nhận ra ngươi rồi tiểu bánh nhân đậu híp mắt lấy xinh đẹp mắt to tiểu bảo ca cùng đại bảo ca cũng cao dài cao a tiểu bánh trôi cũng trở nên thật xinh đẹp ta đều muốn không thể nhận ra đến Nhắc tới Long Phượng anh liền thay hai tới em đại bảo tiểu bảo cũng kinh lấy khó trách thịt ở cục đây này tiểu bánh nhân đầu cũng buồn hắn còn mỗi ngày quản ta muốn đường cùng bánh ăn mụ mụ cũng không để hắn ăn lo lắng hắn hoại hàm răng bốn một năm không thấy nhãi con luôn có trò chuyện không hết đề tài thấy người lớn bắt đầu truyền cái gì cũng liền liền chạy quá khứ giúp việc cái gì dỡ xuống đến trồng chất mãn một nơi hẻo lánh có thể đem lý ngọc phượng kinh lấy các ngươi như thế làm cái gì đem trong nhà kho cũng truyền vô ích sao nhà như thế thịt cừu thịt heo cũng mua như thế nhiều lý ngọc phượng thấy một trận trận đau lòng gật gật đầu khuê nữ não môn ngươi như thế đem cung cấp t i ê u xã cùng thịt liên s ư ở n g cũng bàn hồi ra sao trong nhà dưỡng như thế nhiều hải từ cũng không biết tỉnh lấy điểm xài ể tiểu tiểu m mì lạc, thịt, đường, bánh, sữa, bột, mạch nhũ, cơm nắm cùng bánh, nhân, đậu chính mình kiếm khẩu phần ăn, là bọn hắn chính mình muốn thịt thịt bột tinh bánh nhũ bánh nhân chính khẩu phần hắn chính hồi đến cho dầu đều đậu gạo đường cùng ngoại ông ngoại lạp là là đến này còn ăn bọn bàn ăn. bà việc có sữa Lý Ngọc Phượng h í tôi vào một ngụm thể lương khí, khó có n nhìn mà thiếu i tiểu u cơm nắm cùng nắm nhân n các g ư ờ k i m k h thiếu mắt gật gật đầu, cơm c nắm nói trụ Tiếu đơn giản đem sự tình nói một chút chọc đến toàn bộ người nhà kinh thở dài tô trấn hoa nói các ngươi cũng quá lợi hại nhị cữu xuống đất một năm cũng kiếm không đến như thế nhiều khẩu phần ăn đâu cơm nắm nói đại bảo tiểu bảo nếu như ở cũng có thể kiếm đến tất cả mọi người không biết thế nào đi đón cơm nắm này lời thời buổi này xuất thân thật sự rất trọng yếu bọn hắn lão tô g i a nhiều thế hệ sinh hoạt ở tô g i a thôn Bần lại lại hả tôi r n n n g ô thiếu thiếu nói đại bảo tiểu bảo phải tin tưởng cô cô hào hào đọc sách tương lai nhất định có ích đại bảo tiểu bảo gật gật đầu chúng ta biết rõ trương ô không vệ dân ngươi cũng ăn qua cơm không có. Để nhị ngươi nấu bát mì ăn,、tiểu、bánh bao thịt nghe xong ăn tiểu thịt tay ngay lập sờ lên chính mình bụng nhỏ bụng đói, muốn xóa có. đói, khai qua bao tay thầu cho thịt thịt tài tiểu tiểu đề Để bát tức thì. t các cơm các mì lập sờ xuân anh nhìn thịt ụ cục tiểu bánh bao thịt cũng là hiếm có cái kia nhị cữu mụ cho ngươi đi nấu bát mì ăn tô thiếu thiếu thực cầm tiểu bánh bao thịt không biện pháp n g ư ơ i mới ăn qua cơm chiều cũng còn không có lưỡng giờ thế nào liền lại đói nhị tầu không cần bận việc đánh điểm nước nóng cho hắn tẩy rửa tay tẩy rửa chân uống ngừng nãy liền đáng đi ngủ không có lừa đến ăn tiểu bánh bao thịt sờ máu bụng rất là tiếc nuối bất quá hắn còn có thể uống nãy lòng phượng thay bình thường chín điểm phía trước giường đi ngủ trương xuân anh đi cho hài từ m ú c nước lý ngọc phượng cho tiểu bánh trôi tẩy rửa mặt tẩy rửa chân tô vệ dân cho tiểu bánh bao thịt tẩy rửa thịt i ể u b á n trôi thực tinh Tây tựa thỉnh thoảng tới tiểu trôi trên tiểu thể một đời một truyền đời thừa t ra xinh giống liền loại kiến khái cái lại lại xinh mới đời đời dưới. như như, Phượng nhớ khuê nhỏ chứng bánh bình khấu, Phượng khuê phúc khí khuê hắn bình khấu h cực Ngọc lúc cổ Ngọc cảm có ở là Lý Lý này xảo xuống Dương nữ đường an nữ ngoan nữ, bọn an đẹp đó, đẹp búp bê sau sẽ kỳ ủ cục tiểu bánh bao thịt sờ mó mềm như bông Số cảm tôi h thêm ự c ở là l quá tiểu u tốt tăng thêm từ n c ư ờ thiếu ù m tìm t cùng ai cũng ai â dân n tô thực vệ h ở là m con o này xinh đẹp lại, hỉ khánh bên n à lại hỉ đẹp g thiếu không có sớm nói năm nay trở về lễ mừng năm mới nhưng là lý ngọc phượng luôn luôn cần cù trong nhà cái gì cũng một mực bị lấy định lúc cũng sẽ đem chăn mền xuất ra đến tẩy dừa một tẩy dược phơi nắng một phơi nắng đại bảo t i ể u bảo căn phòng nhiều đánh cho nhất trương giường mặc dù t i ể u trụ trở về cũng đều ngủ được dưới Tiểu bánh trôi buổi tối buổi ba ba ca ca bánh chương một trăm ba mươi ba tiểu sơn thôn có sự tranh lệch nhiệt độ lớn giữa buổi sáng sinh sớm cơm thôn tranh nhiệt lớn ngày ngồi ngày biếng không muốn rời giường, cơm nắm cùng đại bào, tiểu bào trò chuyện được quá muộn, sinh vật chung cũng không quá đúng lúc, hôm nay đứng dậy sớm nhất ngược lại là hai cái tiểu nhãi con. tô thiếu thiếu tiểu trò vật tiểu Tiểu lệch hôm hôm hai có cả được lúc, cái rời giữa qua lại lười lại là buổi đại độ đêm, đã bào bào quá quá và dậy xe, bánh bao thịt là đói tỉnh sáng sớm kéo tiểu ca ca quần áo sờ sờ bụng nhỏ ca ca đói thấy i ể u b á n n h đối với diện giường các ca ca còn tại đi ngủ hai cái tiểu nhãi c ò n cũng không ẩ m ý bọn hắn tiểu bánh nhân đậu chậm rãi bỏ xuống giường nửa ôm đệ đ ệ chậm rãi bỏ xuống đến mặc xong giày mới nhẹ tay nhẹ chân rắt lấy tay đi ra ngoài Lý lấy Lý lớn lúc lãm lấy Ngọc Phượng đang tại phòng khách về nước chuẩn bị quét sân, thấy hai cái tiểu nhãi con tay kéo lấy tay đi. Lý Ngọc Phượng mắt nhìn đồng hồ lớn cũ trên tường, lúc này mới 6 giờ nhiều ni, buông hướng trên người váy dài xoa xoa mới ngồi lãm lấy hai cái nhãi con hỏi tiểu bánh nhân đậu, tiểu bánh bao thịt, các người thế nào vậy sáng sớm đến nha. giờ khách cái cũ cái các thấy hai hồ hai hỏi thịt thế đi, đậu tay tay tay xoa xoa bao tại quét tiểu mắt trồi, tiểu tiểu mới vội dài mới kéo váy về vã vậy sớm bị sủm tiểu bánh nhân đậu xoa lấy mi mắt nói bà ngoại đệ đệ bụng đói muốn đứng dậy ăn cái gì Tối trời tối hôm qua trời, tối quá, l ý ngọc phượng k h ôm n g thấy rất tử tế, h ô nay này vừa nhìn, nha, nhìn này thịt ụ cục trắng như mặt nhỏ, danh không vừa tuyết thịt thự mặt ụ cục có một điểm lấy ỗ i cái cũng không chính là một bạch bạch Ngọc không bánh Phượng gì. thịt ôm là Lý l một béo béo bánh bao thịt cái gì. Lý ngọc phượng ôm lấy tiểu bánh bao thịt trên tay lập tức cảm giác nặng t r ị c h thật sự là cái chắc nịch tiểu thịt đôn quanh năm làm việc lý ngọc phượng tay kia dắt lấy tiểu bánh nhân đậu một tay ôm tiểu bánh bao thịt cứ nhiên cảm thấy có chút nỗ lực đi cùng bà ngoại đi nhà bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon lý ngọc phượng nấu một nồi khoai lang đỏ cháo còn dùng gà trứng mở một chậu diện cháo tăng thêm đại lượng thông xài tỉnh lấy chuẩn bị chờ bọn nhỏ đứng dậy liền thả trứng tráng cho bọn hắn ăn hai cái nhãi con trước đứng dậy lý ngọc phượng ý định trước thả cho bọn hắn ăn lý ngọc phượng hỏi hài từ có khoai lang đỏ cháo cùng trứng tráng còn có cà rốt làm còn có rau xanh tiểu bánh bao thịt ưa thích nhất ăn cái gì nha tiểu bánh bao b thịt gật gật tiểu đầu vui vẻ, á nhân n h đậu nói bà ngoại chỉ cần là ăn đệ đ ệ cũng vui vẻ lý ngọc phượng bật cười như thế tốt dưỡng đâu khó trách thịt ổ cục tô vệ dân đang tại uy gà nghe được hải t ử thanh âm cũng rời đi lại đây các người trước cùng ông ngoại đi rửa mặt thả tốt trứng tráng liền có thể ăn cơm đến đến đến cùng ông ngoại đi rửa mặt tô vệ dân một tay dắt một sung sướng Tô Thiếu Thiếu m a nhà g t e o trở về không nhiều từ. Nhà bếp thiêu cháy ấm áp hai cái nhãi con rửa mặt hết trở về lý ngọc phượng liền tại lòng bếp bên trên khai cái cái bàn nhỏ để hai cái ghế đầu như vậy ngồi lấy ăn tương đối ấm áp lý ngọc phượng nói cháo có chút nóng các người ăn trước trứng tráng lý ngọc phượng còn muốn đi uy tiểu bánh bao thịt đâu kết quả tiểu tử nắm lên trứng tráng để lại tiến miệng một miệng lớn cắn xuống đi má giúp t ừ cổ đã thành cá heo nhỏ này một ngụm có thể so sánh tiểu bánh nhân đậu cắn một cái còn lớn hơn tiểu bánh bao thịt chậm điểm ăn còn có đâu không ai với ngươi thường như thế điểm tiểu thí hài lý ngọc phượng cũng lo lắng hắn nghẹn lấy tiểu bánh nhân đậu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lịch sự văn nhã Mắt miệng, mì chậm một mình hắn hắn hắn thói nhét rất chút nuốt, từ tiểu rất nhìn đệ đệ nói bà ngoại không quan chẳng quen cùng ăn nhanh, nhưng là bánh hắn sẽ chậm nhai một chút lại, nuốt sẽ không nghẹn lấy. Dù sao là mình từ nhỏ bánh nhân vẫn hệ, cháo hiểu đệ đệ đầy được đại đệ đệ tiểu bánh nhân đậu đối với đệ đệ sợi rãi lại với bà là là là sao qua uy lấy. Dù sẽ sẽ rõ. quả nhiên tiểu bánh bao thịt cắn một miệng lớn tại trong miệng phồng má nhai kỹ nuốt chậm toàn bộ nuốt mất mới lại cắn một cái thật sự là nhìn hắn ăn cũng cảm thấy hương Lý Ngọc Phượng xoa xoa tiểu bánh nhân đậu hỏi tiểu bánh bao thịt buổi sáng hôm nay ăn cháo khoai lang giữa chưa uống nữa nãy được không tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi hiện tại đều là sớm muộn gì uống một lần nãy bình thường như thế sớm tỉnh lời trong nhà cơm sáng đến không kịp làm hắn trước hết uống nãy uống xong tiếp theo ngủ tỉnh ngủ ăn nữa bữa sáng tiểu bánh bao thịt hiểu được ăn là được trứng tráng có thể so sánh nãi ăn ngon hắn gật gật đầu tốt sau đó này tiểu bánh trôi cũng tỉnh tô thiếu thiếu ôm khuê nữ cũng lạnh q u á các ngươi lưỡng như thế sáng sớm giường mụ mụ tiểu bánh bao thịt bụng đói tiểu bánh nhân đậu cắn một cái bánh nói tiểu bánh bao thịt t r ứ n g kiến mụ mụ cùng m ụ i m ụ i phồng má hít mắt lấy mi mắt cười được rồi nàng muốn phải biết cũng là như vậy tôi r trước mang theo tiểu t mang bánh trôi đi rửa m ặ thiếu nương, à Thành n muốn mang theo các ca ca các đ rèn luyện bánh trờ sẽ ta đ n Ngọc Phượng nhìn Hàn Thành nghỉ ngơi, lạnh như thả. trời một chút Hàn thành khó được nghỉ ngơi, trời lạnh như thế khó Lý sắc được m ố n chẳng phải không cần phải đi à.、Tổ、thiếu ô t Tiếu nói nếu như không có đặc thù tình huống bọn hắn một năm ba trăm sáu mươi năm ngày phong mưa không trở ngại trời mưa xuống cũng sẽ tại trong nhà đánh quyền cũng thói quen ta có mang cái kia sẽ là đặc thù tình huống bọn hắn mới không đặc biệt đi Này nghị lực Lý Ngọc Phượng cũng là lực Lý ba ộ i tiểu đại tiểu phục như vậy, bảo cho dù không cũng xuất bào bào bào là vậy, dù r đại i c h y bộ cũng sẽ t ạ t r o nhãi g sân n đ á quyền, luyện ngày chạy về anh bên ngoài chạy bộ, nói dưỡng để bọn hắn rèn thân n đại đi để đại lời, hai mỗi bào bộ, Ba hào hào trở thể. h em còn bị hàn thành từ bị oa ở bên trong kêu lên đến một đám cũng ngoan ngoan theo sát lấy hắn ra cửa rèn luyện mới bắt đầu lạnh đắc chí sắt phát run chạy một hồi nhân tài ấm áp đứng dậy buổi sáng tiểu sơn thôn vạn lại đều tịch sáng sớm người ta nóc nhà lên khói bếp ngân nga cả thôn trang sự yên tĩnh lại an nhàn giống như một bức viết ý tranh sơn thùy cuốn thỉnh thoảng trên đường gặp gỡ sáng sớm đi mà ở bên trong hái rau xã viên nhìn này một người nhà cũng âm thầm sưng ơ kỳ trong thành người cùng bọn hắn chính là không giống với trời lạnh như thế cưng nhiên đi chạy bộ giữ lấy tinh lực xuống đất làm việc kiếm centimet không tốt sao Quân truyền truyền. nhiều sau cây sân thôn chạy một vòng lớn, Hàn Thành đánh giá cái gì lấy có tốt mấy km, hắn để bọn nhỏ về trước đi, hắn lại đi chuyển chuyển. Nhãi con nhóm không Hàn Thành vòng mặt khác một cái đường đi đến phía sau sân nhỏ. lấy lấy lại lắm, lấy mấy thấy chạy chạy chạy một tốt trước tái trở mặt một khác phía cái có cảm cái em, kém về về, giá gì để đi, đi đi dương nam hoài một nhà cũng thói quen sáng sớm này sẽ đang tại trong sân tẩy rửa mặt xúc miệng nhìn thấy hàn thành đến cũng cũng không ngoài ý muốn hàn thành đang muốn lên tiếng làm cho người dương nam hoài đưa tay đả đoạn hắn sau này gọi dương lão sư cùng đồng lão sư dương lâm ngươi hô một tiếng đại ca là được hàn thành trầm mặc mà nhìn bọn hắn dương nam hoài nhìn chung quanh tiến vào nói lại a hàn thành theo bọn hắn tiến vào phòng đồng minh nguyệt cho hàn thành rót chén nước biểu lộ có chút nghiêm túc kéo qua cái ghế tại hàn thành đối với diện ngồi xuống hàn thành ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề ngươi được c h u n g thực trả lời hàn thành nhạc đồng lão sư ngài hỏi đồng minh nguyệt chỉ chỉ trong góc hàn thành đưa lại đây cái gì hỏi ngươi đưa việc này cái gì lại đây là thế nào cùng tiếu tiếu nói không phải nói tốt rồi chúng ta thân phận tạm thời giữ bí mật sao tô đội trường bọn hắn có phải hay không cũng biết hàn thành thản nhiên nói ta cùng t i ế u t i ế u luôn luôn thẳng thắng nhìn nhau chuyện của ta cũng không sẽ giấu nàng xem thấy các ngươi vào cái ngày đó buổi tối ta trở về đã trải qua cùng nàng đã nói nhưng là người trong nhà ngoại trừ nàng những người khác đều không biết liên cơm nắm bánh nhân đậu cũng không biết cái gì là t i ế u t i ế u an bài kể cả việc này thịt mua sau đó nàng liền nói cho các ngươi mang theo một phần các ngươi có thể yên tâm t i ế u t i ế u rất lớn khí cũng rất hiểu lý lẽ Dương Nam chồng nhau, hoài vợ chồng lướt nhau, đồng minh nguyệt nói khó trách đến â u để đêm đó pháo hoa đêm hôm đó chúng ta nhìn hài ta tử t i nay bánh nhân đậu quay qua đến còn n chúng ta chào hỏi, hàn thành ngươi nói, này trên g chào hỏi, ta thế thế như vậy có như thế tốt một minh người nhà đâu. Đồng minh nguyệt đến nguyệt nhớ kỹ tô t i ế u t i ế u mặt lên cái chân thành mà thản đẳng cười thế nào có thể dưỡng s u ố t như thế tốt cô nương đâu Hàn thấy thấy tô thiếu thiếu là hàn thành thấy qua tốt nhất cô nương cha nương đem nàng dạy rất khá nàng là tốt nhất nữ nhi là tốt nhất thê tử cũng là tốt nhất mẫu thân hàn thành hồi tưởng lại đến hắn và tô thiếu thiếu kết hôn quen biết hiểu nhau gần nhau như thế nhiều năm vậy mà chưa từng có ầm ý qua một lần k h ô n g thậm chí đâu khi chiến tranh lạnh cũng không có t h ử qua một lần tô thiếu thiếu n h u tình như nước luôn luôn đem cương thiết hóa thành nhiễu chỉ nhu hắn liên tiếng lớn cùng nàng nói lời cũng không cam lòng ở đâu cam lòng cùng nàng cãi nhau đâu nghĩ đến nàng sẽ lệ mắt uông uông hắn cũng đau lòng đến không được Trở lại mấy năm trước, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng、này. trên thế giới thậm chí có như vậy một tình tại lại linh lấy lại giới đời mấy năm này vậy hắn đánh cũng không như hồn bản hắn, hắn quãng đời còn lại cũng chí có chờ đã sẽ sẽ dương nam hoài lắc đầu nói hiện tại còn không phải sau đó lại từ từ a không vội tại này nhất thời nửa sẽ đồng minh nguyệt nói hàn thành chúng ta không có lo lắng biết chắc đạo thiếu thiếu sẽ không đã có ruột hài từ liền đối với cơm nắm bánh nhân đậu không tốt tô đội trường một nhà đối với chúng ta cũng rất tốt đại bảo t i ể u bảo cũng đều là hào hài từ có cái gì tốt cái gì cũng sẽ cho chúng ta đưa một phần chúng ta cũng thật sự đem hai cái hài từ đương tôn nhi đến bồi dưỡng khả năng đây là chúng ta hai nhà người duyên phận a bọn hắn thân phận nhất định không thể đem cơm nắm cùng bánh nhân đậu mang theo tại bên cạnh bồi dưỡng lại âm kém d ư ơ n g lùi đến chỗ nầy đã có dạy đạo đại bảo tiểu bảo gặp dịp này tiểu sơn thôn giáo dục lạc hậu s ư tư thiếu nếu vùi không như thế tốt hạt giống đó là rất đáng tiếc Hàn Thành cho hai học mình thụ khóa nghiệp, là bào cùng đại bào phúc khí, mặt trên chính sách bắt đầu biến thành, phong hướng thành khái chịu thành là bào bào nói người môn truyền cùng trên biến cũng biến thành, tối đa lại qua một năm liền người người chuẩn gật gật tự tiểu mặt bắt tối một tái, tập tốt tâm đại giáo đại lại rưỡi đại đầu đầu đa qua quay các các sư làm vị về sẽ lý chuẩn bị. một nhà ba người nắm chặt lại nắm tay dương lâm phun ra khẩu khí nói chúng ta trông mong này một ngày thật lâu rồi thời khắc chuẩn bị lấy đâu hàn thành gật gật đầu đúng ta ngày mai sẽ phải khải trình đi thủ đô hối báo công tác đại khái đầu năm bốn bắt buộc lại trở về các ngươi có cái gì cần ta mang theo sao dương nam hoài lắc đầu khó trách ngươi năm nay như thế về sớm đến chúng ta không có cái gì cần mang theo chính ngươi trên đường cẩn thận là được đi như thế lâu hàn thành cũng kém không nhiều lắm thời gian đáng trở về dương lâm như vậy mới có điểm ngượng ngùng mà hỏi hàn thành hàn thành ngươi có thể hay không giúp ta cùng tô đội t r ư ở n g nghe ngóng một chút lưu thủy tiên này người thế nào Hàn thành không nhúc nhích thanh đánh giá sắc lấy dương lâm hỏi câu dương lâm khuất phục khuất phục mùi, chúc â u ngươi nói là cửa t ô vô o n quyên g phu h quốc làm k sau một m ự cái làm Lâm nàng xem muốn một hắn thủ cho hướng hỏi hỏi thể tình huống. Dương lâm chúc người nên trường Dương tiết ta rất tốt tô đội cụ vô cái kia loại không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc thánh hiền thư khoa học q u á nhân không tính thập phần thương ngốc t ử người rất sáng sủa nhưng là ba mươi ra đầu người đại học tốt nghiệp sau một mực say mê làm nghiên cứu khoa học chưa bao giờ sẽ tại phòng thí nghiệm ngoại trừ trên sự tình xài tâm t ư hạ phóng sau khi ngoại trừ làm việc chính là muốn tận biện pháp vụng trộm xem sách càng cho tới bây giờ không nghe đã nói hắn muốn xử đối tượng hoặc là vui vẻ qua cái nữ đồng chí v v hàn thành một mực tưởng hắn ý định hiến thân cho khoa học Nhưng mà hiện tại Dương Lâm mặt hồng hồng mà Lâm mặt tại đồng ể hắn nghe ngóng một nữ một đ chí khác cũng tình huống, người khác cũng liền minh à t h ô thế ư nguyệt này l quả u phụ. phía Hàn thành ánh mắt nhìn Hoài Minh Dương Nam、Hoài、cùng Đồng n mắt về g hai vị lão sư c ũ nói g không Đồng Nguyệt kiến. Minh n ý hắn chịu kết hôn sinh tử chúng ta cũng cầu còn không được cũng ba mươi tốt mấy người một mươi tám hai mươi tuổi t i ể u cô nương ở đâu nguyện ý cùng hắn xử đối tượng chính là quả phụ trước cửa thị phi nhiều chúng ta vẫn được trước lý giải một chút nhân phẩm của nàng như thế nào hàn thành hít sâu một chút một ta sâu nói n giọng nói lạc dưới một nhà ba người nhất thời trợn mắt há hốc mồm chương một trăm ba mươi bốn dương lâm ngốc trệ một hồi mới phản ứng lại đây nàng nàng cùng ngươi xem mắt Hàn thành gật gật đồng minh nguyệt gật gật đầu lâm nhi chúng ta mặc dù không để ý nàng quả phụ thân phận nhưng người này phẩm vẫn được qua quan cùng chúng ta gia phong bất hòa lấy tiến môn cũng là nháo tâm d ư ơ nhìn một bộ ôn nhu lý giải ý dáng vẻ chỗ mấu chốt là có thể cùng hắn đối được lời nói có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ tác giả vui vẻ thi ca dù không nói có thể đạt tới tư tưởng cộng minh cảnh giới nhưng này đối với hắn mà nói đã trải qua rất khó được hắn rất khó mới tìm cách một cùng hắn có cộng đồng đề tài nữ đồng chí sau này mới biết được nguyên lai nàng là tốt nghiệp cấp ba sinh còn tại tiểu học ở bên trong đương qua một đoạn thời gian lão sư bởi vì trượng phu qua đời thương tâm muốn chết cùng một ít nguyên nhân khác mới không có tiếp theo đ ư ờ n g lão sư sau khi lại một thẳng làm liệt sĩ phong phu thủ tiết mới không có t u y ể n chọn một lần nữa lập gia đình Trước một biết thấy thế thấy rất tốt rất thích hợp. Sau khi hắn cũng bối rối, trở về tính toán thật biết tứ, nguyệt biết、like、là tượng tứ. rối, người người được mới có cái cảm cảm khác cũng cũng cái cùng đó đồng đối không không khi không hàn huyên nhiên hổ hỏi hắn hợp. hắn hỏi minh hắn lần nàng bỗng nàng nào, nàng nàng này nguyên muốn gì, gì lâu lâu là lai là xấu Sau sau bối xử về ý ý đồng minh nguyệt ý tứ trước lý giải một chút nhân phẩm làm tiếp quyết định lại sau khi dương lâm còn không có gặp dịp lại xem thấy l ư u thủy tiên hàn thành liền đến cho nên mới nghĩ đến nắm hàn thành đi hỏi hỏi tô đội trường nhân phẩm của nàng như thế nào lại không ngờ tới đạt được như vậy một đáp án dương lâm buồn bực mà gật gật đầu tốt ta đã biết hàn thành không lại đối đãi bao lâu trở về đi lúc này đã bảy giờ chiều mặt trời mới mọc đông thăng thiên đã sáng rõ đi đến ra môn miệng sau đó hàn thành còn tưởng chính mình lạc đường môn này sáng sớm ở bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây mãn người là cái gì ý tứ hàn thành liên tục xác nhận xác định chính mình không có lạc đường môn đành phải đối với chắn tại ra môn miệng người nói quấy dày mượn qua một chút xã viên quay đầu nhìn đến hàn thành kêu lấy nói nha hàn chủ nhiệm trở về rồi mau mau nhanh nhanh chóng hàn chủ nhiệm để một đề để, để người ta vào hàn thành không hiểu ra sao đi vào gia môn trong sân người cũng không ít tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh bao thịt tại chơi lý ngọc phượng không biết cái gì sau đó cho bọn hắn làm quả bóng nhỏ tiểu bánh bao thịt thịt ổ cục đi đường kỳ thật còn tính toán ổn thỏa nhưng không chịu nổi mùa đông mặc vào đại áo bông chú ý một không quay về cái đầu hoặc là tập trung cũng sẽ chân trái bán chân phải mất đi cân đối này sẽ ôm từ nhỏ ca ca chỗ đó t h ư ở n g đến bóng đốn mà một chút ngã ngồi trên mặt đất Tiểu thịt đôn cũng không khóc cũng không chính mình thịt nhà thể có cũng cần ca ca lốc dùng sàn lan lông giữ tay đỡ, một tiểu lấy biết ỏ lên đến, đ ạ khái cảm thấy chính mình hại, h biệt lợi i cảm đặc là lý ngọc phượng vẫn trương xuân anh cho hắn dệt bàn tay nhỏ bé bộ đồ sớm đã bị hắn ném tới bên đi phấn điêu ngọc mài cùng xứ hoa hoa bình thường tiểu bánh trôi đầu tóc mới một chút ít trường nhưng tâm linh khéo tay lý ngọc phượng c ư n h i ê n cho nàng biên lưỡng điều rất trình tề t i ể u bím tóc ái bảo cũng tỉnh hắn mới vừa mới bắt đầu học đi đường có thể chính mình đi mấy bước nhưng là còn không quá ổn thỏa an vị tại tiểu trên ghế chúc xem các ca ca tiểu nha đầu cong lấy mi mắt dạng lấy tiểu má lúm đồng tiền trêu chọc đệ để chơi lý ngọc phượng tại bên trên cho tiểu bánh nhân đậu làm gà con cặp sách Lý Ngọc Phượng nghe xong tô thiếu thiếu nói tiểu ô t bánh nhân đậu mua vài sự trôi ì n thẳng h khoa t ư ơ n bánh nhân g tiểu t đậu h n g m n muốn h chứng o hắn làm cái túi sách thưởng hắn tiểu bánh nhân đậu có thể vui vẻ. Tiểu bánh làm ba cái có túi tiểu vui Tiểu trôi đậu vẻ. kiến ba ba trở về mềm mại nhu nhu hướng ba ba thò tay ngọt ngào mà hô ba ba hàn thành tâm đều muốn hòa tan ôm lấy tiểu nha đầu cọ sát nàng chán mụ mụ đâu tiểu nha đầu chỉ chỉ căn phòng tiểu nãi âm lại nãi lại ngọt phòng phòng đã tiểu nha đầu phát âm còn không tiêu chuẩn nàng muốn nói chính là trong căn phòng Tiếu tiếu tại trong cũng ă n phòng xem sách đâu. Lý Ngọc Phượng nói, viên môn bên xem Long Phượng thai bên nghị luận liền liền. Ôi chào, Long Phượng thai chính là không giống với, mặc dù nhìn không giống với, có thể đều có các đẹp mắt nha. đẹp sách thai chào, thai thể xem xã xem mặc mắt các có có đâu, đều Lý là Ôi với, với, dù không đi các ngươi xem thịt núc ních tiểu bánh bao thịt cùng năm trong họa cái mặc cái bụng nhỏ túi ôm lý ngư oa oa như đ ú c như có phải hay không Tiểu b á người h trôi đẹp mắt tiểu tiếu đẹp c ù n hàn chủ nhiệm cũng nhìn tốt, sinh ra đến hài cũng tốt xem, không thấy h cũng đến cũng n xem, tốt, tử tốt ra qua như thế đẹp mắt đẹp không đến tiểu bánh trôi mặt lên tiểu má lúng đồng tiền nha cùng t i ế u t i ế u n h ư n h ư một vị lớn tuổi hơn n ã y n ã y nói t i ế u t i ế u khi còn nhỏ liền trường này dáng vẻ khi đó đợi là trong thôn tốt nhất xem nữ h oa hoa cũng có như thế đẹp mắt người xem tiểu bánh nhân đầu cũng đặc biệt đẹp mắt tiểu cơm nắm cũng đặc biệt đẹp mắt đặc biệt tinh thần đại bảo t i ể u bảo bảo cái kém tô đội trường ra hài t ử cũng không biết thế nào trường cái cái đều tốt xem đúng vậy nha liên lần trước trở về t i ể u trụ t ử còn có cái t i ể u ngư nhi đều tốt xem phàm là trong thôn có chút cái gì trong sạch sự tình qua không được một hồi toàn bộ thôn nhân cũng biết do、so、khai quảng truyền bá còn nhanh mọi người đối với tô đội trường trong nhà hài t ử đều là như đếm r a bảo Hàn thành cuối cùng đã minh bạch cảm tình những người này cùng người cuối cảm đều đã lý à hào đến đây đâu. quan Long Phượng thai, hắn còn tưởng cha hào gọi mọi người tình tham thay, cha mọi lại l gọi gì có cái gì sự đâu. Lý ngọc phượng cũng nghe không nổi nữa các ngươi muốn nhìn hải t ử liền tiến vào xem chắn tại cửa khẩu như cái gì lời bên ngoài lạnh hải t ử chơi một hồi được tiến phòng muốn không các ngươi tiến phòng đi ngồi một chút a một chúng xã viên lúc lắc tay không được không được như thế nhiều người sợ dọa nạt lấy hài t ử nhà của ngươi cũng không ngồi được chúng ta nhìn một cái rồi đi lý thẩm cùng tô đội trường tốt phúc khí a trong nhà hài t ử cái đ ỉ n h cái đẹp mắt còn cái cái cũng rất ngoan đúng vậy à đúng vậy à, ta cả công xã liền không nghe đã nói ai ra có long phượng thay này thế nhưng ta công xã đầu một phần thật sự là tốt phúc khí a đã thành chúng ta cũng đáng đi trở về tản a tản a lý ngọc phượng cũng thật sự là cầm những người này không biện pháp chắn cửa khẩu sẽ không sợ dọa nạt hài từ thiếu được trong nhà hài từ còn không sợ sinh chờ mọi người tản lý ngọc phượng mới đứng dậy đi đóng cửa đối với hàn thành nói này sáng sớm đã đến mấy ba người mở này đầu này cửa lớn không liên quan a sợ là vẫn luôn sẽ không ngừng chờ giữa t r ư a ấm áp một điểm ta r ứ t khoát dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài truyền truyền để bọn hắn xem cho đủ tránh khỏi trời chưa sáng đến chắn môn đều là một sinh sản đội người cúi đầu không thấy ngẩm đầu thấy người ta muốn xem liếc long phượng thai cũng không nên không để người ta tiến môn hàn thành đã không biết nói cái gì mới tốt tới gần lễ mừng năm mới tất cả mọi người không đặc biệt bắt đầu làm việc trong thôn có chút cái gì vui thích từ một truyền mười m ư ờ i truyền trăm thật sự có khả năng cả thôn đến cũng chạy đến xem hài từ khuê nữ không sợ mọi người vui vẻ ngươi mới tới nhìn ngươi n g ư ơ i đáng làm cái gì liền làm cái gì không sợ hãi a hàn thành cho khuê nữ làm tâm lý kiến thiết như vậy sự tình vẫn luôn sẽ không ít tại bộ phận đội ở bên trong tất cả mọi người sẽ thu liễm một điểm chẳng sợ hiếu kỳ cũng không trở thành c h á n nhà hắn môn nhưng là ở bên ngoài xem thấy bọn hắn vẫn sẽ dừng lại đến nhìn hắn môn hoặc là tại phía sau bình đầu luận đủ thậm chí sau này đi học mọi người chạy đến trong phòng học vây xem bọn hắn cũng không phải không có khả năng kỳ thật việc này sẽ đối với hai từ trường thành mang đến buồn ngủ nhiễu nhưng là không biện pháp thời buổi này song bào thai đã trải qua rất ít long phượng thai đã ít lại càng ít hàn thành chỉ có thể trước thời gian cho bọn nhỏ làm tốt tâm lý kiến thiết Thích thói trong mắt, trọng tự ánh không chuyện nhiên cũng liền không phải nhiễu. cùng cầm cũng ứng quen này nó đương quan liền buồn ngủ、nhiễu. tiểu thịt thực tâm đại hắn cũng không phải lo lắng ngay cả có điểm lo lắng yểu điệu tiểu khuê nữ thích ứng không được tiểu bánh trôi ôm ba ba cố cố gắng gật gật đầu ba ba không sợ bên ngoài vẫn có chút lạnh hàn thành ôm khuê nữ tiến phòng cọ cọ nàng đầu giỏi quá các ca ca tại dưới cờ vua hàn thành đem tiểu bánh trôi phóng tới tiểu cơm nắm trong lòng tiểu cơm nắm ôm muội muội thân một ngụm mặt nhỏ như thế lương đâu ca ca dạy tiểu bánh trôi dưới cờ vua được không nha tiểu bánh trôi tự nhiên xem không hiểu xem c ờ v u a bất quá k hướng ô n ngại ngại nàng g xem các ca ca d i tiểu cơm ắ m bát ở tay ở của n n à ngắt mi ộ t c á giống như trong như mắt i phối chiêm chiếp thu chúng ta phi giống ệ n còn chúng như qua sông, ngay lập tức muốn g tức lập thu h âm ta t qua n ngươi g i ể u bảo cũng a cao rồi. trôi Tiểu mi mắt bánh hứng c h i ế p đứng dậy lý ngọc phượng ở bên ngoài hô hàn thành hàn thành đi trước ăn cơm sáng a nhà bếp ở bên trong nhiệt lấy đâu hàn thành thu hồi ánh mắt đã biết nương này liền đến lý ngọc phượng đã làm tốt đẹp một gà con cặp sách tiểu bánh nhân đậu được không ít xài sắc vài sợi thô trong đó có một ít đại hồng sắc nàng lần này cho tiểu bánh nhân đậu phùng một cái trường cháy hồng gà quan đại công thức gà lý ngọc phượng đem còn tại cùng đệ để chơi bóng tiểu bánh nhân đậu hô lại đây tiểu bánh nhân đậu đến nhìn xem bà ngoại cho ngươi phùng mới túi sách vui vẻ không hoan hỉ tiểu bánh nhân đậu dắt mắt lấy liếc đệ đệ đi quá khứ, liếc mắt nhìn, đại công thức gà hương phấn nhìn chỉ cảm thấy cùng trong nhà đại công thức gà như đúc như diện cùng cơm lớn lên hắn túi sách lên tiểu gà từ cũng theo lớn lên tiểu bánh nhân đậu có thể không vui vẻ sao lý ngọc phượng đem túi sách treo đến tiểu bánh nhân đậu trên người lớn nhỏ cùng độ dài cũng vừa vặn thích hợp nàng xem lấy rất hài lòng tiểu bánh nhân đậu lớn lên nha tiểu gà từ cũng theo lớn lên chờ đến đi học sau đó cõng này chính là thích tiểu bánh nhân đậu nheo lại mi mắt gật gật đầu ừ bà ngoại ngươi có thể làm một lớn lên sau hoa hoa sao hoa hoa đã già rồi ba ba thay đi mặt khác một cái nhỏ hoa hoa trở về thế nhưng ta thỉnh thoảng vẫn sẽ muốn lão hoa hoa lý ngọc phượng sơ sơ hài từ đầu hài từ này thật nặng cảm tình tốt bà ngoại cho tiểu bánh nhân đậu phùng một lão hoa hoa tiểu bánh nhân đậu sử dụng cứng gật đầu cảm ơn bà ngoại lý ngọc phượng đem hài từ lãm đến trong lòng ôm lấy c ò n cùng bà ngoại khách khí đâu tôi thiếu thiếu nhìn một giờ thư đi nghỉ ngơi một chút mi mắt vừa vặn nghe được tiểu bánh nhân đậu cùng lý ngọc phượng đối thoại nàng còn tưởng hài từ bệnh hay quên đại sớm đã trải qua quên hàn thành cầm lão mẫu gà đi thay tiểu mẫu gà chuyện đâu nguyên lai tiểu bánh nhân đậu còn nhớ lấy đâu tiểu bánh bao thịt cũng vui vẻ đại công t h ứ c gà túi sách này bên trong cất dấu ăn ngon đây này hắn giật lấy tiểu ca ca túi sách không buông tay lý ngọc phượng hỏi hắn tiểu bánh bao thịt cũng muốn tiểu túi sách đúng không hắn ở đâu là muốn tiểu túi sách tiểu bánh nhân đậu chính mình không bỏ được ăn đường cùng bánh cũng tồn tại tiểu túi sách ở bên trong toàn bộ để tiểu bánh bao thịt cho ăn hết t ô thiếu thiếu ngồi s ổ m kéo tiểu bánh bao thịt thịt ụ cục bàn tay nhỏ bé ngươi cái tiểu bại hoại là muốn xả hoại tiểu ca ca túi sách sao tiểu bánh bao thịt không buông tay c ò n g lấy mắt to xem mụ mụ ma ma tì t ô thiếu thiếu không lời cực kỳ như thế bà ngoại cho tiểu ca ca phùng mới túi sách bên trong còn không có trang cái gì đâu ở đâu ăn nha nương người cho tiểu bánh bao thịt cũng phùng một tiểu túi sách ga còn có tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt hơn phùng mấy vòng được xứ thực một điểm bằng không thì lập tức đã bị hắn xả hoải lý ngọc phượng gật gật đầu ta cũng ý định cho bọn hắn phùng một bình thường trang điểm tiểu cái gì rất tốt chờ phùng tốt đẹp bà ngoại cho n g ư ơ i tiểu túi sách ở bên trong trang đường được không nha tiểu bánh bao thịt nghe được đường liền cao hứng dùng sức gật đầu tốt tô thiếu thiếu xoa bóp hắn mặt n g ư ơ i cái quả v ậ t hóa ăn v ậ y nhiều đường hàm răng đều muốn hoại mất Tiểu b á n huyện bao bộ nha, ta to, nào thịt tĩnh mắt một tại thế nghe không h người nói lấy mụ mụ gì cái i ể nha dáng liền thân, tô tiếu tiếu thực cầm hắn không biện thực pháp. h vẻ ôm tô mụ mụ cầm tiếu tiếu u thành không có thẳng tới thủ đô xe lửa không có thẳng tới thủ đô xe lửa phải đi thành phố truyền một chuyến hàn thành mua chính là xế chiều ngày mai xe lửa phiếu vì bảo hiểm khởi thấy hắn buổi chiều phải dọn dẹp một chút đi trước thành phố ở một đêm như vậy mới có thể bảo chứng sẽ không lầm xe lửa t ô thiếu thiếu cũng muốn đi thành phố hỏi hỏi khảo thi giá theo sự tình thời buổi này không có cái gì thư ra xe thuyết pháp như triệu thiên phong cha cũng là bởi vì làm có kiệt xuất công hiến bản thân hắn cũng có tư cách xứng xe mới coi như thường phân phối đến hắn cá nhân danh nghĩa bằng không thì lão ra từ rời đi xe cũng phải thu hồi đi hàn thành cũng không có thể một mực khai lấy cơ hồ liền không có cá nhân đi thi giá theo đều là đơn vị danh nghĩa khuyên quá khứ khảo thi như hàn thành cùng triệu tiên phong bọn hắn đều là bộ phận đội khuyên đi thi liền liên đại đội kéo dài cơ tay cũng đều là đại đội khuyên quá khứ tô thiếu thiếu là lâm thời này lòng tham trở về lúc trước không có đi tuyên truyền bộ phận khai thư tiến cử cũng không biết đại đội thư tiến cử quản không dùng được chỉ có thể đi trước hỏi hỏi nói lại hàn thành nghĩ nghĩ nghĩ nàng sáng ngày đứng, không đến đúng công đánh điện、lời. người đến lúc đó đi chờ ta điện lời là được. không cần phải chạy này một chuyến. Tô thiếu thiếu ôm hàn thành sát đối với ngươi nhớ ngươi trừ hỏa xe đứng nha, chúng ta tại cùng một chỗ như thế lâu cũng không có nào chia tách qua. Hàn thành hủy hỏi, hỏi thể hay hỏi cho chờ phải chạy thiếu thiếu hỏa chỗ thế thế chia tách của bỏ ý có lúc lúc được cọ có ta mai lửa ta ta ta qua. là tốt một Tô sát trừ tại một sớm với điểm ôm đi lại đi lời, đi lời đối đẹp đó lâu xe xã xe ôm ấp đầu vai của nàng thân thân nàng phát đầu nghe lời ta rất nhanh trở về đến ngươi một người từ thành phố ngồi xe trở về ta lo lắng Tô Tiếu Tiếu thế ta thi theo một thành kết không không giá phải người đi thành phố. Người có phải hay không ý định hỏi đến cái đến đến đầu quả ngóc lên nhìn hắn nhưng còn định cũng gì đó có lúc được cho khảo phố. hay ý bộ phận đội ở bên trong có thể khảo thi ta đáp ứng ngươi đến lúc đó an bài mấy thiên nghỉ ngơi nhất định để ngươi đem giá theo nắm bắt tới tay được không t ô thiếu thiếu hạnh con mắt phẫn nộ chừng hắn thò tay trùy nện hàn thành ngươi làm gì không còn sớm nói nha hàn thành kéo lấy tay của nàng phóng tới tay của mình trong lòng nhẹ nhàng vuốt phẳng thở dài ta cái gì sau đó n g ị c h qua ngươi ý đối diện ta và ngươi chỉ có thể nói tốt t ô thiếu thiếu cắn cắn môi giống như thật sự là như vậy hàn thành còn chưa từng có đối với nàng đã nói một nửa không c h ữ đâu tôi thiếu, thiếu tâm mềm nhũn ôm hắn cọ sát ta đây nghe lời ngươi trở về thi lại hàn thành nới lỏng khẩu khí xoa xoa nàng đầu tại nàng trên c h á n thân dưới ngoan n Chuyện chuyện.com, trường Hàn thành ăn hiện lạnh không định hắn ăn lương khô, để hắn trực tiếp tại trên xe lửa mua miệng nhiệt hồ cơm nước ăn, nhiều lớn hắn mang theo đến trên đến nhiệt nước cũng được đọc cổ ốc đọc chưa có trực cơm chưa lúc cơm khi khí khô, hồ thịt kho hộp theo thêm hồ audio sau Tiếu Tiếu mua tầu sau Tiếu Tiếu rau, lửa giữa lửa phía dưới đi, tại trời tiếp tại vùi tại để để đó, để đó ở làm làm một Tô Tô thể là ă có ý xe xe lý ngọc phượng chuẩn bị một túi lớn hàng khô mộc nhĩ đen măng khô đậu que rau khô và v v để hắn mang theo đi cho trụ t ử ra ra vừa vặn có thanh niên trí thức muốn trước thời gian trở về lễ mừng năm mới hàn thành cùng với bọn hắn cùng một chỗ ngồi đội bên trong máy kéo đi huyền thành ngồi xe hàn thành trước khi đi còn tố cáo tô thiếu thiếu một nặng cân tin tức đó chính là liêu thủy tiên chọn chúng dương lâm mặc dù hàn thành nói hắn đã đem lưu thủy tiên làm người đã nói với dương lâm đồng lão sư bọn hắn c h â m c h ư ớ c qua sau phải biết sẽ không đồng ý bọn hắn tại cùng một chỗ nhưng tô thiếu thiếu vẫn hơn nửa ngày phản ứng bất quá đến trung thực thư ngốc xinh đẹp quả phụ thế nào nghe đứng dậy có chút xứng đâu t ô thiếu thiếu nghe lý ngọc phượng đã nói bằng mối từ này mấy năm không ít cho liêu thủy tiên giới thiệu đối tượng nhưng là liêu thủy tiên không phải ngại người ta này chính là ngại người ta cái toàn bộ cũng chướng mắt nàng sao lại như vậy bỗng nhiên v ớ i dương lâm theo đạo lý liêu thủy tiên cái kia loại mắt cao hơn đỉnh người đối với tại dương lâm như vậy hạ phóng chi thức phần từ phải biết tỏ lòng kính trọng từ xa mới đúng a thế nào khả năng còn chủ động thấu đi lên khó phải không nàng cũng thu được cái gì phong thanh biết rõ dương lão sư một nhà mau trở lại thành Tô Tiếu Tiếu trừ đi, ngoại đến muốn muốn này lý do nàng cũng nghĩ do lý kỳ h khác ô n g ra k lý do.、Kỳ、thật tô thiếu thiếu không khó lý giải vì cái gì dương lâm sẽ bị lưu thủy tiên hấp dẫn dựa theo hai mươi cả đời kỳ tiêu chuẩn dương lâm xem như tiêu chuẩn lý công thẳng nam thêm trạch nam dễ dàng nhất bị lưu thủy tiên cái thành thục vũ mị dáng người dáng vẻ t h ư ớ ế t tha mềm mại thục nữ hấp dẫn tăng thêm nhà gái cố ý chủ động dựa gần cái thiếu căn gân trạch nam bình thường cũng trốn không thoát nàng m ũ chỉ sơn t ô thiếu tiếu kỳ thật có chút lo lắng nếu như l ư u thủy tiên biết rõ dương lâm nửa đường bỏ cuộc nàng lại thật sự vừa ý dương lâm tùy t i ệ n một ngã sắp xuống đ ụ n g dương lâm trong lòng hoặc là hô một tiếng vô lễ tại này nam nữ đại phòng đích nhiên đại dương lâm cũng phải đem nàng lấy về nhà tô thiếu tiếu quyết định nhắc nhở một chút cha hắn để hắn chú ý điểm l ư u thủy tiên đại lễ mừng năm mới có thể đừng làm ổ n ra cái gì d è m pha đến Chính Ngọc cái chiều các như Phượng như nghiêm trình nói này Lý loại lý buổi vậy, dứt o lão vào Long đi tiện tiến vào xem Long phượng thai xã viên qua thuận ra bọn hắn Phượng không dịch lạc xã tô xem Long lặng vào Phượng cũng ngủ bọn hắn còn căn phòng nhìn tưởng, muốn cũng thai chưa, thiếu thiếu muốn im lặng xem, sẽ thư một tô cái im có vậy mà xem xem ý sẽ khoát ô n g v à Rứt k h o trước thời gian đi nhà bếp cho mọi người chuẩn bị cơm chiều lý ngọc phượng cho hàn thành chuẩn bị hàng khô sau đó kiểm một điểm mộc nhĩ cùng r a u kim châm ngâm lấy chuẩn bị buổi tối hầm thịt ăn t ô thiếu thiếu thấy thời gian đầy đủ r ứ t khoát trước đem chưa tay hầm t ô thiếu thiếu nhìn chư trên tay lông hướng trong phòng h ồ một câu đại bảo tiểu bảo các ngươi đi kiềm một điểm dơm giả trở về hơi chút nhiều một điểm cô cô muốn dùng đến thiêu c h ư lông dơm giả thiêu qua chưa ra sẽ có một c ỗ dơm giả thanh hương t ô thiếu thiếu tại bộ phận đội sau đó thầm nghĩ lấy dùng dơm giả đến thiêu chỉ bất quá phụ cận không có ruộng lúa tương đối khó tìm được dơm giả tôi ế u thiếu thiếu nói chú ý an toàn a qua cầu sau đó nhất định phải cẩn thận trời lạnh như thế đánh rơi trong sông cũng không phải là nói dỡn biết rồi ba nhãi con sôi nổi ra bên ngoài chạy ngoài cửa cách một cái mã đường chính là sông nhỏ sông nhỏ đối với diện là đại phiến lúa nước điền một đám dơm dạ đống liền tại bên trên có chút phóng tới lều mặt trên đi xếp thành kim tự tháp hình trạng phơi nắng rất làm những cái kia để lại tại lều phía dưới đại mùa đông không có trong sạch cỏ non sau đó việc này đều là sinh sản đội những cái kia c h â u nước lớn trọng yếu lương thực cầm một điểm trở về thiêu chư lông không quan hệ cầm rất nhiều trở về đương củi lửa dùng đó là không được Trên sông cái ầ đầu u là tô tấm vệ v dân dùng chính mình dùng mộc đầu cùng mộc n rựng thành lưỡng gỗ mà cây đ ạ mộc đầu mặt đầu t r ê này đinh mấy khối đánh khối chính mấy gậy l vô cùng rắn chắc cầu. Cái rắn n à sông nhìn không khoan nhưng là nước rất sâu trước kia chết đuối qua người tô vệ dân để xã viên dùng cây trúc đinh hộ lan còn cách mỗi một đoạn ngắn đường liền thụ lên một nước sông rất sâu chết đuối qua người mời trông giữ con của mình như vậy tấm bảng nhắc nhở mọi người nhất định phải xem tốt chính mình ra hài từ tiểu cơm cái cầu, còn nắm vẫn lần thứ nhất đi cái này cầu, hắn còn không đến qua sông đối với diện với thứ đi đối đâu qua bào ê n n y ngày này tốt tiểu ta thể Tiểu không khoáng không khoai chúng đánh nước điển cũng không nước rồi, chúng ta ngày mai có thể đến bên này đến đánh khoai lang đỏ à. Tiểu bảo bảo, à, đại đỏ rồi, mai b ả lúa có gật gật đầu tự nhiên là cũng được nãi nãi tại chân núi bên kia loại rất nhiều khoai lang đỏ có chút còn không có đào đây này chúng ta đào lên đến ngay lập tức nướng lấy ăn như vậy là món ngon nhất tiểu cơm nắm bẹp miệng thật sự là ngẫm lại cũng mỹ vị ngày mai sẽ như thế làm rồi đại bảo nói chúng ta nhanh một chút đi lấy dơm dạ cô cô tại ra chờ lấy đâu tiểu cơm n ắ m ô hồ một tiếng là nhanh hơn điểm buổi tối rốt cuộc có thể ăn vào mụ mụ làm muộn chưa tay nàng đều tốt lâu không làm qua này đạo rau rồi ba nhãi con tái chạy trùng quá khứ dơm dạ dạp nhanh đến sau đó nhìn thấy bên trong có hai c â y bóng người không biết tại đang nói cái gì giống như tại cãi nhau lại giống như tại lôi kéo tiểu bảo nhíu mày nói ta thế nào nhìn hình như là tiểu dương lão s ư nha đại bảo nói là tiểu dương lão sư cùng liêu thầu t ử đại bảo tiểu bảo quản dương nam hoài gọi dương lão sư quản dương lâm gọi tiểu dương lão sư tiểu bảo một mặt nghi hoặc a tiểu dương lão sư sao lại như vậy nhận ra nàng đâu cô cô xuất giá sau đó tiểu bảo đã sáu tuổi khi đó hậu đại nhân nói lời cũng chưa bao giờ sẽ tách ra hắn cho nên liêu quả phụ cùng cô cô cùng một chỗ cùng dưỡng đối với thân sự tình hắn đến nay còn nhớ kỹ tiểu cơm nắm tưởng là trường học lão sư không thế nào tại ý bọn hắn đến gần một điểm cư nhiên nhìn thấy lưu quả phụ phốc thông một tiếng nhảy tiến trong nước ba nhãi con diện diện rình lẫn nhau như thế cái gì tình huống a đại bảo t i ể u bảo đã đành phải vậy vậy nhiều c h ù n g quá khứ liền hỏi tiểu dương lão sư như thế thế nào chuyện quan trọng nàng vì cái gì muốn nhảy sông tự vận nha Liêu、Thủy、Tiên sâu, Thủy thế không nghĩ như nhảy đến nước dương lâm đã gấp thành nhiệt nổi lên mã nghĩ đành phải vậy giải thích vậy nhiều nhanh đại bảo tiểu bảo ta sẽ không bơi lội các ngươi nhanh đi gọi đại nhân đến cứu người phải nhanh một điểm tiểu cơm nắm chứng có cây trúc cây kiến bên sông có trường cây trúc, rút một đành phải cười đại áo bông thuận theo bên sông trượt xuống đi các ngươi không cần xuống ta nghỉ hè cùng ba ba học được bơi lội ta đi đem nàng kéo lại đây ta sợ ta khí lực không đủ các ngươi cầm cái cây trúc đưa cho ta mượn lực sử dụng cứng trở lên kéo tiểu bảo cũng cởi áo bông ta mùa hè cũng tại trong sông học qua bơi lội ta xuống giúp ngươi tiểu cơm nắm lắc đầu tiểu bảo ngươi biệt xuống nước quá lạnh các ngươi hai cái tại mặt trên kéo chúng ta đại bảo ngươi vội vã trở về thông chi đại nhân lại đây đại bảo sợ nước cho nên không có học bơi lội sớm đã trải qua lục thần không chủ nghe được cơm nắm như thế phân phó xoay người chạy về đi viện binh cơm nắm nói xong đã xuống nước bơi quá khứ may mắn mùa đông nước chảy không vội liêu thủy tiên chỉ tại một vị trí pháp đằng tỉnh không có phiêu xa bất quá đại mùa đông nước là thật lạnh cơm nắm xuống dưới không một hồi hàm răng liền bắt đầu đánh chiến cơm nắm một tay kéo lấy liêu thủy tiên một tay bắt ở dương lâm đệ xuống cây trúc dương lâm cùng tiểu bảo hợp lực đem người đi trên bờ kéo Người tại ngâm nước mạng tại liều dốc sức sau sẽ đó ba ắ gắt t nhất một Thủy Tiên ở cuối cùng nhất một cây cây cỏ cứu Liêu mạng, g o bắt ở cơm người ắ m n n à vốn liền、so、cơm nắm nặng rất nhiều tăng thân quần toàn ngâm n so áo cơm thêm một rất bộ dày ớ c càng là chìm vô cùng, cơm nắm còn nhỏ khí lực là nắm nhỏ nếu không phải mượn n khí phải h vô tiểu, cây trúc lực lượng chỉ lượng l định bị ê tê t i tâm hợp lực vất vả cả buổi cuối cùng đem lưu thủy tiên kéo lên đến cơm nắm sau đó này đã đông lạnh mặt sắc phát tím tiểu bảo đem áo bông cầm lại đây cơm nắm nhanh đem quần áo cởi trực tiếp mặc vào đại áo bông tiểu cơm nắm tay cũng đông lạnh cứng lạnh được thẳng đập mạnh chân tiểu bảo vội vã giúp hắn cởi ướt nhẹp quần áo đem áo bông xuyên thùng trên người hắn đi cơm nắm ôm áo bông sử dụng cứng nhảy vẫn lạnh đến không được dương lâm nhìn hôn mê quá khứ lưu thủy tiên mặt cũng dọa nạt trợn nhìn trong nháy mắt không biết đáng làm sao bây giờ thiếu được này địa phương ly bọn hắn ra không xa Bọn hắn kéo người phí điểm thời gian, phí thời kéo điểm lý ngọc phượng cùng cản này Tô Tiếu Tiếu Đại sẽ đã cản đáo. biết o trở về đem sự tình từ về đem đầu đến sự u c ố một Tô t nói, phải nhìn nữa này người phải hai cái i u i ế u có ò n c cái gì k h ô người hiểu. Không nghĩ đến nàng rất lo lắng, sự tình vẫn phát sinh. h đến nàng lắng vẫn Ngọc rất lo Lý sự p ợ n n g g biết có ư rơi xuống nước lại nghe đến cơm nắm đại đông thiên hạ nước cứu người sợ đến mệnh cũng không nửa điều nhưng nàng còn nhớ kỹ phân phó đại bảo tại gia chiếu cô tốt đệ đệ muội muội cùng khuê nữ một người ôm một giường chăn bông đuổi kịp lại đây t ô thiếu thiếu đương cơ lập đoạn phân phó cơm nắm đi đem ướt quần cởi khỏa lên đại chăn bông ngay lập tức về nhà ngâm nước nóng thắm nàng vừa nhìn về phía dương lâm này không chuyện của ngươi ngươi vội vã đi thôi dương lâm cả người vẫn là ngốc chỉ lấy liêu thủy tiên có thể có thể thế nhưng nàng t ô thiếu thiếu nói ngươi muốn là không muốn bị nàng ngoa lên b ứ c lấy đem người lấy về nhà liền vội vã đi dương lâm hiện tại tại giúp đại đội ký sổ sách tận quản xã viên cũng không bắt đầu làm việc hắn mỗi ngày vẫn thói quen trở về phòng làm việc nhìn xem có không có cái gì sự tình trở về sau đó gặp gỡ liêu thủy tiên liền thuận tiện cùng nàng nói bọn hắn không thích hợp sự tình liêu thủy tiên phản hỏi hắn cái gì không thích hợp dương lâm tưởng mình và hắn nương cũng sẽ sai ý nháo cái đại hồng mặt lưu thủy tiên liền cùng thường ngày như nói có chút thì thử ý thứ nàng không phải hiểu lắm hỏi có thể hay không thỉnh giáo hắn một chút đại lộ biên nói lời bất tiện có thể hay không đi dơm dạ đống bên kia trò chuyện một chút dương lâm đối với người không có gì phòng bị chi tâm tăng thêm lúc trước thỉnh thoảng cũng là như thế nói chuyện liền cùng lấy nàng đi ai biết rõ nàng bỗng nhiên kéo lấy hắn hỏi hắn nàng nhìn có đẹp hay không có đẹp hay không Dương lý â quân Lâm m mà mỏng. là lễ liền lời, l nàng, nàng vào vô vậy không sông, chớ thực còn thị nhiên tránh hiểu nhảy hiện tử tự biết tiến trong tại nổi nói Dương đến ai ra rõ ngọc phượng đã tại cờ ư i l i ê u thủy tiên quần áo tô thiếu thiếu không có thời gian lý dương lâm lại nói một câu ngươi tại chỗ nầy giúp không hơn bề bộn nhìn thân thể của nàng liền thật sự không phải lấy nàng không thể nếu như ngươi muốn lấy liền lưu lại tới đi dương lâm lại nháo cái đại hồng mặt nói một câu c ả m ơn mới lảo đảo xoay người đuổi theo phía trước t i ể u bào cung t i ể u cơm nắm dương lâm chạy đến tiểu cơm nắm trước mặt ngồi s ổ m xuống ta đến cõng ngươi như vậy nhanh một chút về đến nhà vốn đi một chút lại càng dễ hoãn cùng nhưng tiểu cơm nắm thực tại là quá lạnh cũng không cùng hắn khách khí run d à y b ò lên trên lưng của hắn t i ể u bảo tại phía sau giúp hắn che chặt chăn bông ba người rất nhanh hướng trong nhà đuổi kịp lý ngọc phượng cười liêu thủy tiên ướt quần áo mẹ con lưỡng tề tâm hiệp lực đem nàng bao tiến đại chăn bông tô thiếu thiếu thấy nàng không có gì phản ứng cố gắng hồi tưởng đời trước học cấp cứu khóa tình hình ấn ngực của nàng khang cho nàng làm tim phổi phục hồi lý ngọc phượng xem không hiểu hỏi tô thiếu thiếu khuê nữ người như thế làm cái gì ta vẫn vội vã trước đem nàng đưa trở về đi tô thiếu thiếu không pháp trả lời nàng nương lời chỉ có thể nói được đem nàng uống vào nước ấn đi mới được tô thiếu thiếu cũng không biết ấn nhiều ít dưới sau lưng cũng hơi hơi đổ mồ hôi lý i Tiên mới ho khan một tiếng ngồi dậy đến đem nước ra đi.、Thấy、người ê u phun Thủy một Thấy tỉnh ho khan dậy đây, đến nước nàng đem ra lại l ngọc phượng vội vã cho nàng không ỏ a lên chăn đại b ngốc ư nướng ờ i đi đi liền vội có Có thể thể hay không? nhà hỏa đứng dậy về vã u n gừng g a n n h Lý g ọ cô Phượng h k nam g ngốc n cô quả nữ đến dơm dạ đống người sáng suốt cũng biết liêu thủy tiên đánh chính là, là cái gì chủ ý nàng là thật sự không nhìn chúng nàng như vậy không hiểu tự ái người lưu thủy tiên đông lạnh được thẳng run dày căn bản trả lời không được lý ngọc phượng lời nương nhà nàng tại thôn đầu đâu chúng ta ra gần trước để nàng đến chúng ta ra uống miệng gừng canh lại đi a tô thiếu thiếu rất lo lắng tiểu cơm nắm cũng muốn ăn sáng trở về nhìn xem tiểu cơm nắm lý ngọc phượng lại không nhìn chúng nàng cũng sẽ không thấy chết không cứu mẹ con lưỡng đành phải một tay cầm lấy ướt quần áo một tay nâng đỡ lấy lưu thủy tiên hướng trong nhà đi chương một trăm ba mươi sáu trương ô thiếu thiếu tiến tại t hỏi liền đại Đại nói đâu. môn nắm cơm bảo bảo xuân anh từ bên ngoài trở về nghe được cơm nắm rơi xuống nước đã đệ nhất thời gian đi nấu canh gừng này sẽ vừa vặn đã kém không nhiều lắm nấu xong nhìn thấy bọn hắn còn đỡ lấy một ướt đát đát người trở về cũng thập phần lạ lùng này không phải lưu thủy tiên sao Hôm nay tôi h chuyện thế nhiều ế nào quan trọng,、thế、nào vậy? Nhiều người rơi xuống nước,、cứu、người quy cứu người, cứu cứu quy vậy t rơi t ế u thiếu không phải thiếu đường t nhảy Thủy đã văn đến canh gừng hương vị nhị tàu ngươi cho nàng thịnh chén canh gừng lại mượn nàng bộ đồ quần áo nướng ấm áp vội vã trở về t ô t i ế u t i ế u hiện tại thật sự đặc biệt không muốn thấy nàng trương xuân anh ngày bình thường rất phiền này tự thưởng có chút học lịch nhìn có chút đẹp mắt liền mắt cao hơn đỉnh xem thường này xem thường cái quyên rũ quả phụ nếu không phải tiểu cô lên tiếng nàng căn bản sẽ không muốn lý nàng canh gừng nàng là chuẩn bị cho cơm nắm uống hạ không ít hồng đường đâu rồi thật sự là tiện nghi nàng lý i tiên tiến tưới thời ê u Thủy một trong tùy trở nhà chén canh gừng, trong nhà nam nhân gừng, nam bếp sẽ trở về, l ngọc, ngọc phượng cũng không muốn thấy nàng bất quá vì cứu người khi ấy cũng không muốn vậy nhiều chăn bông bắt được bên ngoài đi phơi nắng vậy sau rồi mới đi ta căn phòng đem món đó cũ áo bông cầm lại đây lý ngọc phượng còn tìm điều cũ khăn lông đưa cho liêu thủy tiên sát đầu tóc một chén nhiệt hồ hồ canh gừng rót xuống dưới liêu thủy tiên đã hoãn bất quá không ít nói lời cũng không run run nói nhỏ câu c ả m ơn lý ngọc phượng không tốt khí nhìn nàng ngươi không cần tạ ta liêu thủy tiên ta với ngươi nói nếu không phải sợ ngươi hỏng rồi chúng ta sinh sản đội tốt thanh danh ta căn bản cũng sẽ không quản ngươi cái người ngươi nói ngươi tốt đoan đoan hại người ra dương lâm làm cái gì Đối với thân cũng còn phải xem đối đồng với phải với mọi người đồng ý mới ngươi vậy thân mắt, thể kết hôn, như vậy, cường mua cường bán tính toán thế nào chuyện quan trọng. hôn, như chuyện cũng còn cường cường bán nào quan có xem mua ý dương lâm là trung thực cho dù hắn bị ngươi ngoa lên ngươi dùng cái thủ đoạn gà cho người ta người ta có thể đối với ngươi tốt lưu thủy tiên động động mồm mép muốn phản bác cái gì lý ngọc phượng lập tức đánh gãy nàng ngươi không cần phủ nhận ta thấy qua người so ngươi ăn qua muối đều muốn nhiều n g ư ơ i k i ề u cái cái đuôi ta biết ngay ngươi muốn làm cái gì dương lão sư một nhà đều là biết thư thức lễ người đọc sách nghe được phong thanh nói người ta có khả năng quay về thành sẽ chết ra lại mặt áp sát trên đi có phải hay không vạn nhất người ta quay về không được thành đâu n g ư ơ i ý định làm sao bây giờ lưu thủy tiên nói quay về được mặt khác chấn đã có thanh niên trí thức trở về thành nhà các ngươi cũng dám cùng bọn hắn đi lại nói rõ bọn hắn không có phạm cái gì lầm lớn quay về thành cũng là sớm muộn sự tình người đánh giám lý ngọc phượng rất ít nói dơ bần lời này sẽ cũng nhịn không được cái gì bảo chúng ta ra dám cùng bọn hắn đi lại tô vệ dân là sinh sản đội đội trường người ta đi tới chúng ta đại đội chính là ta môn xã viên phụ giúp một tay thế nào lưu thủy tiên ngừng hạ sát đầu tóc tay vậy ngươi môn ra hàn hàn chủ nhiệm đâu năm trước ta liền nhìn thấy hắn tiến bọn hắn sân nhỏ hàn huyên thật lâu mới đi năm nay trả lại cho bọn hắn ra đưa cái gì nhà các ngươi lần lượt đại bảo t i ể u bảo đâu mỗi ngày hướng bọn hắn ra chạy này người nhà chỉ định là người tốt lý thẩm ta với ngươi giao cánh ngọn nguồn a cho dù bọn hắn không thể quay về trong thành ta cũng nguyện ý cùng dương lâm qua ta bảo chứng theo hắn sau này nhất định sẽ an phận thủ thường lưu thủy tiên kéo lấy lý ngọc phượng tay lý thẩm người giúp giúp ta được hay không được ta năm nay đã ba mươi tuổi ta sẽ không lập gia đình muốn chết ra tại này trong thôn ta số mệnh không tốt năm ấy ngay lập tức đều muốn tùy quân nam nhân lại đã chết cũng không có thể cho ta lưu lại hài từ còn lại ta một người tại chỗ này nương ra mặc kệ ta nhà chồng bên này sớm phân ra ra căn bản không ai q u ả n sống chết của ta nam nhân ta cái kia điểm p h ù tiền trợ cấp cũng mở ra không được bao lâu ta bất quá muốn tìm cái chỗ dựa Các những g cũng ư cười ờ lời i cao ta mắt ơ n đỉnh phong quả phụ, có thể lý thẩm, ta thủy tiên ngoại trừ tâm nhãn điểm, miệng hoại điểm, ta tại này trong thôn làm qua khác người sự tình không n điểm, điểm phụ thể thầm thủy hoại khác h lưu lý lưu làm quả tiểu qua có có. ta trừ tâm ta tại sự nam nhân kia không quản được mi mắt không nên hướng trên người của ta nhìn ta có thể làm sao bây giờ ta tốt nghiệp cấp ba nhìn cũng không kém a nếu không phải nam nhân đã chết ta hiện tại cũng là theo nhà các người thiếu thiếu như tại bộ phận đội an ra mang theo hài từ gì về phần c h i m nổi thành như vậy chẳng sợ ta như nhà các n g ư ơ i tô t i ế u t i ế u như vậy có các n g ư ơ i việc này trưởng bối giúp đỡ cũng không trở thành chính mình ra mặt tìm nam nhân ngươi xem một chút b à mối từ cho ta giới thiệu đều là cái gì người a ta cũng là muốn mặt lý thẩm ta là thật sự không đường xoay sở liêu thủy tiên đang nói đang nói liền khóc lớn đứng dậy bà mối từ này lưỡng năm cho nàng giới thiệu người đừng nói ly dị tang vợ mang theo hài từ chính là què chân tai lung đều có mỗi lần còn được nói lên một câu ngươi đáng sẽ không còn quan tâm lấy hàn thành như vậy a này trên thế giới có mấy cái hàn thành có cũng chướng mắt ngươi như vậy phong lương lời nàng còn chỉ lấy liêu bà mối cho nàng giới thiệu đối tượng cũng không dám đắc tội nàng chỉ có thể là nhịn thật vất vả mới gặp gỡ một người phẩm còn không tệ dương lâm ngốc là ngây người điểm nhưng là biết thư đạt lý tôn trọng nữ đồng chí so b ằ n g mối từ giới thiệu những cái kia tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần nhưng dù sao là hạ phóng đến người một khai không biết hắn nội tình nàng là tuyệt đối không dám nàng âm thầm quan sát bọn hắn một nhà tốt một thời gian dài này người nhà tác phong rất thấp điều một người nhà đều là người tốt tăng thêm tô ra người một mực cùng bọn hắn có đi lại cho nên hắn mới dám thử dương lâm nàng kỳ thật nhìn ra được đến dương lâm tâm chuyển động cũng không biết vì cái gì hôm nay bỗng nhiên đổi ý lúc trước trong thôn có cái cô nương vì g ả cho thanh niên trí thức đ ư ờ n g lấy hắn diện nhảy sông sau này thanh niên trí thức đem người cứu được lên đến cũng chỉ có thể bị buộc cưới nàng sau này còn sinh ra hai cái hài t ử hiện tại cũng sinh hoạt rất khá liêu thủy tiên tình thế cấp bách chi hạ mới nghĩ tới này biện pháp nàng căn bản là không có cân nhắc qua dương lâm có thể hay không bơi lội có thể hay không xuống dưới cứu nàng nếu không phải gặp gỡ tô ra ba hài t ử nàng hôm nay thật sự liên mạng nhỏ cũng nói rõ tại trong sông tô thiếu thiếu đứng tại cửa khẩu nghe lấy các nàng đối thoại muốn không đặc biệt nói đáng hận chi nhân tất có đáng thương ở chỗ đâu mỗi trình độ mà nói liêu thủy tiên cũng là một đáng thương người nàng nếu không có việc này người nhà cùng gặp gỡ hoàn thành cảnh giới của nàng huống cũng sẽ không so nàng tốt bao nhiêu Tại này, kỳ thi đại học bị tạm dừng, không có giới thiệu tin xuất thân tại nông thôn cô nương đều muốn gả cho trong thành đại đại, giới nhiên người chỉ、so、với này dừng, không chấn cũng không nông nương muốn kỳ học đích cho chỉ được đều có cô bị gả ra so lý ê Liêu n còn khó. Thủy Tiên cũng là vai, không thể chọn tay, không thể sách người cũng thật sự không đường trời Thủy thể tay thể thật vai sách khó, là l xoay sự sở.、Lý、ngọc phượng cũng là tâm miễn người nghe nàng nói xong cũng không nhiều ít khí chỉ có thể nói vậy n g ư ờ i cũng không có thể ngoa người ta cái s ự tình có thể miễn cưỡng sao người ta là người tốt liền đáng bị bị ngươi ngoa lên sao Còn có nhà chúng ta cơm chín nhà nắm, hắn một chín tuổi hài từ đại mùa đông nhảy đến như hài thế ta một tuổi từ mùa đại lưu ạ n trong n h ớ c c ứ thủy tiên một cứng mà khóc là ta muốn xóa liễu lý thẩm nhưng là ta thật sự không khác biện pháp ngươi giúp giúp ta được không giúp giúp ta t ô thiếu thiếu đ ẩ y cửa vào cho nên nhà chúng ta cứu được ngươi ngươi hiện tại là ý định ngoa coi trọng ta môn nhà sao Ngươi muốn nương nào ngươi? nương dương ngươi Người nghe nương này? giúp gì đi cái lâm mẫu, để Để đây ta thế ta ta ta sao? dựa phụ vào bức có có lấy người ơ Dương ngươi ngươi ngươi ngươi i nói hảo hảo đợi hắn, hắn kiến điểm,、hắn、đối với việc nhiên hiện tại hoàn thể hảo hảo hảo hảo chân thành hắn, hắn chứng hắn hào chảy thành mình phá hỏng toàn con này là là cùng nước sông, có có cảm, để dĩ ư Lâm sử, đ yêu n mình, hắn g của h biệt miên man suy nghĩ cũng biệt làm tiếp việc ngốc người sống lấy tổng có những đường ra khác ngươi không chuyện hãy đi về trước a đợi chút nữa ánh mặt trời xuống núi chỉ biết lạnh hơn lời đều đã trải qua nói này phân thượng liêu thủy tiên cũng không cái gì nói tốt được rồi liêu một chút một câu quần áo hôm nào trả lại cho các ngươi xoay người liền đi lý ngọc phượng nhìn bóng lưng của nàng than thờ nàng này tuổi đều muốn đến trong thành đi đàm gì dễ dàng huống hồ vẫn cái quả phụ thân phận hy vọng việc này không cần truyền đến đi đi bằng không thì sau này sợ là khó khăn kỳ thật ngẫm lại nếu như dương lâm có thể cùng nàng xem đối với mắt kỳ thật cũng rất tốt Tô Thiếu Tiếu nghĩ nghĩ, đem mồn đã đóng đem đã kéo lấy lý ấ y l ngọc phượng tâm a ta y nhỏ giọng nói nương ngươi nói sự kiện, ngươi không cần cùng bất kỳ người nói, chính ngươi Ngọc Phượng thời với biết tạm bất tốt t sự kỳ rõ rồi. là Lý thình thịch nhảy dựng khuê nữ n g ư ơ i biệt dọa nạt hồ nương cái gì sự thình a bỗng nhiên như thế nghiêm túc Tô Thiếu Tiếu trở thành, trong biết một một một thân nghĩ nhà nhà hắn phận cùng lý ngọc Phượng người lại việc người liền điểm người nói. đến mau muộn dương này cũng năm bọn cùng Ngọc cũng đem sớm sớm rõ, Lý sẽ cuối cùng nhất mới nói nương ta trước kia thế nào cùng bọn hắn xử sau này còn thế nào cùng bọn hắn xử bọn hắn đều là người tốt các ngươi không biết bọn hắn thân phận đối với bọn hắn đã rất tốt bọn hắn cũng rất cảm ơn chính là trong thôn thị phi nhiều nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện bọn hắn cũng không muốn chọc cái gì lời đồn đãi p h ỉ ngữ bọn hắn trễ nhất sang năm phải biết có thể quay về thành thầm nghĩ lấy chờ quay về thành sau khi mới thấy cơm nắm bọn hắn chúng ta cũng lý giải một chút bọn hắn người nhất thiết muốn thủ khẩu như bình giữ kín như bưng a lý ngọc phượng trợn mắt há hốc mồm, muốn phá đầu cũng thiệt đối, không thể thường thân Thủy Tiên thành mắt tuy thấy một mặt tỏ rất được ngượng Phượng muốn cũng không bọn hắn dĩ nhiên là cơm nắm cùng bánh nhân đậu thân ông ngoại bà ngoại cậu, Lưu Thủy Tiên lúc đó còn cùng hàn nói vàng nhưng cũng ngùng. Ngọc mồm, cơm xem há hốc phá chỉ đối cậu, lúc đầu đậu Lưu đâu đó đi vội bà bày dĩ là là Lý nghĩ tới mặt khác một vấn đề cái kia cơm nắm vì cái gì không nhận ra cậu Tô Thiếu, thiếu nói hai nhà Tiếu nói lý y thấy qua mấy thấy thấy thấy được đi đó đều được Dương chưa Dương cơm cũng ngốc cơm cũng cũng xa, Mai sau ba qua qua ta ra nắm bốn không lần ông ngoại bà ngoại hiện tại thấy ông ngoại bà ngoại đều chưa hàn nhận được Dương Lâm lại một thằng ngốc tại phòng thí nghiệm ở bên trong cơm nắm thấy không thấy qua ta cũng không biết, không nhận ra cũng không mới Lâm một tuổi tại lại tại biết quái. bà bà thí kỳ l ở ngọc phượng gật gật đầu khó trách đâu nương đã biết việc này ta sẽ không sách thiếu được bọn hắn đến chúng ta sinh sản đội nếu đi mặt khác sinh sản đội có thể không cha ngươi như thế tôn trọng chi thức phân từ đội trường Không b i ế tôi được chịu nhiều ít tội, trước kia đáng trước người chịu còn có nhiều thế thế hai nhà sau duyên nào, này nào vẫn tội, kia ít ta à, chào thiếu a p ả đi xem cơm nắm, ngầm như h t l â cũng không b i ế thiếu nước n l ạ không có t ể u bào b cũng không i t cho, cho thêm nước nóng. Tổ t cho cho nước không h nóng. i ế tiếu nhìn nàng nương bóng lưng nở nụ cười hạ nàng nương thật là nàng thấy q u a tâm địa người tốt nhất m à kệ đối với ai đều tốt chương ũ n đứng g dậy t một trăm ba mươi bảy tiểu bánh nhân đầu cùng trương xuân anh tại trong phòng mang theo đệ đệ muội muội Cơm canh nắm uống qua canh gừng, đang qua tiểu ạ hưởng thụ t đại i bào tiểu bào tắm kỳ p h ụ cơm vụ, vai, một cầm đấm một đem mái muốn thoải tiểu trái trái, chút nước cũng có lấy lưng, lô lạnh lấy dậy gừng giúp dùng không đứng ngứa, g hắn nó hắn, đến hắn bên bên bên n xối đại phải bóp hồ bả bào, bào ư sợ i dùng sức ộ t Tiểu điểm. cơm nắm bình thường chính mình trà sát không đến sau lưng hiện tại s ừ n g sốt để đại bảo trà sát hạ một tầng lão bùn lý ngọc phượng thấy hắn cả buổi không xuất ra đến ở bên ngoài hô cơm nắm thân thể nhiệt hồ sẽ mặc tốt quần áo đi rồi biệt chờ nước lương lại đông lạnh lấy biết rồi bà ngoại tiểu bảo một mực hướng thùng gỗ lý ra lấy nước nóng tăng thêm rượu trắng cùng gừng tiểu cơm nắm mặt bị nước trưng khí hấp hơi hồng phác phác cả người sớm đã trải qua nhiệt hồ rồi chẳng qua là quá thoải mái hắn không muốn đứng dậy bất quá ngâm như thế lâu cũng ngâm đủ rồi t i ể u cơm nắm chính mình lau thân thể đại bảo giúp hắn lau đầu tóc t i ể u bảo hầu hạ hắn mặc quần áo hôm nay thật đúng là hưởng thụ đại bảo nói cơm nắm ngươi trượt xuống dưới sau đó ta cũng dọa chết rồi trong sông rất sâu đấy trước kia còn chết đuối qua người đâu lần sau chúng ta vẫn chờ đại nhân đến nói lại được không đại bảo là đại ca ca hắn sợ nước đối với sông lớn hồ biển đều là tỏ lòng kính trọng từ xa t i ể u cơm nắm nghĩ nghĩ nói sâu hơn có thể có biển rộng sâu ta theo ba ba bơi qua biển rộng vực thầm tiềm nhập qua trong biển ba ba dẫn ta hướng hạ tiềm lại mãi cho đến không được đáy biển trong biển không có dưỡng khí t i ề m một hồi phải rời bến diện thoáng khí không nghĩ qua là bị hải tàu bán ở cũng có thể táng thân đáy biển đây là ba ba thường nói lấn núi không ai lấn nước nhất định phải kính sợ hải dương kính sợ thiên nhiên bởi vì chúng ta vĩnh viễn không biết hải vực nhiều bao nhiêu nhân loại lực lượng tại thiên nhiên trước mặt có bao nhiêu nhỏ bé cái kia loại rất có thể hạ một giây đã bị hải dương thôn phệ cảm giác vẫn rất xọa nạt người cho nên ta cũng là sợ vừa mới là tình huống nguy cấp hơn nữa sông kia rất chật vật cho dù không có các ngươi cây trúc mượn lực ta tùy tiện đạp một cái đều có thể dựa bờ mặc dù cứu không được người ta sẽ không có việc các ngươi yên tâm ta là sẽ không loạn đến Tiểu trước kia chỉ cảm thấy cơm nắm là hắn thấy qua rất thông minh, hài tử trải bắt thông tình trù trướng rất kia minh hài khi bái minh cái kia loại qua qua sau đầu sau bào là này là đoạn cùng vận màn rất đáng được đương chỉ cảm cơm cơm chỉ cận cơ cùng được học không hắn hắn hắn hắn nắm nắm, màn lần sùng vận đáng lập gặp sự tập. hắn và đại bảo ca cũng so với hắn đài nhưng là bọn hắn đệ nhất ý tưởng đều là tìm đại nhân đến giúp việc mà cơm nắm hữu dũng hữu mưu tại ngắn ngồn u thời gian ở bên trong đã làm ra tốt nhất an bài thực chờ đến lớn người đi cứu lời liêu thủy tiên khả năng đã chết đuối cơm nắm vì cứu người hai lời không nói nhảy tiếng băng hà ở bên trong còn bởi vì nước lạnh không để hắn xuống dưới khi ấy cơm nắm trên người cái kia loại quyết đoán mang theo cho hắn cái kia loại rung động tiểu bảo cảm thấy chính mình này đời cũng không thể quên được phòng vệ sinh cửa mở bà ngoại cùng mụ mụ cũng chờ ở bên ngoài cơm nắm cong lấy mi mắt cười cười bà ngoại mụ mụ các ngươi không cần lo lắng ta không sự tình rồi ta hiện tại rất ấm áp lý ngọc phượng dùng sức ôm lấy cơm nắm đem hắn đầu theo như đến trên vai của mình vuốt vuốt bà ngoại tiểu cơm nắm a ngươi hài từ can đảm thật là lớn cơm nắm bảy tuổi sau này ngoại trừ ba ba thỉnh thoảng ôm hắn trong nhà những người khác đã rất ít ôm hắn lớn lên đi vừa trầm mụ mụ cũng ôm không nhúc nhích Bà bất biết thà hài hài ngoại không tình, nặng, ngươi đến.、Lý、Ngọc Phượng sơ sơ hài từ não môn, xác định hắn đã không có bất kỳ vấn đề mới đem hắn để xuống đến ngươi vẫn hài từ. lần sau không được hình dạng này biết rõ sao. hạ mới ta ta ta từ từ, sau kỳ sự sơ sơ quá xác được đã đề đem để Lý có rõ cơm nắm kỳ thật muốn chính là lần sau gặp lại cái sự tình hắn phải biết vẫn sẽ cứu hắn sinh tại bộ phận đội trường tại bộ phận đội cơm h đỉnh thiên lập mà cứu chết h a mẹ mà đều đỡ cứu là lập t ư n quân nãi nãi cũng quân người, g đều y, ra ra nãy, nãy là á u của h ắ nắm trong quản đúng quân người khu h lưu máu, vực lý là n l à không đ ư ợ cùng thấy chết tâm biết không nhưng cho Phượng cứu, Ngọc cơm cười Cơm c an nắm vẫn cười nói biết rồi bà ngoài.、Cơm、nắm là Lý bà để rồi đại bảo t i ể u bảo đối thoại tô thiếu thiếu một chữ không rơi nghe xong vào Không b i ế tôi từ cái gì sau đó bắt đầu cơm nắm đã trưởng thành thiên tử cái cơm cùng giống gì ngày sau ba ba như đỉnh thiên lập mà nam đầu đó đã đỉnh nắm hắn hắn, mà như như h lập m qua hắn vẫn c thiếu ạ i mãi nàng trong lòng làm nũng n làm m a t ể u gạo n p đoàn từ. Tô t h i ế thiếu nhớ tới mấy năm trước vừa mới xem thấy cơm nắm tình hình khi đó đợi hắn vừa đen vừa gầy đối với này thế giới sung mãn lấy phòng bị dưỡng không bao lâu liền tốt đẹp hắn bản tính ngây thơ lại chính nghĩa thông minh lại thiện lương trách nhiệm tâm lại cường là mỗi người thậm chí nghĩ mang theo về nhà dưỡng t i ể u thiên sứ dưỡng lấy dưỡng lấy này tiểu thiên sứ liền lớn lên trưởng thành đ ỉ n h thiên lập mà nho nhỏ nam t ử hán rõ ràng nụ cười của hắn còn như vậy thuần thực rõ ràng hắn mặt lên trẻ con khí đã lui rõ ràng hắn chỉ có chín tuổi tô thiếu thiếu hồng lấy mắt đem nhãi còn ôm lấy trong lòng ngàn nói vạn ngữ chỉ nói một câu ngươi dọa chết mụ mụ n g ư ơ i biết không biết là một quân người ta chúc nàng biết rõ hài tử thấy nghĩa dũng làm là theo lý thường nên sự tình con trai của nàng là quân người nhi từ nàng đáng làm chính mình dạy dỗ như vậy nhi từ mà kiêu ngạo nhưng là một mẫu thân nàng thầm nghĩ hài từ bình an đứng tại bất đồng góc độ cùng lập trường như thế lưỡng loại cực gây nên mâu thuẫn cảm xúc thế cho nên nàng không cách nào cùng hài từ thảo luận sự kiện này lồi cùng đối với hắn đã làm sự kiện này làm tốt nhất an bài hơn nữa toàn thân trở ra không ai nói hắn chỉ có chín tuổi cho dù một ư ơ i chín tuổi hai mươi chín tuổi cũng chỉ có thể làm được hình dạng này t ô thiếu thiếu nói đại bảo tiểu bảo cũng lại đây để cô cô ôm một cái đại bảo tiểu bảo đi ôm cô cô t ô thiếu thiếu một đám sơ sơ hài từ đầu các ngươi thấy nghĩa dũng làm đều là hảo hài từ các n g ư ờ i cũng rất tuyệt nhưng là cũng muốn nhớ lấy sau này mặc kệ làm cái gì sự tình đại tiền đề nhất định là bảo chứng an toàn của mình sau này gặp lại giống loại cái nguy hiểm sự tình đệ nhất thời gian phải biết đi cầu t r ợ đại nhân mà không phải mình hạ nước đi cứu người bởi vì các n g ư ờ i cũng vẫn hài tử mười tám tuổi trước kia không thể làm tiếp cái nguy hiểm sự tình có thể hay không đáp ứng tại t ô thiếu thiếu chỗ này h a i từ hàng đầu nhiệm vụ là hào hào lớn lên an toàn thủy chung sắp xếp tại vị thứ nhất đ ư ờ n g bọn hắn năm mãn mười tám tuổi có thể chính mình quyết định t ô thiếu thiếu sẽ tôn trọng bọn hắn tuyển chọn đại bào t i ể u bảo đã biết cô cô Cơm nắm ôm tôi t ế u thiếu cọ s mụ, mụ, mụ, mụ á thiếu ắ n b ôm chặt khả năng hải từ dưỡng nhi một trăm linh tuổi trường yêu một trăm linh tuổi mới đối với ngươi còn muốn bơi bơi mùa đông đâu cơm nắm n g ư ơ i chẳng qua là một chín tuổi hài từ tại tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi chống cự không được ví dụ như nhị cữu có thể khinh l ỏ n g khơi mào một gánh vác trăm cân nặng hạt thóc ngươi chọn lựa không dậy nổi đến bởi vì ngươi còn nhỏ lực lượng của ngươi còn không đến cái trình độ đối với lực lượng của mình có chính xác thừa nhận cũng là nam t ử hán gây nên cho nên sau này gặp được việc này sự tình đem nó giao cho đại nhân xử lý được không Diện đối với nguy hiểm nguy t ô t i ế u t i ế u cùng hàn thành tại giáo dục hài tử lên là điển hình ôn nhu mẫu thân cùng quả cảm dũng cảm quả quyết phụ thân hoàn toàn bất đồng t ô t i ế u t i ế u sẽ dạy hài tử rời xa nguy hiểm không cần dựa gần nguy hiểm hàn thành sẽ dạy hài tử đối mặt nguy hiểm năm tuổi lúc bò thụ như thế tám tuổi lúc bơi lội cũng như thế hàn thành sẽ tự mình mang theo hài tử lên thụ cũng sẽ tự mình mang theo hài tử tiềm nhập đáy biển để hài tử biết rõ nguy hiểm tại ở đâu gặp hiểm lúc phải biết như thế nào tránh hiểm Này lưỡng niệm loại lý cơm ũ cũng n không có xung đột, bằng không thì cũng vậy, không g thì có c xuất đột dậy ra cơm nắm như nắm hài vậy từ. Cơm nắm lắc đầu không bơi không bơi mùa đông nước quá lạnh rồi ta mới không đi chịu cái tội mụ mụ ta biết đến ta thật sự cũng biết ta là phán đoán qua không có nguy hiểm mới xuống dưới ngươi tin tưởng ta được không ngươi nhanh đi thiêu chư đ ể ta rất lâu không ăn ngươi thiêu chư đ ể hỏng rồi dơm giả quên cầm cơm nắm biết rõ mụ mụ lo lắng hắn ôm tô thiếu thiếu cọ sát lại cọ lý ngọc phượng đã đi ra ngoài ta đi cầm dơm dạ cơm nắm người uống nữa một chén canh gừng đại bảo t i ể u bảo cũng uống một chén cũng tiến phòng hào hào đối đãi lấy Nhãi con nhóm biết rồi bà ngoại nãi nãi,、lý、Ngọc Phượng rất nhanh mang toàn lên thẳng đến nào hương hương, ngâm ôn trong nước nhẹ nhàng cạo mặt trên cháy đen bộ phận. theo khi chư thiêu chư hơi hơi phát hắc, phát thơm chư cháy biết rồi giả Tiếu Tiếu đi cái kia loại giả tiêu Tiếu Tiếu cạo đem dơm đem dơm mới đem mặt bà bộ bộ rất trở đốt Tô tay Tô tay tải ra ra Lý lấy lấy sau để về, bọn nhỏ bị hương khí hấp dẫn lại đây cũng đến vây xem tô thiếu thiếu muộn c h ư a tay lý ngọc phượng ngại bọn hắn vướng bận lại toàn bộ đem bọn hắn đuổi kịp trở về phòng ở bên trong tô thiếu thiếu kỹ thuật sắt rau không có gì đặc biệt c h ư a tay là lý ngọc phượng phụ trách băm tốt một cái cả c h ư a tay băm khai sau khi c h ọ n vẹn đầy đầy một đại bàn lý ngọc phượng nhìn lại cảm thấy đau lòng nghĩ đến cơm nắm rơi xuống nước phải tốt tốt bổ bổ mới tốt chịu điểm Trong trắng tan, thủ thích tương nhất một kết tiểu thông, thêm thiêu một tiểu bắt trong than tiếp theo ra ra rau xào vào mong cho nồi đường nồi nước mình nước nhập lượng nước, cùng cùng lên miếng gừng cùng cùng phen đánh thông, lớn nhỏ nửa nó chuyển đến nhĩ cùng nồi dùng hồi đi muối điều cuối khai lại mới điếm kim hạ hạ hòa chắc chư hạ chờ che chậm hầm châm chậm dầu, dầu hầm. qua màu, buộc để để đem lửa lửa xa lửa mộc số lấy vị kém không nhiều lắm một khi còn nhỏ sau khi mới tính cả lò than cùng một chỗ bưng đến trên mặt bàn đi nguyễn lạn c ư ờ i cốt muộn chưa tay cửa vào thức hóa thiêu thiêu chưa ra còn dẫn dơm dạ thanh hương thoát cốt sau khi đ ả o t o á i thêm điểm canh nước trộn lẫn cơm tiểu bánh bao thịt cũng không cần nói liên tiểu bánh trôi đều nhiều hơn ăn non nửa chén cơm Lý lấy lưỡng là làm là ý Ngọc Phượng đơn giản chỉ cần bức lấy cơm nắm nhiều ăn nói nắm vốn không muốn làm đặc thù, nhưng là bà ngoại tâm ý, tiểu cơm nắm cũng chỉ buồn nạp. chỉ bức cơm cơm đặc cơm chỉ cười phải khối, thù, tiểu tiểu bổ bổ bà tâm tốt tốt Tô Tô Trấn biết phát sinh qua cái gì sự tình, Tô Tiếu Tiếu thôi, Nguyệt công không không không vệ kiện chuyện dân Dương Dương Lâm cùng còn sinh này, thiếu thiếu bọn hắn ý định đến cùng mới thôi, cũng liền nhắc Nam cùng Đồng Minh、nguyệt、còn đem cơm nắm nhảy đến trong nước chuyện cứu người cũng nói. cái có có cơm cứu gì giấu Hoa hội Hoài qua đi đem mới lại. xã mờ sự sự ý đồng minh nguyệt khó được hàn khởi mặt lâm nhi hôm nay ta đem lời c h i ê u chọc chỗ này người chính là đánh cả đời lưu manh cũng không có thể đem như vậy người lấy về nhà như vậy không hiểu tự tôn tự ái người lấy về nhà cũng là họa hại sau này ngươi đi đâu vậy ta cũng theo ta không tin nàng còn dám áp sát trên đến vốn là cảm thấy lưu thủy tiên mặc dù là quả phụ nhưng nhân phẩm tốt lời là có thể bất kể khá là không nghĩ đến nàng vì đạt tới mục đích cư nhiên làm ra như vậy sự tình đến còn làm hại cơm nắm tại trời lạnh như thế hạ nước đi cứu người dương nam hoài hỏi ngươi xác định cơm nắm không sự tình sao trời lạnh như thế có thể biệt đông lạnh ra viêm phổi đến a dương lâm nói ta đưa quay về tô ra sau này hắn ngay lập tức đi ngâm nước nóng tắm tô ra nhị thầu cũng tại nấu canh gừng cơm nắm nhìn cũng khẽo phải biết không có gì sự tình dương nam hoài cùng đồng minh nguyệt thập phần lo lắng cơm nắm gấp đến độ n h ư n h i ệ t nổi lên mã nghĩ lại sợ bọn hắn mậu mậu nhiên xuất hiện tại tô ra cho bọn hắn thêm loạn muốn đến muốn đi vẫn phái dương lâm tìm lấy cớ đi tô ra tìm hiểu tin tức dù sao cơm nắm không thể nhận ra dương lâm sẽ không ra cái gì loạn từ Trong nhà lấy đ ư ợ chương xuất t cái gì đều đ là hàn thành a lại đây, đ một n n h g u trăm ba mươi tám lý ngọc phượng cùng tô thiếu thiếu vẫn rất lo lắng tiểu cơm nắm cảm lạnh cũng không phải lập tức liền sẽ phản ứng đi vạn nhất nửa đêm bị nóng cảm mạo mới đúng quấy g i à y lý ngọc phượng nghĩ nghĩ lại đi nấu một hồi canh gừng cơm nắm khẩu v ị vậy tốt nhãi con ăn no no sau khi lại rót xuống dưới một chén canh gừng đều nhanh mở ra phá cái bụng t i ể u cơm nắm bà ngoại ta thật sự không cần uống nữa rồi ta thật sự không sự tình t i ể u bánh bao thịt nghe xong đông đông đông chạy quá khứ kĩng i chân tiêm lay lấy đại ca ca tay áo ca ca ác uống tiểu cơm nắm đem chén đưa tới miệng hắn biên tiểu bánh bao thịt lưỡng chỉ tiểu thịt tay ôm chén uống một mụ ngay lập tức đẩy ra cay đến hắn bánh bao mặt nhỏ cũng nhíu đã thành m ộ ư ơ i tám đạo nếp may rót canh bao ói ra ói ra ói ra ói ra một cưng ói ra nước miếng phao phao cái kia buồn cười hình dạng chọc cho toàn bộ người nhà ha ha cười to tôi u t i ế u ngược lại một chút ôn nước sôi cùng hắn uống nhìn ngươi sau này còn có dám hay không cái gì cái gì cũng hướng miệng ở bên trong nhét tiểu bánh bao thịt mới không sợ bẹp miệng gật gật đầu muốn tì thật sự là cầm hắn không biện pháp dương lâm chính là sau đó này đến tô vệ dân chứng kiến hắn đến rất là lạ lùng như thế nhiều năm hắn vẫn lần thứ nhất đạp tiến bọn hắn ra sân nhỏ tiểu dương như thế muộn đến là có cái gì sự tình sao dương lâm lắc đầu không không sự tình chính là đến nhìn xem cơm nắm đúng ta nương làm điểm đường hồ lô lô để ta lấy lại đây cho bọn nhỏ nếm nếm tiểu ô ông không lô lô lô lô vệ vào dân dương dương lâm nhìn nắm nhìn nhìn nắm. Hắn nhận nắm. nắm hắn nước sự thình ông ngoại cùng nhị cầu cũng không biết, chọc vào khoa đánh mộn tiến lên đường đường ăn ơn hạ chọc khoa hồ gì xem xem xem cơm cơm cơm cơm cái cữu cầu Có lạc cám sư. lấy lão Tiểu biết biết tiếp tiểu sau sự ra đó rõ t hồ bánh bao thịt nghe được đường chữ đã mại lấy tiểu ngắn chân trùng quá khứ ca ca đang đang đồng minh nguyệt biết rõ tô ra hài từ nhiều làm được rất nhỏ một chuỗi một chuỗi mặt trên cũng liền ba khối trái cây tiểu cơm nắm hỏi tiểu bánh bao thịt ngươi muốn quả táo vẫn cây quýt nha kỳ thật hỏi cũng là hỏi cho ra tiểu bánh bao thịt vốn sẽ không kiêng ăn người ta tiểu bánh bao thịt cũng chính mình thò tay đi lấy rồi tùy t i ệ n bắt đến một chuỗi liền hướng miệng ở bên trong nhét mặt khác nhãi còn cũng lại đây một người cầm một chuỗi này quấy dày một cái tô vệ dân cũng đã quên hỏi dương lâm đến tìm cơm nắm cái gì sự tình dương lâm chủ yếu chính là nhìn xem cơm nắm có không có sự tình thấy hắn sống nhảy loạn nhảy tinh thần cũng rất tốt cũng liền thả tâm ta đây hãy đi về trước các ngươi từ từ ăn tô t i ế u t i ế u nói ta đưa đưa ngươi đi lý ngọc phượng từ trong nhà cầm điểm cái gì đuổi theo ra đi thuận tay đem môn mang theo lên tiểu dương này lấy về ăn dương lâm lặp đi lặp lại mở tay không cần lý thẩm ngươi bình thường cho chúng ta đã đủ nhiều lý ngọc phượng nhét trong tay hắn cùng ta ngươi còn khách khí cái gì Đúng, đối để đương đến đương đáp đối điểm đến. chú nhắc nhở ngươi tiên ngươi nay còn để ta đương thiết khách đến lấy, ta đương nhiên không đáp ứng, nếu như ngươi đối với nàng không ý liền vẫn nàng muốn loạn lý liêu là lấy lại liễu ý ý ý thầm một thủy thật tứ, ta thiết ta tứ một ta thực hôm khách câu, có cậy cậy với với sự sợ xóa liễu loạn đến. dương lâm mặt cũng trợn nhìn lắc đầu nói lý thẩm nhà chúng ta phong nghiêm c ầ n ra môn trong sạch ta ta cùng nàng không có bất kỳ tư t ư ơ n g thụ chịu lý ngọc phượng thở dài ta biết rõ ngươi làm người cho nên mới để ngươi chú ý một điểm cái sự tình mặc kệ ai đối với ai lổi tổng quy là thiên giúp nữ đồng chí dương lâm gật gật đầu ta biết đến cảm ơn lý thầm l ư u đồng chí người nàng không có gì sự tình a dương lâm mặc dù không có ý định cùng l ư u thủy tiên tại cùng một chỗ nhưng vạn nhất nàng có cái gì sự tình dương lâm vẫn qua ý không đi lý ngọc phượng gật gật đầu chỉ cần khi ấy đợi có thể tỉnh lại đây liền không có gì sự tình bị nóng cảm mạo qua mấy trời cũng có thể tốt dương lâm gật gật đầu tóm lại hôm nay cảm ơn các ngươi ta đây đi về trước may mắn cơm nắm không có gì sự tình nếu như cơm nắm có việc ta t ô thiếu thiếu lắc đầu nói không sự tình cơm nắm sau này biết mình giúp cậu cũng sẽ rất vui vẻ dương lâm hạ ý thức nhìn về phía lý ngọc phượng ngươi các ngươi cũng biết t ô thiếu thiếu lắc đầu trong nhà chỉ có ta cùng ta nương biết rõ mặt khác không biết tóm lại sau này gặp được cái gì buồn ngủ khó liền mọi người thương lượng lấy làm nhất thiết không cần chính mình khiêng lấy nếu như ngươi muốn tìm đối tượng ta nương có thể ra mặt để bà mối từ cho ngươi giới thiệu nhưng là ta hiểu ngươi môn ly quay về thành thời gian phải biết không xa trở lại trong thành sẽ tìm lời sẽ giảm bớt một ít không tất yếu quấy dày Dương được thành chống dùng nói không lâm đem đầu vẫy đã thành cái chống lát, dùng sức mờ tay không không được, không được sau này cũng không tìm. Trải qua này một lần hắn thật sự sợ thật vất một một thế Tô Tiếu Tiếu một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng tốt cô nương vẫn rất nhiều, chỉ cần ngươi thiệt tình tìm vẫn có thể gặp được đến thích ra. rắn vả cảm đối với sinh điểm nói mười nhiều ngươi nói lại qua muốn đầu sau vừa này lần hắn nữ đồng sàn nháo như cũng không cần năm cắn năm nương vẫn cần vẫn đến Dương vẫn này vẫn này hào mà là vậy dây Lâm lắc chí chỉ hợp. sự sợ sợ được gặp cô có bị dù sao hắn là sợ dương lâm đối diện lý ngọc phượng cúi đầu lý thẩm t ử ta đại biểu nhà chúng ta cảm ơn các ngươi một người nhà có thể gặp được coi trọng ngươi môn này ra người tốt là ta môn phúc khí cũng là cơm nắm cùng bánh nhân đậu phúc khí lý ngọc phượng hướng bên trên né tránh một điểm t i ể u dương ngươi thật sự là ngươi như thế làm cái gì nha thay đi ai chúng ta cũng sẽ phụ giúp một tay ngươi không cần như thế khách khí dương lâm hít thở sâu một hơi khí tóm lại có cần phải các ngươi tận quản sử dụng hoán ta ta hãy đi về trước lý ngọc phượng gật gật đầu đi đi t ô thiếu thiếu bổ một câu dương đại ca ngươi thật sự không cần có cái gì tâm lý gánh nặng như thế đều là chuyện rất bình thường tóm lại có cái gì cần phải tận quản lại đây nói một tiếng dương lâm quay về quá cám ơn chờ dương lâm đi xa lý ngọc phượng mới nói rất tốt hài t ử thế nào liền gặp không thấy phu quân đâu t ô thiếu thiếu quân lấy lý ngọc phượng tay nói nương nếu quả thật có thích hợp cô nương ngược lại là có thể cho hắn giới thiệu một Lý n g ọ chớp p ư người đương ai đều là người ợ n nói nhà, g lắc là đầu đều ai dài kéo t i mới kết hôn. 18 tuổi 20 tuổi tiểu cái tài mọi người mọi người tốt kết thể trò mấy chuyện, duyên không hôn, hắn cô nương cùng hắn cũng, không cái có có có hắn cũng có có gì đề h ậ nhoáng người có t ể thể gặp khẳng cũng gặp người hợp phận Chớp được định chưa có thích của lên duyên hàn thành, hắn mình, n thấy thôi. mà tới lại đây tô thiếu thiếu lạnh được thẳng run rẩy vẫn ta nương thông thấu ta vội vã vào a lạnh quá nha lý ngọc phượng ôm chặt một điểm khuê nữ đem nàng quần áo lĩnh trở lên nói ra sách ta cho dệt chuyện này vây khăn thế nào không lấy r a đến dùng t ô thiếu thiếu nói ngày mai lấy r a đến r ử a một r ử a đi đi cây nhãn não hoàn hương vị lại dùng lý ngọc phượng chút chút khuê nữ đầu ta mới r ử a không lâu liền ngươi ái sạch sẽ t ô thiếu thiếu cọ sát nàng nương ta là ngươi khuê nữ còn không phải học ngươi lý ngọc phượng không tốt khí nhìn nàng ngươi a liền nói như thế một hồi lời công phu tiểu bánh bao thịt đã làm mất một chuỗi đường hồ lô lô còn đuổi theo các ca ca muốn ăn mụ mụ đã nói không thể để tiểu bánh bao thịt ăn quá nhiều đường cũng không dám lại cho hắn ăn tô thiếu thiếu tiến vào liền đem đuổi theo đường ăn tiểu thịt đôn ôm lấy đến hôm nay không thể lại ăn cùng mụ mụ đi đánh răng tiểu bánh bao thịt vẫn rất nghe mụ mụ lời ôm không ngừng mụ mụ cồ cọ sát tốt thì tô thiếu thiếu ôm t i ể u t ử đi ra ngoài ăn ngon cũng không có thể lại ăn bằng không thì phạt ngươi một vòng không đường ăn tiểu bánh bao nghe thịt rất nghe mụ mụ m lời, ặ cơm dù cùng hắn nhưng chỉ thể đánh còn rất muốn ăn, nhưng là chỉ có thể tít lấy miệng răng. có c rất lấy tít mụ mụ đi đánh răng. Tiểu là đi nắm thân thể tốt một đêm quá khứ vẫn cái vui vẻ sống nhảy loạn nhảy tiểu cơm nắm lý ngọc phượng cùng tô thiếu thiếu mới hoàn toàn yên tâm đến lý ngọc phượng nói làm liền làm vì phòng ngừa xã viên đến trong nhà chắn môn ngày hôm sau cùng với tô vệ dân một người ôm một đêm long phượng thai ôm đi sinh sản đội phòng làm việc cung cấp mọi người tham quan nhận được tin tức xã viên liền liền chạy tới sinh sản đội phòng làm việc tham quan long phượng thai trong nhà mới rốt cuộc thanh tĩnh hạ đến Tấu qua xào ngày hôm liêu thủy tiên là hai ngày sau đến còn quần áo xem nét mặt của nàng giống như sự kiện này tình không có phát sinh qua như biểu lộ nhàn nhạt nhìn không ra nàng có cái gì ý tưởng đương nhiên cũng không nhắc lại để lý ngọc phượng đi giúp nàng đương thuyết khách sự tình t ô thiếu thiếu vẫn từ nàng lông mi gian thấy được một tia cô đơn ít nhất qua k h ứ cái kia phần khí diễm là không có t ô thiếu thiếu thử tính hỏi câu vui vẻ xem sách sao ta vậy có thư có thể mượn cho ngươi xem liêu thủy tiên lồi ngạc một chút vậy sau rồi mới lắc đầu ta đã rất nhiều năm không xem sách ta không phải ngươi ta cũng không hoan hỉ xem sách mất hẳn thư cái túi cái kia đều là vì đón ý nói hùa dương lâm Tô Tiếu Tiếu thật u kỳ có m ố này qua nhắc nhở n n lần nữa g một cầm l ấ thư vốn tiếp theo vốn đ ọ cũng sách chờ khôi phục kỳ thi đại học, sau sợ cái cái chờ phục học học chẳng chuyên chuyên c khôi thi thi khảo thi kỳ đại đi đại đại trong chuyên đều tốt. đó đều Này là là một cái đường ra nhưng là t ô t i ế u t i ế u không nhớ kỹ có hay không nhiều năm linh hạn chế đời trước ngẫu nhiên xem đại nhất quyền sách văn vẻ đề cập qua hình như là nói cúng thất tuần năm cùng bảy tám năm kỳ thi đại học điều kiện đ ể khoan không ít nhưng là cận giới hạn trong từ 6-6 năm đến 7-6 năm này 10 năm gian bị kỳ thi đại học tạm dừng chính sách ảnh hưởng thí sinh chỉ cần bối cảnh không có vấn đề có thể thông qua chính thầm có thể tham gia kỳ thi đại học nhưng 6-6 năm lúc trước trường cấp ba tốt nghiệp cấp ba sinh giống như không tại này phạm vây dù sao bọn hắn cũng không có bị chính sách ảnh hưởng Tô Thiếu Tiếu không xác định chính mình có không cũng xác có có ký lại i Liêu Thủy Tiên so nàng so đ mà ấ y giới, sớm đã trải qua tham gia không hưởng, trải thi đại sớm sách tham mặt đã tỉnh cảnh qua qua học chính khác chính kỳ có bị l một để xuống thư vốn mười mấy năm người để nàng một thư để để xuống vốn người nàng lại ầ cầm n nữa tập tập dùng một lượng năm thời gian đem tất cả chi thức nhặt lên đến cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. sách học cả chi thức một đem lấy l tất thời phải bài tập tập dễ mà lại, nàng không dựa vào không c ư bỗng dưng nhắc tới này sự tình người ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng làm không tốt còn đương nàng là thần kinh bệnh liên tục suy tính c h i hạ tô thiếu thiếu lời đến bên miệng lại nuốt trở vào Chớp mắt đã đại nhiên 25, mấy cái nhãi còn cũng thích chữ cách chính chơi, cũng sức thuộc Ngọc cũng đặc chế cơm trước lúc nhiên nhãi thôn sinh hoạt hài tranh họa nhà thời phong thêm nhỏ nhân, thôn hẻo lánh hết Phượng không hạn hắn lớn với tập mắt mấy mỗi làm điểm năm ấm một một mỗi mỗi tại tô trừ viết tăng tuổi, tiểu trong biệt trở đã đại đông, đại đều đại đối đúng được. ngoại lại gia bài kia gian ngoài nơi ngoài, ứng lòng, ngày bên nay bọn nửa quen bọn ngày ăn ra bào bào là là là Lý là về về Ba đại nhãi chương n ngày mỗi bên ngoài chảy, nhu tiểu ở ở bên trong đệ đệ mụi mụi. Thiếu thiếu ca ca ngoài tiểu chạy, chỉ lưu một trăm ba mươi chín hôm nay lý ngọc phượng dẫn bọn nhỏ đi giữ lại cho mình mà đào khoai lang đỏ trương xuân anh mang theo lên ái bảo cùng đi long phượng t h a i gần nhất cũng theo ông ngoại bà ngoại ra cửa hiện tại lý ngọc phượng đi nơi nào cũng thói quen muốn theo Lý la liền Ngọc Phượng tại hai cái la giỏ ở bên trong giỏ cái hai tại ở đại e m mặc một được cố cũng cần không không Phượng thai quần Long bên một bò vào đi cũng ngồi đẹp, không cần động n g đi đẹp áo, vào o tốt bò bà à, chọn lấy đi. Đại bảo tiểu bảo một người cõng một cuốc đầu tiểu cơm nắm rắt lấy tiểu bánh nhân đậu toàn bộ người nhà m i n h mông đãng đãng ra phát đi giữ lại cho mình mà có hai cái đại nhân cùng đi tô thiếu thiếu cũng không cùng ngươi trôi qua khó được bên tai thanh tịnh ở nhà xem thật kỹ xem sách Lòng phượng tiểu bánh bao thịt lúc này mới nghe lời mà ngoan ngoan lay lấy giỏ biên ngồi xuống nghênh diện mà đến xã viên cũng đối với ngồi tại la giò bên trong long phượng thai cũng hiếm có cực kỳ ôi t r a o này hai cái t i ể u búp bê đẹp mắt được đấy chấn hoa gia ái bảo cũng tốt xem lý thẩm nhà các ngươi hài t ử thế nào vậy hội trưởng a lý ngọc phượng cười nói tiểu hài t ử đều là như vậy nhà các ngươi hài t ử cũng không lại Một đường đi tới giữ lại cho mình mà các ca ca đem đệ đệ mụi mụi ôm ra đến. Tại bờ ruộng lên phô lên một rơm ruộng tới tại tầng Trương trách đường đi đệ đệ đến, để đùa, bờ lên lên bọn hắn cùng bảo cùng nhau chơi đùa. Xuân Anh phụ trách nhìn bọn hắn. giữ giả, lại cho các ca ca chơi phô phụ bảo ra tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu đều là lần thứ nhất đào khoai lang đỏ nhìn bà ngoại một cuốc đầu xuống dưới đào một chuỗi khoai lang đỏ đi cũng cảm thấy thập phần ngạc nhiên tiểu cơm nắm hỏi tiểu bảo muốn cuốc đầu tiểu bảo để ta đến thử một lần a tiểu bảo làm mẫu cho tiểu cơm nắm xem ngươi muốn cẩn thận một điểm như như vậy ven theo khoai lang đỏ biên biên đi đào bằng không thì đào lạn sẽ không nhịn để rồi lý ngọc phượng nói các ngươi không phải muốn đánh khoai lang đỏ oa sao không quan hệ lạn trước hết ăn hết tiểu cơm nắm không áp lực kén khơi c u ố c đầu dùng sức một cuốc lại dùng lực xé ra khá lắm mà hạ khoai lang đỏ toàn bộ bị hắn chém đã thành lưỡng đoạn một nửa mang theo đi một nửa c ò n vùi tại trong đất tiểu cơm nắm ngao ngao gọi a ta toàn bộ cũng đào lạn rồi tiểu bào thở dài chỉ lấy mà bên trong tự nhiên khe hẹp nói ngươi thấy được chỗ nầy cố lấy khe hẹp không có Đó là bởi dưới vì phía tiểu r ư ờ n g đ ạ khoai phá chuyên chọn hổng hạ h lang ra rồi, ngươi lỗ còn môn đỏ đem đất đầu, mà mở t quốc đầu, có thể không đem khoai lang đỏ bổ khai lang đem đỏ sao? i bổ t ể cơm nắm hiểu rõ a nguyên lai là như vậy a ta đây tách ra cố lấy này khối đào ven theo biên biên đào chẳng phải tốt đẹp sao tiểu bảo gật đầu là như vậy ta vừa mới chính là như vậy ven theo này nổi một biên biên đào nha ngươi lại thử một chút tiểu bánh nhân đầu cũng ngo ngoe dục vọng t h ử đại bảo ca ta cũng muốn thử một chút đại bảo lắc mà thối lui đến bên đi. Đại bảo cũng ven theo khe hẹp nổi một đào một vòng chờ bốn diện đất đào sạch sẽ lộ ra khoai lang đỏ mới đối với tiểu bánh nhân đậu nói tiểu bánh nhân đậu ngươi hiện tại có thể đem khoai lang đỏ một đám kiểm đến không ở bên trong rồi Tiểu mắt thận từng ly, từng tí lay lấy khoai lang đỏ bên bên đất một trong biệt thành tốt tiểu trong mi đinh ngời khoai biên biên đi lại liền cảm giác. nói đại ngươi lại hái đi. để để đậu quá đậu bánh bên bảo bánh bên sáng đám nhân cẩn lang nhổ không công Ngọc Phượng không nhổ nhân đến không chạy khứ hạ khí chứ khỏa hạ đỏ đặc mà cảm mà cả ly lay lấy Lý ở ở đại bảo nói nãi nãi ta là muốn để tiểu bánh nhân đậu hiểu được một chút đào bào đất nha có thể biệt chờ một chút đem bên trong quần áo cũng giấy bẩn Lý lên lên lại Ngọc Phượng ra trước cửa để mỗi nhãi con mặc lên của quần áo còn mang lên trên ống áo mới lại đây. Đại mùa đông nếu đem áo bông giấy bẩn đã có thể không giày quần giấy trước cửa mặc của có mặc. thể ra tay mới để đây. Đại đem đã mỗi mùa áo áo áo áo dày đại bảo đem một đại đống khoai lang đỏ liên diệp thử mang theo cây rút lên đến phóng tới bên để tiểu bánh nhân đậu một đám hái đến không ở bên trong đi tiểu bánh nhân đậu lần thứ nhất hiểu được cùng tham dự phong thu vui mừng có thể vui vẻ tiểu cơm nắm bên kia cũng tìm được kỹ xảo lại đào sau đó cũng rất ít lại đào đoạn hai cái đại la giò lập tức đã bị trang mãn đào đoạn để bên đi lý ngọc phượng sớm giúp nhãi con nhóm đào tốt đẹp động giúp bọn hắn đem vũng hố thiêu nhiệt hiện trường nướng lò nóng lấy ăn tháo xuống đến khoai lang diệp cũng không có lãng phí mang theo quay về đi uy gà này chưa này nghiêu đều là cực tốt tiểu bánh bao thịt chứng kiến sinh khoai lang đỏ thậm chí nghĩ ôm gặm bất quá trời rất là lạnh lý ngọc phượng không dám để hắn ăn sống vạn nhất ăn hoại tràng dạ dày liền quấy dày nếu mùa hè ngược lại là có thể gọt một cho hắn gặm bên này nhiên liệu nhiều vũng hối nhiệt rất nhanh đoạn đánh rơi khoai lang đỏ cũng quen thuộc nhanh hơn lý ngọc phượng bên kia thu thập xong khoai lang đỏ đã nướng lò nóng được kém không nhiều lắm phát tán ra trận trận hương khí tiểu bánh bao thịt tham hỏng rồi liên tục nói muốn tì muốn tì Tiểu bánh trôi cũng rất thò bánh cũng mò kéo lý ấ y cây gậy đệ đệ đi đi đâm đỏ tiểu khoai quá khứ cầm cây tiểu gậy gọc đi đâm khoai lang l ngọc phượng cảm thấy kém không nhiều lắm thành thạo mà dùng cuốc đầu đem nướng lò nóng khoai lang đỏ đào ra đến một đám hương phun phun bốc lên lấy nhiệt khí bọn nhỏ không thể chờ đợi được đi kiểm tiểu bánh bao thịt muốn thò tay đi bắt bị trương xuân anh vội vã ôm trở về đến các nơi g ư cẩn thận nóng tay a rất nóng bỏng tiểu bánh bao thịt chờ một hồi ăn nữa cơm nắm nhặt lên đến một lưỡng cánh tay đến quay về ném chờ không nóng tay mở ra lưỡng nửa bác ra chờ xác định không nóng mới đưa cho tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi mỗi người một nửa tiểu bảo cũng cho đệ đệ một nửa trong sạch khoai lang đỏ lại phấn lại hương ăn lấy cùng ăn hạt rẻ tựa như lý ngọc phượng tổng lo lắng ba loại nhỏ sẽ nghẹn lấy bất quá tiểu bánh trôi cùng ái bảo không đặc biệt thích ăn ăn lưỡng miệng sẽ không muốn ăn chỉ có tiểu bánh bao thịt ăn được rất hương nhưng là hắn rất thông minh cái miệng nhỏ ăn hàm tại trong miệng chờ đến nước miếng ẩm ướt thấu mới nuốt xuống dưới hắn một người ăn khoảng chừng hai cái đại khoai lang đỏ s ừ n g sốt không thấy hắn nghẹn lấy ăn còn muốn ăn lý ngọc phượng không cho hắn ăn vậy nhiều tiểu bánh bao thịt chờ một chút về nhà ăn cơm người ăn nữa lời về nhà liền ăn không được ngươi mụ mụ làm ăn ngon cơm đồ ăn rồi tiểu bánh bao thịt lắc đầu nói thì hạ muốn ý là ăn được hạ hắn còn đều muốn lý ngọc phượng đành phải lại cho hắn non nửa cái t i ể u từ vẫn ăn được rất hương bốn ca ca cũng không hắn ăn được nhiều cũng không biết hắn bụng nhỏ thế nào trang tiểu cơm nắm vốn cũng là quả vặt hóa cơm số lượng cũng không nhỏ Hắn cũng ăn lý ư hướng nướng ỡ n ngừng đến lang nhiên ăn ngon,、bà、ngoại ta sau này muốn mỗi ngày ăn một khoai lang lòng bên trong nướng nóng g đại đào đỏ để đỏ đó hạ mới mới khoai rồi mỗi khoai cái. cây cơm một làm mấy bếp bà so ta sau ta sau lâu lò l quả ở ngọc phượng nói muốn ăn khoai lang đỏ còn không dễ dàng bất quá để mấy thiên cũng sẽ không vậy phấn nhu đường hóa sau này biến ngọt phơi nắng khoai lang đỏ làm món ngon nhất người muốn ăn phấn liền mỗi ngày đến đào mấy cái như vậy món ngon nhất bất quá đại niên lần đầu tiên không được đến a tiểu cơm nắm gật gật đầu đã biết bàng ngoài tiểu cơm nắm lưu lại tốt mấy cái khoai lang đỏ mang theo trở về cho tô thiếu thiếu bọn hắn ăn quay về đi thời điểm trương xuân anh cùng lý ngọc phượng thay phiên chọn khoai lang đỏ ba đại ca ca một người cõng một nhãi con toàn bộ người nhà lại mênh mông đãng đãng đi về nhà đi qua chuồng bò sau đó lý ngọc phượng hướng bên trong ném đi một bó lớn khoai lang đỏ diệp cũng đủ vất vả cần cù lão châu nước no ăn một đại ngừng Cùng lúc đó, hàn thành trực ạ i hối báo công tác cũng tiến thủ tác hành đô công báo cũng ấ nhất t thuận tán thưởng ít một ngày liên hoan sau đó còn mỗi người phát một lễ bao, bên trong có vịt tám tư tư. Thành t chiếm lãnh hắn không hoan kinh Hàn cuối sau dương, cùng ngày liên còn người bên nướng kiện lợi, lễ được cái mỗi đại đã đạo đổ đó cao có bao, gì dò r tiếp dẫn lấy việc này cái gì đi trương gia lão gia từ ở ngõ nhỏ đi qua một loại sử tứ hợp viện dừng lại một hồi lâu mới tiếp theo đi lên phía trước đi thẳng đến cái kia khoa cái cổ siêu vẹo hòe t h ụ trước mới ngừng hạ đến Gõ viện môn đã hoán nhưng viện đổi mới môn hoán hoàn đã trương o à n viện lớn. tứ t hợp cửa hồng đồ mở cửa Hàn tiếp h h à n đến r ồ Hôm nay như h nay t sớm. nắm hôm một mai Hàn Thành nắm tay bên trong cái gì đưa cho hắn hôm nay là cuối cùng nhất không Hồng là ngày. Ngày bên trong nay cùng cần đi nữa. Trương tay t đưa gì cái cuối đi i Đồ ế lấy các n g ư ờ i cũng đủ bề bộn cũng năm hai bảy mới bằng lòng thả người thế nào vậy nhiều cái gì đến lúc đó mang theo trở về cho cơm nắm bọn hắn ăn đi hai à thành này dàng, này n không kiên nhẫn ăn vặn, trưởng ăn. Trương Hồng nói người khác liền tại thủ đô, muốn ăn vẫn cùng nướng tiên ăn đến người mang kinh kiện mang thêm thủ tại thủ vịt trước thể hết, ta theo trở tám thể giữ lấy mang theo trở khác cho h lắc lão lúc lại lấy sắp cái việc có cái có đầu để đêm đồ đồ đô, đó đi đội vui mua giữ gì mấy vừa vẻ về, về. do dễ xếp nhà người vốn liền thân việc này việc nhỏ hàn thành sẽ không cùng hắn tính toán tứ hợp viện đơn giản đồ cổ nhưng thu thập được tình tình có điều kể từ đã có tôn t ử lão gia từ cảm thấy sinh hoạt đã có mới trông mong đầu sẽ không như lúc trước như vậy không thu biên bức đầu tóc một cắt bỏ dâu ria một cạo mặc vào được thân thể quân đại quần áo cả người nét mặt sáng suốt tinh thần đầu tàu nhìn cũng còn trẻ mười tuổi không ngớt tăng thêm sân nhỏ cố ý t ì m người thu thập qua bổ không ít đồ dùng trong nhà tiểu đồ ăn sân cũng che ấm dạp bên trong loại không ít sơ đồ ăn cả sân nhỏ nhìn chính là nhân gian khói hỏa trong nhà không khí cũng là cực tốt Tiểu trụ tử vui khó được m ừ nhã g lộ rõ trên nét mặt c ứ n kiến hàn thành đến đặc biệt vui vẻ. hắn một ngày thấy không đến hàn Thúc Thúc cũng lo lắng hắn không đến、tiếp. hắn quay về tô gia thôn hàn Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc đến n g gia biệt vui tiếp rồi. thấy thuốc thuốc thuốc thuốc h một tô rốt đặc cuộc vẻ, về quay lo lệ cho hàn thành rót trà tiểu trụ t ử luôn lo lắng ngươi nuốt lời không mang theo hắn quay về tô g i a thôn lòng của hắn đã sớm bay tới cơm nắm bọn hắn nơi nào đây hàn thành xoa xoa hài từ đầu đáp ứng qua chuyện của ngươi sẽ không nuốt lời thế nào đại danh thuyền tốt đẹp sao tiểu trụ t ử h í p mắt lấy mi mắt gật gật đầu lấy tốt đẹp tu viễn trương tu viễn hàn thành suy nghĩ hạ đường man man kia tu viễn này ta đem lên hạ mà câu tác tên rất hay tiểu trụ t ử lại gật gật đầu ta cũng rất vui vẻ lão g i a t ử vui vẻ đọc sờ từ bên trong thuận mồm danh tự bị hắn nhóm tốt mấy cách tiểu trụ t ử từ đó thuyền tu viễn lão g i a t ử cá nhân vui hơn hoan quân nhưng bất quá tôn t ử vui vẻ trọng yếu nhất hắn hiện tại là có tôn vạn sự tình đủ lão ra từ nghe thấy hàn thành đến ngay lập tức để xuống trong tay thư từ trong căn phòng đi nhìn thấy hàn thành trước mắng một câu tiều từ thúi hàn thành biết rõ hắn vì cái gì mắng hắn cũng làm tốt đẹp bị hắn mắng tâm lý chuẩn bị lão thủ trưởng thủ trưởng không có rõ ràng nói tiều trụ từ thân phận ta cùng triệu tiên phong cũng chỉ là xem tướng mạo đoán chắc đã đến rất phía sau mới xác định lần trước đến ngày không để ta tiến sân nhỏ hồng đồ cùng nhã lệ sự tình cũng còn không có giải quyết bao quanh lại tai mắt chúng nhiều điện lời cùng thư tín đều có người d á m thị để tránh phức tạp mới không có cùng ngài sách lão gia từ tự nhiên biết rõ cái trong lợi hại hắn còn cảm tạ hàn thành giúp hắn đem tôn t ử dưỡng vậy tốt đâu ngoài miệng vẫn còn là đúng lý không tha thứ người mắng câu đánh d á m ẩn giấu ta tôn t ử như thế lâu ngươi còn có sửa lại ngươi hàn thành sơ sơ cái mũi không dám lão gia từ một tiêu điểm đều không tin hắn còn có ngươi không dám sự tình như vậy a sang năm nghỉ hè hoặc là nghỉ đông ngươi đem con của ngươi mang theo lại đây ta này ở một lúc bằng không thì tha không được ngươi tôn t ử cùng hàn thành ra hài từ cảm tình quá tốt bọn hắn không đến tiểu trụ từ liền ở không dài tổng hội n g h ĩ đến trở về này không đại lễ mừng năm mới còn chuẩn bị đầu năm hai liền cùng hàn thành đi đâu hắn một năm mới thấy một hồi tôn t ử còn ở không hơn mấy thiên nhanh buồn bực giết hắn không hỏi qua tô thiếu thiếu hàn thành cũng không dám đáp ứng đành phải nói ta phải trở về cùng thiếu thiếu thương lượng một chút kỳ thật ngài cũng có thể đi bộ phận đội ở một lúc chúng ta hai nhà sân nhỏ lần lượt lấy rất thuận tiện lão gia t ử đương nhiên cũng muốn qua bất quá hắn mặc dù không đi phục chức muốn xử lý sự tình vẫn đặc biệt nhiều đi không m ở vậy lâu năm nay ngược lại là có khả năng nhã lệ cũng nói là nha cha hàn thành ra tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn nhỏ đến thủ đô như thế xa cũng bất tiện ngài cùng chúng ta quá khứ ở một lúc tốt nhất lão gia từ kỳ thật tâm chuyển động nhưng vẫn lúc lắc tay đến lúc đó nói lại a dù sao hàn thành được lưu lại đến ở mấy thiên lão gia từ có rất nhiều thời gian cùng hắn hào hào tâm sự Trường、140. năm nay tô i r a thôn năm m ộ ư ơ i sáu ngoại trừ là d ử a lôi thôi thời gian cũng là dưỡng suốt một năm đại phì heo khai sát thời gian những năm qua đều là năm hai mươi chín khai sát năm nay đại đội trinh được công xã đồng ý nhiều dưỡng tốt mấy đầu heo dương nam hoài bắc học đa tài không biết từ cái đó vốn dưỡng thực thư xem ra dưỡng heo phương pháp sửng sốt đem mỗi lần vừa heo dưỡng phì đại mấy m ư ờ i cân vượt qua ngạch hoàn thành nhiệm vụ ngoại trừ phải nộp lên cân lượng đếm mục công xã trả lại cho sinh sản đội nhiều lưu lại hai đầu phân cho mọi người lễ mừng năm mới ăn Mặc dù phân về đối ế n nhà hộ hộ khả năng chính là nhiều mấy cân tình, nhưng là mặt hướng hoàng thổ quay lưng tiên nông dân đồ cái gì, không phải là có thể điền no bụng ngoài có thể ăn nhiều lên mấy miệng hộ hộ khả thịt thổ phải thể thể thịt. là là là gia gì, cái quay có có lão mấy mặt mấy sự đồ đ với tại nhiều một năm đến đầu không thấy ăn mặn liền trông mong lấy lễ mừng năm mới phân heo thịt khó khăn gia đình mà nói mấy cân heo thịt lạp đứng dậy có thể từ từ ăn tốt nhất mấy tháng đâu này đã là qua lên một đại p h ỉ năm kỳ thật rất bắt đầu tất cả mọi người không tin dương nam hoài cảm thấy hắn chính là cái chăm không dùng một lát chán nản thư sinh cái đó sẽ cái gì dưỡng heo a nhưng là tô vệ dân tin hắn nói rất hoại kết quả bất quá chính là dưỡng giống như năm trước như chỉ cần không đem heo dưỡng gầy dưỡng chết lại không có cái gì tổn thất thử một lần cũng không phương vạn nhất thành công đó chính là lập công lớn dù sao trách nhậm cũng là hắn gánh vác lấy sẽ không liên mệt mỏi mặt khác xã viên nếu như đại đội trường đều đã trải qua đem lời nói đến đây cái phân t h ư ở n g mọi người cũng không cái gì tốt phản đối đấy dương lão sư vợ chồng tuổi không nhỏ đồng lão sư thân thể không được tốt bình thường không đặc biệt xuất công ở nhà ở bên trong bề bộn ra đầu nhỏ việc tô vệ dân sai khiến hai cái còn trẻ lực tráng tính cách đôn hậu t i ể u từ cùng dương lão sư cùng một chỗ dưỡng heo để bọn hắn nghe dương lão sư chỉ huy dương lão sư t u ổ i đại hết sức không để hắn làm việc nặng dưỡng heo nhìn nhau là nhẹ nhàng sống ít nhất không cần ngày phơi nắng dầm mưa thế nào làm cầm đều là toàn bộ công phân hai cái lớn nhỏ hòa tự nhiên là cầu còn không được dù sao thể lực sống bọn hắn làm não lực sống dương lão sư làm phối hợp đứng dậy làm việc cũng không đặc biệt mệt mỏi này không năm nay cũng làm đã thành công xã gia dụ hộ hiểu dưỡng heo tiêu binh cùng đại đội trường cùng đi công xã lĩnh thường vốn phải biết là dương nam hoài làm đại biểu nhưng là hắn tìm cái lấy cớ không đi hai bọn chúng liền cùng lấy tô vệ dân cùng đi đã chiếm được lãnh đạo khen ngợi còn một người thường một tráng men bồn cùng một tráng men chén phong cảnh tượng quang quay về thôn có thể đem mọi người cũng hâm mộ hỏng rồi Này lưỡng tiểu hòa vẫn lần thứ nhất thấy tiểu thứ cái hòa phù phù, đương nhiên tô vệ dân cũng không quên dương lão sư cái kia phần thưởng cao điều mà tự mình cho hắn đưa quá khứ tăng thêm dương lâm này lưỡng năm cũng tại đại đội giúp việc ký công phân hắn cũng là trung thực b ả n phận người phòng làm việc đừng vội sau đó thỉnh thoảng xuống đất giúp việc làm nông sống mặc dù mới bắt đầu đần tay đần chân cái gì cũng đều không hiểu nhưng là hắn chịu học mọi người dạy hết hắn liền đắm chìm khổ làm làm đã xong mà bên trong sống còn được quay về đại đội giúp việc ký công phân Cho cũng Lão nên trải qua này lưỡng năm quen người Dương trải biết biết mọi qua sẽ ư người người, Dương Dương người. một Nam Lâm độ thái tốt truyền ít, bất thực nhà không cùng gì cái Hoài việc chỉ là là quá đều đều s không đến sự tình lại càng không sẽ cùng mọi người đánh thành một mảnh đồng minh nguyệt thâm cư giản gia cũng không đặc biệt cùng những người khác đi lại lại càng không sẽ cùng mọi người hàn huyên xã viên môn biết mình c ù n g việc này cao cấp c h i thức phần tử không có gì cộng đồng đề tài cho nên mặc dù thái độ biến thành nhưng quen biết đứng dậy cùng trước kia cũng không cái gì lưỡng dạng năm nay sát heo nhiệm vụ so những năm qua nặng tô vệ dân lo lắng một ngày làm không được liền trước thời gian một ngày đem đội ở bên trong còn trẻ lực tráng tiểu hòa cũng gọi đi sát heo t ô thiếu thiếu rất nhiều năm không ăn qua rồi heo muốn thử làm một chút sáng sớm nói rõ cha nàng tiếp một bàn heo máu cùng muốn một bộ heo đại tràng ít đi một điểm thịt cũng không quan hệ những năm qua việc này heo hạ nước đều cũng có phần giúp việc sát heo người chia đều mang theo trở về ăn tô vệ dân những năm qua cũng không cần hắn chọn người sau đó chính là chọn những cái kia gia đình khó khăn người đi giúp việc hạ nước cơ bản cũng để lại cho bọn hắn mang theo trở về ăn chính mình liền không cần Nếu như năm nay khuê nữ muốn ăn khuê heo rồi tô vệ dạng â n cùng bọn hắn nói nhất sớm heo h tốt đệ nhất đầu ư ớ c c hắn muốn heo muốn n máu ù heo đại tràng, bởi vì khuê hắn thể thịt hắn thay đại bởi tràng, tốt nữ muốn ăn, hắn có thể cầm thịt cùng bọn vì cầm mấy có sáng năm điểm đã sát hết đệ nhất đầu heo sáu giờ không đến tô c h ấ n hoa đã giữ lấy đầy đầy một bàn heo máu cùng heo đại tràng trở về Tô Trấn tiếu tiếu xuống nương, thiếu thiếu muốn cùng tràng nhà Hoa heo, heo máu cùng đại chàng ta đem để đại để làm máu cái rồi gì bọn ế biết tiếng p giúp nàng đứng dậy, ngươi cho biết nàng đỡ dậy cho b một tiếng, ta trở về giúp đỡ à. Bọn nhỏ vui vẻ ăn bánh r á n hành lý ngọc phượng đang tại tiểu đồ ăn sân nhổ hành chuẩn bị điểm bánh r á n hành nghe được nhi thử trở về liền nói trong nồi cháo tốt đẹp ngươi ăn một chén ấm áp thân thể lại đi tô trấn hoa nói cha tại rượu nhà nấu heo lá gan phấn c h à n g cháo đâu chờ hết bận này sẽ mọi người sẽ cùng nhau ăn lý ngọc phượng cũng đã quên này mảnh vụt những năm qua tục lệ cũng là như vậy sáng sớm đến không kịp ăn cơm sáng phải đi làm việc bình thường cũng sẽ liền mà cắt điểm heo hạ nước nấu nồi cháo mọi người cùng một chỗ ăn coi như là khao lao mọi người lý ngọc phượng cầm đem hành lá đưa cho hắn vậy ngươi cầm điểm hành lá quá khứ hạ nước trong cháo cắt điểm hành thái xuống dưới mới hương còn đi tanh tô t r ấ n trung gật gật đầu tiếp lấy lý ngọc phượng để lại đây hành lá xoay người liền đi lý ngọc phượng tiến nhà bếp nhìn thấy vậy một bếp nhà nhìn vậy đốt ạ lại i tiểu bàn bánh làm hành, nghĩ nghĩ nên nay không rán ăn sân cắt một phen rau hẻ, trở về. Lý Ngọc Phượng heo chú hôm chứ hẻ máu, một rau trở trở cắt trở ý Lý về về. đồ đ một nồi nước trong nồi hạ nhập đại lượng khương tơ một điểm muối mong một điểm đường cùng mấy giọt dầu phộng dùng lửa lớn đem nước thiêu khai Vậy sao, rồi mới đem lưu hôm nay năm nhãi con cùng một chỗ rời giường từ trong phòng đi tiều cơm nắm mốt lấy cái mũi hỏi bà ngoại hôm nay làm cái gì nha thế nào vậy hương nha lý ngọc phượng nói hôm nay đại đội sát heo bà ngoại làm đậu hũ huyết canh các ngươi nhanh đi rửa mặt tốt lại đây ăn nhãi con nhóm ô hô một tiếng tay kéo lấy tay đi rửa mặt lý ngọc phượng đem cắt tốt cửu đồ ăn điếm đến đáy chén mỗi trong chén để lên mấy khối đậu hũ huyết vậy sau rồi mới dùng một môi nhiệt canh xối xuống dưới r a u hẹ hương khí trong n h á i mắt cùng với đậu hũ huyết xung hợp đến cùng một chỗ đậu hũ huyết xứng r a u hẹ chỉ thiên quần áo không phùng nghe thấy liền chảy nước miếng lý ngọc phượng một chén chén mở đến trên bàn nhỏ lại từ lòng bếp ở bên trong nhảy ra nướng tốt khoai lang đỏ mỗi chén bên trên để một trung gian lại để lên một cái đĩa sớm mấy thiên yêm lấy củ cà chua một trận mỹ vị lại khai dạ dày bữa sáng liền làm tốt đẹp bọn nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt tốt lại đây bài bài ngồi ăn bữa sáng Khí trời rét l ạ nhãi mới miệng, một mới mình thêm một miệng chậm điểm bới nồi liền tiểu ngươi ra vừa nữa đang bao ăn nóng lên như ăn Ngọc Phượng cũng chén đứng ăn cẩn thận nóng bánh ăn n đậu để đậu huyết huyết hũ thế hũ thịt h ít tốt sẽ sẽ Lý con nhóm nói không nóng vừa mới tốt tiểu bánh nhân đậu ngồi tại tiểu bánh bao thịt bên trên hắn muôi khởi một khối đậu h ũ huyết thổi thổi cắn một cái không nóng mới đưa cho đệ để ăn trước mấy cái đại nhãi còn cũng ăn qua đậu hũ huyết canh chỉ có tiểu bánh bao thịt là lần đầu tiên ăn hắn liền lấy tiểu ca ca tay cắn một cái c h ơ n mượt đậu hũ huyết cửa vào thức hóa liên nhai đều không cần nhai trực tiếp trượt tiến cổ học này hương vị cùng chất cảm giác thẳng kích tiểu bánh bao thịt vị giác hắn tĩnh mắt to hướng về bà ngoại chút chút bà ngoại tốt thì mấy cái đại ca ca lý ngọc phượng không lo lắng chỉ sợ nóng lấy tiểu bánh bao thịt t i ể u t ử lại không để người khác này muốn chính mình ăn lý ngọc phượng đành phải một mực nhìn trong chọc hắn thông minh t i ể u t ử điên lấy tay môi đứng dậy một khối đưa tiến miệng bắt đầu cắn nho nhỏ một ngụm xác định không nóng là dễ dàng nuốt xuống dưới đếch thực vật mới bắt đầu miệng lớn cắn miệng lớn ăn lý ngọc phượng đã rất xác định ăn cái gì cũng khó không ngã này t i ể u t ử ăn ngon muốn từ từ ăn một người chỉ có một chén a ăn xong liền không con nữa à lý ngọc phượng đem đậu hũ huyết c ắ t rất lớn một khối tiểu bánh bao thịt sức nặng cùng mấy cái ca ca là như thật không có thể để hắn nhiều hơn nữa ăn tiểu bánh bao thịt nghe hiểu bắt đầu thả chậm tiến ăn tốc độ còn thò tay đi bắt một khối củ cải chua liền lấy ăn tại ăn cơm sự kiện này tình lên tiểu bánh bao thịt có thiệt đối thiên phú hắn thật sự ăn cái gì cũng so người khác hương tại trong mắt của hắn liền không có không thể ăn đích thực vật chỉ có ăn ngon cùng rất tốt ăn ngày hôm qua đào khoai lang đỏ hôm nay nướng lấy ăn cũng rất hương mấy cái nhãi con chờ heo máu ăn được kém không nhiều lắm mới liền lấy canh đem khoai lang đỏ cũng ăn đại bảo tiểu bảo cùng tiểu bánh nhân đậu cũng ăn no chỉ có đặc biệt vui vẻ ăn khoai lang đỏ tiểu cơm nắm ăn một không đủ lại ăn nữa một cũng ăn no ba đại nhãi con phụ trách rửa chén tiểu bánh nhân đậu d ắ t lấy đệ để trở về phòng sau đó này tô thiếu thiếu cùng tiểu bánh trôi mới rời giường ăn hóa tiểu bánh bao thịt cấp hống hống cùng mụ mụ h ố i báo ma ma Hồng hồng, tốt thì.、Tiểu、bánh nhân đậu hiếp tốt Tiểu mắt đậu lý ấ rất y mi mắt ma ma, làm mụi mụi mụ mụ mặt nói ngoại ngươi cùng mũi mũi nhanh đi ăn đi. Tiếu Tiếu xoa xoa hai cái nhãi đầu tốt, mụ mụ rửa mặt hết, phải đi Tô tốt, hết bổ bà sung đầu ngon hồng canh, cùng nhanh ăn con ăn. xoa xoa rửa heo l vị ngọc phượng từ tô thiếu thiếu trong tay tiếp lấy tiểu bánh trôi ngươi đi trước rửa mặt hôm nay năm m ộ ư ơ i sáu rửa lôi thôi bà ngoại muốn giúp tiểu bánh trôi chát hai cái xinh đẹp t i ể u búi t ó c từ trương ô Tô luôn tôn Tiếu Tiếu thương nhất giúp nàng chát các loại, các dạng tiểu bím tóc Tiếu Tiếu tuổi chát tóc tại tiểu t lại giúp loại mãi nhiều đợi giúp hiện đến đến sau yêu Lý lúc dạng nhỏ Ngọc Phượng nàng cũng còn nàng nữ. cho sẽ đó có các các bím bím xuân anh cũng dẫn bảo rời giường bốn người cùng một chỗ ăn qua heo hồng canh lý ngọc phượng đã đem heo đại tràng rửa sạch sẽ lý ngọc phượng nói thế nào bỗng nhiên nghĩ đến ăn rồi này cái gì lại nhiều công lại phục t ạ p còn không đặc biệt ăn ngon heo đại tràng lỗ lấy ăn nhiều hương nha tôi thiếu thiếu nói lỗ đại c h à n g thỉnh thoảng có cơ hội ăn như thế trong sạch đậu h ũ huyết cũng không nhiều thấy mấy năm đều chưa hẳn có thể ăn trước đó lần thứ nhất heo máu điều tốt hương vị c h ú t vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi không phục tạp lý ngọc phượng biết rõ khuê nữ vui vẻ đ à o cổ cái ăn cũng liền mặc kệ nàng ngươi tại nhà bếp làm cho hạ buổi trưa chờ c h ấ n trung bọn hắn trở về lại rửa nhà bếp ta trước dẫn đại bảo t i ể u bảo cùng cơm nắm đem trong nhà t i ể u cái gì đem đến bên sông đi r ử a đại kiện đợi chút nữa buổi trưa c h ấ n trung c h ấ n hoa ở nhà lại c h u y ể n t i ể u bánh nhân đậu ở nhà ở bên trong mang theo tốt đệ đệ muội muội xuân anh đem nóc nhà con nhện võng thanh lý sạch sẽ ngươi ở nhà lưỡng nhìn trong c h ọ c điểm bọn nhỏ a tô t i ế u t i ế u cùng trương xuân anh nhất trí nói đã biết nương t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt nguyên nước nguyên vị rồi cách làm kỳ thật rất đơn giản đấy tía tô g a o hẹ cắt t o á i đoái một điểm nước muối ngâm lấy nước sốt xoa đến nước muối ở bên trong sau khi đem bột phấn lọc đi không cần lại thêm vào một điểm đường cùng bột ngũ vị hương điều vị gia nhập vào đã xoa t o á i lọc tốt máu heo ở bên trong khích động đều lý ngọc phượng đã đem heo đại tràng một bưng dùng nước cây cỏ chát chặt máu heo tăng thêm nước muối gặp được lạnh không khí rất dễ dàng cứng lại sau đó này hành động nhất định phải nhanh dùng lý ngọc phượng bình thường rót dầu dùng cái phễu chọc vào đến heo đại tràng mặt khác một bưng rất nhanh đem máu heo chút vào đi vậy sau rồi mới hàn lại dùng cây cỏ thẳng cách mỗi người đến ly cơm phân đoạn đóng tốt tĩnh đưa m ộ ư ơ i phút có thể hạ n ồ i đi nấu Nấu đến đến nồi nguội, phóng nước lạnh ở bên trong làm nguội,、mùa、đông có thể không lấy tiếp cả cố có có trực có rồi ra tới làm làm thể thể thể tha. hè mò mùa mùa ở sau đó này lại điều một nước sốt khởi dầu n ồ i đem tía tô cùng rau hẹ để xuống đi chờ mình xào lưỡng hạ ngược lại một ít chén nước xuống dưới nước khai ra nhập muối đường cùng một chút ít tương dầu điều vị cuối cùng nhất dùng sinh phấn nước câu lên một hơi mỏng nước ép co gần liền hoàn thành Rồi rồi ăn một đoạn cắt bò một đoạn n một một cắt cắt đao bò hôm ấ nhất t tay chém xuống, cắt thành nửa ly cơm, bắt mỏng phiến, cuối cùng nhất xối lên nước sốt một định đủ đảo đảo đảo cũng bén, xuống nửa mỏng phiến cùng lên nước n phải chém cuối xối sắc cơm buộc dơ ly mà mà n g ra sát heo lúc ớ i có thể ă nay đến rồi liền hoàn thành. n rồi Hôm nay đồ tể nhiệm vụ rất nặng tô c h ấ n hoa tới gần giữa trưa lại trở về một chuyến nói giữa trưa cũng tại rượu nhà đắp cái hòa không trở về đến ăn cơm hạ buổi t r ư a còn đạt được heo thịt t ô thiếu thiếu cho hắn cắt một bàn rồi để hắn mang theo quá khứ cho mọi người cũng nếm nếm tô thiếu thiếu làm thật nhiều tô c h ấ n hoa liền trực tiếp bưng đi hôm nay bữa sáng ăn đậu hũ huyết cùng khoai lang đỏ lý ngọc phượng nấu cái kia một đại nồi cháo còn không có ăn đâu rồi giữa chưa được trước đem nó tiêu tiêu diệt tô c h ấ n chung cùng lương hồng mai giữa chưa đến ra lần này cũng là sách lấy bao lớn tiểu bao trở về vợ chồng lưỡng xem thấy long phượng thai cũng là hiếm có vô cùng ôm sẽ không cam lòng buông tay lương ê n vẫn đinh hiện cũng n sẽ thấy vẫn một chút ít tại h đại đậu đỏ đinh đâu, hiện tại cũng như thế đại như thế ta tiểu như nhìn nhà chúng ta tiểu khuê nữ xinh nha. đại đẹp đâu, đẹp được nữ ư l hồng mai ôm đâm hai cái tiểu búi tóc từ tiểu bánh trôi thật sự hiếm có đến không được không biện pháp tô ra mọi người tham khuê nữ đã đến bọn hắn này một đời chỉ có tiểu bánh trôi như thế một tiểu khuê nữ cũng đau đến trong tâm khảm t ô thiếu thiếu nói đại ca đại thầu trở về được vừa vặn đang chuẩn bị ăn cơm đâu lý ngọc phượng dưỡng không ít đậu giá đỗ tô thiếu thiếu dùng nấu qua rồi canh nóng nửa bàn điếm tại phía dưới đương rau xanh mặt trên phô trên nửa bồn cắt tốt phiến rồi xối lên nước sốt phóng tới t i ể u than lò lên nướng lò nóng lấy ăn giữa trưa toàn bộ người nhà liền tại nhà bếp xung quanh t i ể u than lò ăn no no một trận Hôm nay rửa trong trong ngoài ngoài đầy đầy lý ngọc phượng nhìn hít vào một ngụm khí lạnh năm nay phân như thế nhiều thịt tôi vệ v dân u thiếu í c phúc, h ha ha gật gật đầu nắm dương lão sư phúc, năm nay ta gật gật dương đầu nắm năm sư lão s n sản đội xem như phong cảnh tượng quang năm, qua chúng bên cạnh hai đội xã viên cũng hâm mộ hỏng h phì heo thịt phì thể hai hâm h đội được đại đội đem đội mộ cái lại lại rồi. i xem xã có ta tốt Tô qua thiếu, thiếu thấy tô vệ dân còn giữ lấy một đại bàn máu heo trở về giỏ ở bên trong còn có một bộ heo đại tràng thập phần lạ lùng cha người thế nào còn cầm như thế nhiều đậu h ũ huyết cùng đại tràng Tô vệ d â như có c ú t n g ợ n ngùng nói khuê nữ g khuê được được thụ căn trong nhà chỉ có một tám một m ư ờ i tuổi nãi nãi hắn nói hắn nãi nãi mấy m ư ờ i năm không ăn qua rồi giữa trưa sau đó còn hỏi ta có thể không thể chính mình cái kia phần không ăn mang theo trở về cho hắn nãi nãi nếm nếm chúng ta vậy nhiều người một người cũng liền nếm cái một lượng khối cay đưa bé kia bữa sáng nội tặng heo trong cháu mấy khối nội tặng heo cũng vụng trộm để lại cho nãi nãi ăn ta xem lấy không đành lòng liền nói để hắn ăn đợi chút nữa buổi trưa đem đại c h à n g cùng máu heo cầm lại đến cho để ngươi toàn bộ làm đến lúc đó cho bọn hắn một người đưa một điểm quá khứ khuê nữ này số lượng quá nhiều ngươi một người làm lời rất m ệ t a ngươi không cần động thủ chỉ huy c h ấ n chung cùng c h ấ n hoa động thủ làm ngươi xem như vậy được hay không được t ô vệ dân chính là như vậy một đại đội trường tính tình lớn nhất sau đó chính là tô thiếu thiếu xuất giá trước thôn dân đâm cuộc sống chìa chìa chút chút c á c h kia lưỡng năm phàm là phía sau nói khuê nữ nhàn thoại hắn xem thấy một mắng một khuê nữ lập gia đình nhiều tốt sau khi hắn cả người lại khôi phục bình thản trên người hắn có lao động nhân dân rất p h á t thực không hoa tốt phẩm chất thiện lương cần cù công bình tổ tiên sau mình từ từ tô thiếu thiếu thở dài cha ta cùng hàn thành đều có tiền lương có thịt phiếu bọn nhỏ đều có thể chính mình kiếm khẩu phần ăn trong nhà ăn miệng thịt mới không dễ dàng ngươi không cần tổng nghĩ đến chúng ta tô vệ dân vui thích ha ha đạo ngươi cùng hàn thành lưu lại vậy nhiều tiền ở nhà ngươi nương nghe lời ngươi lời mỗi lễ bái cũng sẽ đi trong huyện mua thịt ăn đại ca ngươi đại tàu cũng sẽ cắt thịt trở về này lưỡng năm trộm đạo lấy mại thịt người cũng nhiều đứng dậy rất nhiều cũng không cần phiếu trong nhà thời gian nhiều còn không tệ chính mình dưỡng heo đặc biệt hương lão tô ra sinh hoạt không thể cùng trong thành so nhưng là tại trong thôn đích xác là nhiều không tệ thức ăn tốt đẹp sau này trong nhà ba hài từ đích xác là cùng linh trong đám người nhìn tốt nhất cũng đều là thấy đủ người đối với tại như vậy thời gian bọn hắn vẫn rất thỏa mãn t ô thiếu thiếu biết rõ lại qua mấy năm trong nhà thời gian chắc chắn sẽ lướt qua càng tốt nghĩ nghĩ đối với tô trấn hoa nói nhị ca kỳ thật có thể cùng dương lão sư đi học hạ dưỡng heo kỹ thuật nhiều một môn kỹ thuật nhiều một cái đường ra nói không chừng sau này cần dùng đến cha nếu như cũng được lời năm nay cùng công xã thân mời nhiều hơn nữa dưỡng mấy đầu heo nhiệm vụ hoàn thành thật tốt nói không chừng còn có thể làm một cỡ lớn điểm trại nuôi heo gia tăng công xã phó nghiệp thu nhập để toàn bộ công xã xã viên mọi nhà hộ hộ có thịt ăn t ô thiếu thiếu muốn chính là trước mắt trạng huống là kế hoạch kinh tế chính sách hạ trong thành trong tay người có tiền nhưng là không có phiếu cầm lấy tiền cũng mua không đến cái gì rất nhiều người kỳ thật toàn lấy không ít tiền chợ kinh tế khai phóng sơ kỳ trăm phế đối đãi hưng những người mua sắm dục vọng sẽ thuận theo chợ khai phóng lập tức bộc phát đi đối với vật chất cần phải phơi bày ra tình phun trạng thái khác không nói đầu tiên muốn thỏa mãn đúng là quần áo ăn ngủ nghỉ chờ sinh tồn vấn đề nàng nương ngược lại là có thể khai cái tài phùng điếm mại thành quần áo sau này có cơ hội khai cái chế quần áo s ư ở n g cái gọi là dân dĩ thực vi thiên đại ca đại tàu tại thực phẩm gia công s ư ở n g chờ đợi như thế nhiều năm toàn hạ không ít kinh nghiệm c á i cách khai phóng sau này đại bộ phận thù cũ quốc mong đợi đi xuống thần đàn chính mình khai cái thực phẩm s ư ở n g cũng không phải không có khả năng nhị ca nhị tàu có thể tải trong thôn làm nông trại tô r a thôn ly huyện thành rất gần mà lý vị trí gặp may mắn chỉ là đường thành phẩm có thể thỉnh hạ không ít ngoại trừ bán thịt tươi còn có thể làm đại ca công s ư ở n g thượng du cung cấp hóa cho đại ca công s ư ở n g đương nhiên việc này cũng chỉ là tô tiếu tiếu chính mình bản vẽ thiết kế có thể hay không như vậy làm nguyện không mong như vậy làm hết thảy đều là không biết nhưng như thế đích xác là một cái vô cùng lý tưởng sinh nghiệp liên nếu như có thể thực hiện lời dẫn toàn bộ thôn nhân cười bần làm giàu chạy khá già cũng không phải mộng vẫn câu kia lời nghệ nhiều không đè thân nhiều một môn thủ nghệ tổng quy là nhiều một cái đường ra tôi vệ dân hít vào dân ngụm khí lạnh hít khí một t ạ hắn xem ra để chính mình sinh sản đội xã viên lễ mừng năm người xem xã mới mỗi ra để xã, xã đội có lễ thiếu thiếu cười nói cha ta cũng liền vậy thuận miệng một nói dưỡng heo sự tình ta ở đâu hiểu nhưng là ngươi làm như thế nhiều năm sinh sản đội đội trường lão thư ký có phải hay không mau lôi lại bỏ hắn không phải với ngươi đàm qua sau này để ngươi thay thế vị trí của hắn cái gì người trước kia cân nhắc chính là sinh sản đội sự tình sau này khả năng muốn cân nhắc chính là toàn bộ công xã chuyện ngươi tử tế suy nghĩ một chút có phải hay không này đạo lý dù sao nhị ca nhiều học môn kỹ thuật cũng không có điều xấu tô thiếu thiếu cũng là điểm đến liền ngừng lại nhưng là nàng này lần xác thực tại tô vệ dân cùng tô c h ấ n hoa tâm lý cũng vùi hạ một k h ỏ a hy vọng mầm móng liên cũng không ái suy nghĩ vấn đề tô c h ấ n hoa thậm chí nghĩ muốn có phải hay không có này khả năng Tô chấn Trung liền vô cùng đồng ý tô tiếu tiếu thuyết tiếu tiếu tại thực tiễn thể thực rất thể theo tập thể thân tăng thêm một thật vô công nuôi không chấn chung cùng cha, chính chứng có có chấn học cuối、năm. cũng đích xác có chấn chạy học chừng có pháp hiện minh heo phương pháp hiện hơn khá, hoa hắn khai hướng nhiều heo hoa heo kinh nghiệm, chỗ liền đồng dương dưỡng nữa dưỡng năm này nói dụng. sau là lão là đối với, mời đi đại để ý sự mầm, sư xã rốt cuộc là đọc qua thư khứu giác nhạy cảm thông thấu người mặc dù nói không hơn đến nhưng nhiều ít cũng có thể cảm nhận được một điểm thời đại biến hóa thấy đại nhi thử cũng như thế nói tô vệ dân gật gật đầu việc này cũng chờ lễ mừng năm mới sau nói lại a hôm nay chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là rót rồi phơi nắng thịt ba dọi tô thiếu thiếu chứng kiến còn có một bộ bún tàu r ớ t khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong cha chúng ta lại rót một ít lạp xưởng a hương vị điều tốt đẹp so thịt ba dọi ăn ngon Tô vệ dân đối với dân nữ luôn luôn đối khuê làm làm. lưu lại cũng đủ lễ mừng năm mới ăn thịt còn lại toàn bộ cầm đến phơi nắng lạp xưởng thịt ba dọi người trong nhà tay nhiều tô thiếu thiếu chỉ cần phụ trách điều vị là tốt rồi ngoại trừ rót rồi tô thiếu thiếu còn ý định rót một điểm xúc xích giữ lấy ba mươi tết ăn nhiều người lực lượng chính là đại không một hồi công phu liền đem trong nhà tất cả thịt cùng hạ nước cũng xử lý tốt đẹp Rồi ra nồi để lạnh. sau lạnh dân để tô vệ c ù n g tô h o cho heo trong a nay tham đưa hôm nhà một viên người sát dự xã đi ba p h ầ n dương n a m hoài chỗ phần, cũng đó đưa ba t r o n nhà g c ò n cũng liền lại k h ô n g n h i ề u là ắ m bất quá n y cái gì ă năm nhiều cũng dàng là dễ dàng. mị, hai mươi chín lại đến mỗi năm một lần mọi nhà hộ hộ khai dầu nồi thời gian năm nay năm h a i chín không chỉ cận là khai dầu nồi thời gian cũng là mỗi năm một lần khai ao cá thời gian cái thịnh huống trong nhà nhãi con tự nhiên cũng không sẽ trễ những năm qua hài từ loại nhỏ sau đó trong nhà là lo lắng để chính bọn nó nhìn nhưng này lưỡng năm trong nhà nhãi con thấy phong trường ba đại ca ca đều đã trải qua là một m é t bốn năm bắt buộc cái cùng trong thôn một ít thấp bé lão nãi nãi kém không nhiều lắm cao bọn hắn dẫn đệ đệ muội muội đi cũng liền không có cái gì lo lắng ấm đông sáng sớm ánh mặt trời cao cao treo ánh mặt trời phơi nắng tại trên người cũng là đặc biệt thoải mái năm nay trong nhà còn thêm ba điều cái đuôi nhỏ ăn qua cơm sáng sau khi ba đại nhãi con một người cõng một tiểu nhãi con tiểu bánh nhân đậu trên lưng bà ngoại cho hắn mới làm đại công t h ứ c gà túi sách một chuỗi hướng khí bừng bừng hài t ử vui vẻ dẫm lấy hướng dương đi ao cá xem để ngư này bầy binh không thể vị không tráng lệ Trường、142. Tiểu b á năm h thịt thật không phận thế không nghe, mấy cái ca ca đành phải để hắn trên mặt đất đi một hồi, lại thay phiên cõng một hồi trọn vẹn hoa、so、bình thường nhiều gấp đôi thời gian mới chậm chậm bao an ca ca gian ao nào so tổng trên mặt đất một một trọn lấy là lại lại mấy gấp nặng, động đến động nói cõng vẹn đến n ái đi cái đi đôi mới rãi cá. đều để nay thời tiết tốt trước đến xem khai ao cá người càng là người đông nghìn nghịt nhìn thấy lão tô gia này một chuỗi hài từ thật sự là hâm mộ được nước miếng đều nhanh lưu hạ đến ba tiểu nhãi c o n lần thứ nhất thấy như thế nhiều người nhìn lại thực tại là khả ái được khẩn nhiệt tình lớn mật xã viên tổng nhịn không được trêu chọc bọn hắn may mắn bọn hắn không đặc biệt sợ người lạ mấy cái ca ca lại hộ được khẩn nói nói lời trêu chọc cười có thể động tay động chân phanh đệ đệ muội muội có thể không làm được trở thành phiến ngư nơi tập trung từ ao cá một nhảy lên dựng lên cái trong nháy mắt vất vả c ầ n cù lao làm nghiêm chỉnh năm lao động nhân dân mặt lên tất cả đều là phong thu vui mừng cơm nắm cùng bánh nhân đậu mặc dù cũng thấy qua thế nhưng một năm dù sao trời lạnh không có lần này tráng lệ lại nhìn một lần theo đó cảm thấy rung động việc này mặt lên rào g i ạ t lấy phong thu vui mừng lao động nhân dân mặt cũng thật sâu mà k h ắ c tại bọn nhỏ não trong biển nếu như tất cả địa phương đều có thể như tô gia thôn như vậy thời tiết tốt hạnh phúc an khang đáng có bao nhiêu tốt năm nay lại là đại phong thua một năm xã viên môn sắp xếp đội phân ngư mọi nhà hộ hộ lại nhiều phân mấy cân có cá và thịt thật đúng là tiếng đồn không sai đại p h ỉ năm a Tô tô thiếu thiếu thích nhất vệ dân sách lấy thiếu thiếu ưa mặc ậ p cọp tiếp mạc mới mắt một múc m độc cái nước, nước đầu đến đi đầu đầu, đầu động đến động đi dùng cái đuôi tiểu tiểu ngư lên bánh nghé sinh không nhìn ngư hắn ngư dùng hướng thịt thịt tay bắt bắt trực rũi bao béo béo ra sở hắn t tué, tiểu tử tué một mặt lên bắn thuế, tiểu tử bị bắn n bị ư ớ còn không chịu tay, một cứng Mặc không buông nói ngư ngư trơn bóng, tay, một tốt ma ma mà làm tốt thì.、Mặc、dù t i ể u t ử miệng răng còn không đặc biệt rõ ràng thế nhưng tham miệng biểu lộ đủ để để xem nhiệt náo xã viên môn vui thích được ha ha cười to t ô vệ dân vội vã đem t i ể u thịt đôn ôm lấy đến mới miễn cho hắn làm cho ớt quần áo tô ra thôn lễ mừng năm mới truyền thống tập tục kỳ thật m ộ ư ơ i năm như một ngày cùng những năm qua tỉnh không hai gây nên mọi nhà hộ hộ tận khả năng lấy ra trong nhà tốt nhất nguyên liệu nấu ăn làm một bàn đêm giao thừa cơm khao lao khổ cực nghiêm chỉnh năm người nhà nhãi con nhóm t ẩ y trắng bạch thay mới quần áo cơm trên bàn muốn lưu lại nửa điều ngư đè năm tượng trưng mỗi năm có thừa cơm sau kết bạn đi bên sông để pháo hoa pháo chúc trường bối môn hướng nhãi con nhóm cái gối phía dưới để đè u ổ i tiền mọi nhà hộ hộ cũng nhớ kỹ thưởng linh điểm đầu vang pháo đại niên lần đầu tiên nhãi con nhóm đều muốn sáng sớm cho trường bối môn dập đầu lại thảo lợi là toàn bộ người nhà vây tại uống chung điểm tâm sáng ăn dầu chiên từ từ, từ từ từ năm phục một năm đều là như vậy quá trình Tô Thiếu Thiếu mang theo trở một tiểu tiểu Tết thay tại trong, không nhiều, chỉ cho nhãi hoặc nhỏ, nhưng nhãi nhưng nhãi nhóm vải mỗi kiện mới quần áo, cũng cuối cùng là mỗi cái nhãi con đều mặc vào mới vui quần quần đều quần mang làm mặc dù là mặc mặc con cũng cùng con bên con cũng cũng áo, vào áo, về vẻ. đủ đủ đủ là là là là y dù ấm đông lễ mừng năm mới rất vui vẻ đúng là nhãi con nhóm trước đó lần thứ nhất trở về là lạnh đông Bọn bị bào bào bánh hắn thỉnh thoảng bị nhốt tại trong sân không được này một lần không giống với ánh mặt trời công công rất cho mặt mũi. Mỗi ngày sớm đứng dậy công tác lễ mừng năm mới này mấy thiên đại bào tiểu bào mỗi ngày dẫn cơm nắm tiểu bánh nhân đậu đem trong thôn thú vị địa phương cũng lần. cho thú hồ chơi tại một mặt trời rất mặt tác tiểu tiểu một vị địa đại với mũi, mỗi mới mỗi ra sớm được đậu đem cơm cơ dậy mấy lễ đại niên mùng bốn buổi sáng hàn thành dẫn tiểu trụ tử trở về cả nhà cao hứng như là lại qua được một lần đại niên Hàn thành mang theo trở về cái gì thật không chân cho theo mang tương cùng nướng mang trở ít, vịt gì giò về cái các đại đại lý ư chương ỡ n kinh tám kiện cùng dạng lớn, còn có lão ra từ cùng hồng đồ vợ chồng cho bọn nhỏ hồng bao, có thể đem trong nhà nhãi con nhóm cũng vui thích hỏng g chỉ đặc sắc có cho có thủ thể thích trở tám vặt một túi từ ra rồi. về vợ vui đem đô đầy đầy đồ quà bộ bao, lão l ngọc phượng đã hơn một năm không thấy trụ từ cho hắn phát cái hồng bao ôm hài từ xoa xoa hắn đầu so lấy hắn cái đầu cảm khái bà ngoại lần thứ nhất thấy ngươi mới đến ta eo này vị trí đâu ngươi ngay lập tức đều muốn so bà ngoại còn cao trong nhà hài từ thật sự là thấy phong trường một so một cao trụ t ử ôm rất lâu không thấy bà ngoại nói bà ngoại cơm nắm mới nhìn nhanh ta so với hắn đại nhất tuổi hắn đều muốn cùng ta như cao lý ngọc phượng cười nói đại bảo so còn ngươi đại nhất tuổi đâu ngươi cũng không cùng đại bảo kém không nhiều lắm cao đại bảo vẫn so với ta cao tiểu trụ t ử muốn lại là cơm nắm nhìn nhanh nhất c ư nhiên cùng so với hắn đại lưỡng tuổi đại bảo kém không nhiều lắm cao toàn bộ người nhà cho t i ể u trụ từ phát qua đại hồng bao đại bảo t i ể u bảo đi lên chính là một đại hùng ôm năm đại nhãi con tay cầm tay đem ba t i ể u nhãi con vây tại trung gian cùng một chỗ xoay vòng vòng cả sân nhỏ đều là bọn nhỏ hoan thanh nói cười nhi tôn mãn nhà còn cái cái thông minh nhu thuận lý ngọc phượng cùng tô vệ dân càng là cười đến là thấy răng không thấy mắt đừng nói tô ra thôn bọn hắn đại khái cả công xã tìm khắp không đến so với hắn hạnh phúc hơn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại t ô thiếu thiếu nhìn hàn thành mang theo trở về cái gì nhịn không được hỏi hắn năm nay phát xong phần chân giò cùng vịt nướng thế nào không để lại cho nhã lệ cùng trụ t ử ra ra bọn hắn ăn hàn thành nhiều ngày không thấy thê t ử nhiều người lại không tốt ôm nàng chỉ nhu lấy thanh trả lời phát những năm kia ba mươi đã ăn việc này là lão ra từ một lần nữa làm cho người đi mua để ta mang theo trở về lão nhân ra ông ta tốt sao tôi t ế u thiếu hỏi hàn thành gật đầu cũng rất tốt thân thể rất cứng lãng chính là trụ t ử như thế sớm cùng ta trở về lão nhân gia ông ta có chút bất khai tâm t ô thiếu thiếu có thể tưởng tượng cái tình cảnh nở nụ cười hạ trụ t ử sửa lại cái đại danh tu viễn trương tu viễn hàn thành nói t ô thiếu thiếu mặc niệm hạ gật gật đầu êm tay rất phù hợp trụ t ử tính cách chúng ta là ngày mai trở về sao này tên là thật sự rất phù hợp t i ể u trụ t ử khí chất hàn thành gật gật đầu đúng vậy đầu năm sáu vượt trên lớp t ô thiếu thiếu nhíu mày trụ tử trở về ở một đêm muốn đi cha cùng nương khẳng định không bỏ được muốn không ngươi về trước đi ta mang theo bọn nhỏ nhiều ở mấy thiên đến lúc đó ngồi xe l ử a trở về không được hàn thành ngữ khí cường cứng rắn lắc đầu nói người không kinh nghiệm qua xuân vận không biết có bao nhiêu đông đúc tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn nhỏ ta lo lắng t ô thiếu thiếu không ăn qua heo thịt vẫn thấy qua heo chạy đời trước mỗi năm từ tin tức nhìn lên nam đến bắc hướng dày đặc ma ma xuân vận đại quân ngẫm lại vẫn coi như hết tiểu bánh trôi ôm hết tâm tâm niệm niệm trụ từ ca ca cũng rất muốn ba ba đông đông đông chạy lại đây ôm ba ba đại trường chân ba ba á hàn thành eo cong ôm lấy bảo bối khuê nữ dùng chính mình chán cọ sát nàng chán khuê nữ muốn cha sao tiểu bánh trôi d ơ lên tiểu má lúng đồng tiền gật gật đầu muốn á hàn thành thân thân nàng mặt chứng ngoan ba ba cũng nhớ ngươi tiểu bánh bao thịt sẽ không như đối với đồ ăn cảm giác đại khái là mỗi ăn hóa thiên phú tô thiếu thiếu mới đem vịt nướng kiểm đi tiểu bánh bao thịt đường thẳng chạy về phía vịt nướng đối diện áp đầu mở miệng khẽ cắn quá cứng ngắc cắn không nhúc nhích buông ra miệng tiếp theo cắn thứ hai miệng tô thiếu, thiếu xoa bóp tiểu thịt đôn mặt buông ra miệng vịt vẫn lạnh muốn làm cho nhiệt mới có thể ăn bằng không thì sẽ đau bụng tiểu bánh bao thịt buông ra miệng nước miếng còn giọt tại mặt trên ma ma hương hương ác tô tiếu tiếu thở dài nàng mặc dù vui vẻ đảo cổ cái ăn thế nhưng không vậy tham n h a tiểu cơm nắm cơm số lượng nhiều vui vẻ ăn cái gì có thể hắn cũng không phải tham miệng thế nào liền sinh ra tiểu bánh bao thịt như thế cái q u à vặt hóa đâu là hương hương nhưng là còn không đến ăn cơm thời gian đâu chờ giữa t r ư a ăn cơm sau đó mọi người cùng nhau ăn được không nha Tiểu thịt i bánh bao thịt bẹp n m ệ giữa đ ô mắt trông mong mụ mụ hắn trông tròng trọc vịt từ, gật gật đầu tốt. nhìn nướng, nhưng nghe vẫn g hào hài là lời i đầu trưa ăn vịt nướng buổi tiếu tiếu đều là dựa theo rất truyền tối giò đi gia、công. Giữa tương tô theo rất thống rất trưa vịt ăn chân phương công. nướng pháp đạo là mà dựa xứng tự chế xuân bánh hành lá ngọt diện tương này mùa không có hoàng dưa liền phối hợp lấy sinh đồ ăn cùng một chỗ ăn lý giải nị buổi tối thương chân giò một lần nữa trưng nhiệt một chút dùng giữa chưa cố ý làm nhiều xuân bánh cuốn lấy hơi chút chắc hạ nước đậu mầm rau hẻ cùng một chỗ ăn đừng nói tô c h ấ n c h u n g cùng tô c h ấ n hoa vợ chồng liền liên sống hơn phân nửa đời tô vệ dân cũng vẫn lần thứ nhất biết rõ cư nhiên còn có như vậy phương pháp ăn vịt nướng cùng chân giò cũng là lấy nhờ con rể cùng trụ từ phúc a hoan tụ họp thời gian luôn nhiều đặc biệt nhanh lý ngọc phượng biết rõ hàn thành ngày mai muốn đổi kịp trở về đi làm hạ buổi trưa sau đó lại dẫn bọn nhỏ đi giữ lại cho mình mà đào một đại gánh vác khoai lang đỏ bọn nhỏ dẫn trụ từ tại giữ lại cho mình mà đánh khoai lang đỏ oa nàng trước đem khoai lang đỏ chọn trở về muốn trực tiếp bỏ vào đuôi xe dương hàn thành nhìn đầy đầy lưỡng giò cực lớn lại trong sạch khoai lang đỏ cũng nhíu mày nương này cũng quá nhiều giữ lấy trong nhà ăn không cần như thế nhiều lý ngọc phượng lắc đầu không nhiều lắm không nhiều lắm cơm nắm vui vẻ ăn trong sạch khoai lang đỏ chính hắn một trận liền có thể ăn hai cái tiểu bánh bao thịt cũng vui vẻ ăn trong nhà hài từ nhiều một ngày nấu m ộ mươi tám một nửa nguyệt cũng đã ăn xong hàn thành đành phải mắt trợn tròn nhìn lý ngọc phượng dùng khoai lang đỏ điền một nửa đuôi xe dương khoai lang đỏ để đã xong lý ngọc phượng lại nói hàn thành ngươi trước biệt quan cửa xe ta đem mặt khác cái gì cái gì một tịnh bộ g i ả n g hàn thành cảm giác chính mình mỗi lần trở về cũng cùng quỳ từ tiến thôn tựa như quét đãng một xe vật tư trở về hàn thành không biện pháp đành phải đi tìm tô thiếu thiếu nương tại hướng xe ở bên trong truyền cái gì người đi nhìn điểm ta sợ nàng lại đem trong nhà thịt khô cá thịt ba dọi cũng trang vào ta khuyên không nhúc nhích tô thiếu thiếu để xuống thư hướng hàn thành thò tay hàn thành đi quá khứ ôm nàng đầu xoa xoa mau đi đi vạn n h ấ t tay nàng chân nhanh nhét cái ghế phía dưới đợi chút nữa tìm tìm khắp không đến lý ngọc phượng làm qua việc này sợ bọn hắn không cần liền hướng cái ghế phía dưới nhét chờ lái xe mới cho biết bọn hắn muốn bắt xuống dưới cũng đến không kịp t ô thiếu thiếu ôm hàn thành eo cọ sát hàn thành đồng chí a như ngươi như vậy không cần nương ra đồ cưới còn không cầm nương ra cái gì con dệt tốt thiệt tình không nhiều lắm rồi hàn thành cúi đầu thân thân nàng có thể dưỡng s u ố t ngươi như vậy ngoan nữ nhi cha nương cũng không nhiều ta báo đáp bọn hắn cũng còn đến không kịp t ô thiếu thiếu mặt mày hớn hở vậy ngươi thân ta một ngụm ta đi giúp ngươi cả nương hướng ta trên xe c h u y ể n cái gì tay hàn thành giờ khóc giờ cười nhéo nhéo nàng mặt tại trên môi của nàng thân hạ chỗ nầy rốt cuộc là ngươi nương ra vẫn ta nương ra t ô thiếu thiếu cong lấy mi mắt nhìn hắn chúng ta nương ra quả nhiên không xuất ra hàn thành sở liệu t ô thiếu thiếu ra đi thời điểm lý ngọc phượng cầm trong tay lấy một khối thịt ba d ọ i đang muốn địa phương nhét nương ngươi dừng tay tiểu a ba ta Ta ta ba nói không cần thịt ba giỏi giữ lấy trong nhà ăn, ngươi thế nào trả lại cho ta lấy đâu. Lý Ngọc Phượng nói này không phải cho ngươi.、Ta、như thế cho tiểu Ngư Nhi, hắn lần trước thế nhưng ôm nghiêm chỉnh chỉ thịt khô vịt đến chúng ta đâu cho hắn lưỡng điều thịt ba giỏi thế nào. giỏi giữ lại phải Tiểu điều khô thịt thế cho cho thế cho thế chỉ thịt cho thịt thế ôm trước trả vịt t lấy lấy Lý đâu. đâu ngư nhi tính cách cũng là tốt ta đều có điểm nhớ hắn t ô thiếu thiếu nói ngươi lần trước để hắn lấy về thịt khô cá ta phân ra hắn một nửa n ư ơ n g bộ phận đội thật sự không thiếu thịt người giữ lấy cho trong nhà ăn đi việc này núi hóa rau khô đậu que và vân vân ngọc hoa thì cũng rất hiếm có chúng ta cảm thấy chân quý cái gì tại trong thành trong mắt người khả năng không phải ví dụ như đại bạch t h ọ kẹo sữa tại ta chỗ này đặc biệt chân quý đối với a nhưng là tiểu ngư nhi mỗi ngày đương ăn vặt ăn hắn khả năng cùng cơm nắm như vui hơn hoan ngươi trong sạch đào việc này khoai lang đỏ thật í c sự, sự lý ngọc phượng bán tín bán nghi tô thiếu thiếu gật gật đầu thật sự nương ngươi cũng tại bộ phận đội ở qua vậy một thời gian dài bọn hắn một nhà cái gì người ngươi không còn rõ ràng sao lý ngọc phượng ngẫm lại cũng là ta đây lại đi đào một gánh vác khoai lang đỏ trở về đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta cầm cho tiểu ngư nhi ăn à, liền nói là bà ngoại mới đào rất phấn nhu tiểu cơm nắm cũng đặc biệt thích ăn Tô Tiếu Tiếu ta một tay ta tiểu thịt thực để hắn ăn một ngày cũng có thể không không không không việc liền điểm hai cái. đến quá đâu, khứ. ngạch phân phận Phượng nhà chúng bánh hắn nương này Ngọc này cũng còn nắm ăn còn ăn ngày cũng lực lúc Lý lúc lắc cơm có có đỡ đủ đó đủ đủ, đủ để bao bộ ăn t t i ế u Tiếu mắt trợn tròn phải lại khơi màu la giỏ đi đào khoai lang đỏ. Khoai màu đành đào đỏ. đỏ điền nàng nhìn nương lang lang hơn phân nửa la cơm á i sau bị d ư n nhất hơn người chính g cao c ơ là cơm nắm trêu a ưa khoai lang thích nhất ăn bà ngoại bà loại khoai lang đỏ ồ i i t c r ọ c lý ngọc phượng thấy răng không thấy mắt nếu không phải tô thiếu thiếu để lại nàng hàn thành nói lại trang được siêu trọng lý ngọc phượng còn muốn lại đi đào một gánh vác trở về trang mãn lấy toàn bộ cốp xe đều tắt sáng sớm hôm sau Tô Tiếu Tiếu một nhà dẫn đầy đầy một xe vật thư đạp vào hồi bộ biệt hồi đội bộ nhà dẫn đường. Phân vào đầy đầy đạp xe lý u Tiểu Tiểu ô trôi n thương đang liền dẫn nhân cũng mắt đỏ. Tiểu Bánh trôi dắt lấy bà ngoại tay đem nàng hướng trên xe kéo bà ngoại mắt dắt tay khóc hai cảm, bảo Bảo đem đại đỏ. đi. rồi, bà bà lão kéo lấy l vị xe ngọc phượng nước mắt trong nháy mắt liền mất hạ đến ngồi xổm ôm tiểu bánh trôi nói tốt khuê nữ trước cùng ba ba mụ mụ trở về chờ bà ngoại có rãnh rỗi lại đi nhìn các ngươi à. tiểu bánh trôi lắc lấy đầu lên bà ngoại buổi sáng thân thù cho nàng chát tiểu bím tóc không cùng một chỗ đi t ô thiếu t i ế u ôm lấy khuê nữ tốt đẹp tiểu bánh trôi cùng mọi người nói lại thấy chờ có rãnh rỗi chúng ta lại trở về tiểu bánh trôi bẹt miệng ủy khuất ba ba cùng mọi người nói lại thấy vậy cũng thương tình hề hề t i ể u hình dạng liên lương hồng mai nhìn cũng h ố c mắt phát hồng nàng có thể quá vui vẻ t i ể u khuê nữ đã hiểu chuyện đại nhãi con nhóm càng là không nỡ bỏ bọn hắn thật sự rất vui vẻ tô ra thôn sinh hoạt có thể nhưng là cũng biết không biện pháp ba ba mụ mụ phải đi làm bọn hắn muốn học tập không sinh hoạt tại đồng nhất cái địa phương cũng chỉ có thể lần lượt chịu được chia ly cùng chờ đợi đoàn tụ tử từ xét ta tốt tốt trọng xe bên bảo ngoài chúng cũng nhớ ngươi, ngươi cũng cửa cái các các ra giò đi đầu sẽ sẽ chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm bốn mươi ba ngày đó đổi kịp quay về thành phố hàn thành lại thuận đạo cho trần băng dương ra đưa đi một tí núi hóa quá khứ toàn bộ người nhà đi quốc x o a n h tiệm cơm ăn xong cơm chiều mới hướng thanh phong trấn đổi kịp về đến nhà sau đó long phượng thai đều đã trải qua buồn ngủ đang ngủ hàn thành cùng tô thiếu thiếu một người ôm một chiếc đem bọn hắn ôm vào đi ngủ Tiểu b á n hai nhân đầu cũng buồn ngủ, tô thiếu thiếu phân phó cơm nắm cùng tử nói các người đi nhà bếp thiêu điểm nước nóng cho bánh nhân thiếu thiếu phó thiêu cho đầu đi điểm đầu tiểu cơm các bếp tô trụ tử r ử tay dừa mặt rửa sao, vậy r ồ mới ớ đi để hắn t r ư cái đi Hai ngủ. c đại nhãi con lĩnh nhiệm vụ đi bề bộn t ô thiếu thiếu nhìn đầy đầy một đuôi xe dương cái gì lo lắng này khoai lang đỏ cũng không biết muốn đem đến cái gì sau đó thiếu được năm nay khoai lang đỏ cũng đại phong thu nương thiệt là hàn thành nhìn thê tử mệt mỏi mặt nói ngươi trước vào nghỉ lấy ta đến truyền Chỉ t r r u y ề n nửa là tốt rồi, một tốt là ồ i m ộ thiếu p ầ n tư để l ạ cho t r i thiếu gật gật đầu ta đem hàng khô cầm vào ngươi đi cầm la giò k i ể m phía dưới khoai lang đỏ đã muộn ta hành động nhanh hơn một điểm ngươi ngày mai còn vượt trên lớp đâu hàn thành lắc đầu ngươi đi nghỉ lấy ta đến làm cho là được t ô thiếu thiếu đã động thủ đi lấy rau khô việc này cái gì không nặng ta lấy được động tiểu bánh nhân đậu kỳ thật đã rất buồn ngủ nhưng nhìn đến mụ mụ s á c h cái gì vẫn đi quá khứ giúp việc ma ma ta giúp ngươi t ô thiếu thiếu lắc đầu nói không cần mụ mụ truyền được động nhãi con ngoan ngươi đi tìm ca ca nước nhiệt liền rửa mặt rửa tay đi ngủ tiểu bánh nhân đậu nhấp lấy môi lắc đầu không đồng ý lưỡng cánh tay giúp việc giữ lấy mụ mụ trong tay rau khô rau khô phơi nắng rất khô kỳ thật một điểm cũng không nặng tô thiếu thiếu đành phải bông tay để hắn ôm xoa xoa nhãi con cái kia mụ mụ cảm ơn nhãi con giúp việc bắt được kho lúa ở bên trong tìm vị trí cất kỹ là được kể từ đống đ ồ nát phòng bị nhãi con nhóm áp sát trên ngũ cốc phong trèo lên câu đối xuân sau chính thức bị bọn hắn đổi tên làm kho lúa tiểu bánh nhân đậu lúc này mới híp mắt lấy mi mắt ôm cái gì hướng kho lúa đi hai cái đại ca ca t h i ế u tốt hòa cũng đi giúp việc nhiều người lực lượng đại cái gì nhìn nhiều rời lên đến cũng là nhanh một người đi cái lưỡng ba chuyến cái gì cũng liền c h u y ể n đã xong mọi người đã ngồi cả ngày xe cũng rất mệt a Cơm nắm đem giúp đệ đệ tôi ắ hắn m mực mệt mỏi thả tại trên mặt dừa dừa nước chính cả người trên bị tốt thà tại để đi đã ghế h k n muốn động g sớm b ế thiếu n ư vậy ta sẽ không n g để bà o ạ b i t ta thích biết ít nhất trong một ta biệt gió lang Nường người cũng không ngoại giữ lang chúng nàng nàng khoai rồi. lại khoai rời đi một nửa cho mình ăn bên đào đào đỏ đem đỏ để đ bà mà ở ề không nghe thiếu a cũng lo lắng trong n lo à không đủ ăn. đủ Tổ t tiếu ép loan đích xôn m à u lũ loan địch thuần ngoại ít trong nháy mắt hoang lông mày theo hòa thuận bá liêu nặc cổ lữ bản k h ô n g hoán t ô hướng suy hàm đối t ô thiếu thiếu chỉ có thể nói bà ngoại rất chịu khó khai hoang rất nhiều khối giữ lại cho mình mà không có khoai lang đỏ cũng có khác thô lương không lo lắng Chủ chúng có cũng được chờ các có chính có Chủ hỏi hạ thể hay không nghỉ nha. Thiếu thể mình thể. tử Tô ta tìm trở một Tô Tiếu gật gật một tử Tô một hỏi Di, điểm nói người lại điểm, ngồi mới lại cái kia Di, gì, cái gì sau đó mới điểm đông A quay lửa sau A sau sau đúng lớn lên lớn lên gì lâu đầu đâu. về về đó đó đó ở xe tôi thiếu thiếu nghĩ nghĩ nói ít nhất chờ các ngươi lên cấp ba mới có thể cơm nắm nói thế nhưng mụ mụ ta cảm thấy chính mình đã lớn lên nha ta hiện tại cũng sẽ mua phiếu ngồi xe tôi thiếu thiếu thở dài nói thế nhưng tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn không có lớn lên nha mụ mụ còn cần phải các ngươi giúp việc mang theo đệ đệ muội muội tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ t ử liếc nhau tiểu cơm nắm nói tốt mụ mụ cái kia ít nhất muốn chờ đến tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi như tiểu bánh nhân đậu vậy hiểu chuyện sau đó mới có thể t ô thiếu thiếu có chút buồn tiểu bánh trôi còn đi thế nhưng mụ mụ cảm thấy tiểu bánh bao thịt khả năng rất khó như tiểu bánh nhân đậu vậy hiểu chuyện tiểu cơm nắm cùng tiểu trụ từ ngẫm lại nghịch ngợm đ ả o trứng tiểu bánh bao thịt lại liếc nhau vạn nhất bọn hắn cũng không ở nhà tiểu bánh bao thịt thật sự rất có thể đem mụ mụ khí khóc tiểu cơm nắm nói mụ mụ ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ quản tốt đệ đ ệ tôi t ế u thiếu đánh cho cái ngáp ta biết rõ các ngươi cũng rất ngoan đã muộn chúng ta cũng đi rửa ngủ đi hôm sau sáng sớm hàn thành trước đem khoai lang đỏ cùng hàng khô đưa đến triệu tiên phong trong nhà đi truyền đạt lý ngọc phượng ý thứ tiểu ngư nhi biết rõ cơm nắm bọn hắn trở về nói một câu vẫn bà ngoại đối với ta tốt có tốt cái gì cũng quan tâm lấy ta nói xong nhổ chân liền hướng hàn thành trong nhà chạy triệu tiên phong tại hắn phía sau mắng người này t i ể u t ử thúi thế nào liền vậy vui vẻ dính lấy cơm nắm cơm nắm danh tự so với ta này đương cha cũng có tác dụng hàn thành tiếp lấy hắn đệ lại đây la dò hướng bên trong để khoai lang đỏ vậy ngươi này đương cha còn không tỉnh lại tỉnh lại triệu tiên phong ai ta nói ngươi cái đó vừa nhà các ngươi hài từ cũng không biết ăn cái gì đại ta bộ phận đội cùng bọn hắn kém không nhiều lắm đại hài từ cũng vui vẻ xung quanh bọn hắn truyền hàn thành cơm nằm ái chơi sẽ chơi liền không có hắn sẽ không đùa cái gì này tuổi tác đoạn hài từ có thể không theo hắn chơi cái gì Triệu Tiên phong muốn nói ngươi kệ muốn quản, Phong nhưng nghĩ mặc vậy đủ ế nếu đến n người nắm còn lần cũng khảo thi năm cấp đệ nhất, nếu không phải buổi sáng khóa, hiện tại nói không chừng đã lên trường cấp 2, lời đến bên miệng lại nuốt trời lời buổi mỗi thi phải buổi tại lại ta thể trở cao khóa khóa, cơm chỉ cả có cấp cấp khảo vào. đệ đã đ đủ, đủ n g ư ơ i biệt ra bên ngoài cầm nhà chúng ta mới mấy cá nhân ăn không hết vậy nhiều nhà các ngươi hài tử nhiều nhiều cho chính mình lưu điểm Hàn triệu h h à bà n nắm ngoại năm cơm một điểm tâm t ý, ư được ớ c t ể thể để tiểu u đâu, u ngư nhi nhớ hẳn không trong nhà thịt ba giỏi cũng cầm lại đây cho tiểu ngư nhi ăn, nhưng là xin giỏi thịt khô thịt cho thứ lại vịt một ta ta t mực đem cầm cự lấy là lỗi đây y ba t thôn ăn điểm thịt thực tại t nông ăn không dễ dàng. điểm i dễ r ệ tiên phong nghễ lấy hàn thành ngươi như thế tại cùng ta thấy bên ngoài ngươi cầm lại đây ta cũng không cần ta ăn được hạ sao bất quá nói thật sự tiếu tiếu nương người nhà thật là này triệu tiên phong dựng lên cái ngón tay cái hàn thành câu môi nở nục ư ờ i hạ bằng không thì cũng dưỡng không xuất ra thiếu thiếu như vậy khuê nữ triệu tiên phong tự bế chu ngọc hoa nương người nhà cũng tốt a thế nào liền dưỡng xuất như thế cái chừng mắt khuê nữ đâu hàn thành đuổi kịp lấy đi làm liền không có chờ lâu mấy hai từ rõ ràng mới mấy thiên không thấy lại như mấy năm không thấy tựa như tiểu ngư nhi vui vẻ cơm nắm ra nhiệt nhiệt náo nháo cho dù tô a di không cho hắn làm tốt ăn hắn cũng là nguyện ý đến huống hồ hiện tại ngay lập tức liền có thể ăn lên nhà bà ngoại khoai lang đỏ đâu tiểu ngư nhi cắn một cái khoai lang đỏ không ngừng gật đầu ăn ngon ăn ngon thật bà ngoại loại khoai lang đỏ thật là tốt ăn tô thiếu thiếu nói bà ngoại chính là biết rõ ngươi khẳng định cùng cơm nắm như vui vẻ ăn tiểu ngư nhi gật gật đầu cơm nắm vui vẻ cái gì ta cũng vui vẻ tiểu trụ t ử cầm lấy khoai lang đỏ một chút ít này muội muội tiểu bánh trôi không đặc biệt vui vẻ ăn khoai lang đỏ ăn một chút ít sẽ không ăn tiểu trụ t ử hỏi nàng cái kia tiểu bánh trôi vui vẻ ăn cái gì nha tiểu bánh trôi nghiêng lấy đầu nghĩ nghĩ c h ứ n g c h ứ n g tiểu trụ t ử đem tiểu bánh trôi ăn còn lại khoai lang đỏ ăn gật gật đầu nói ngươi chờ lấy a k k đi cho ngươi c h ứ n g c h ứ n g c h ứ n g ăn tiểu bánh bao thịt ngươi ăn sao Đang tiểu ạ đám đỏ chìm làm khoai lang i t bánh bao trụ h không có nghe ị t căn cũng có bản õ ràng r tiểu t từ, từ nói g lưỡng, chưng ngọt uống lang chưng chứng chọn lắc lắc còn cháo, còn hắn bánh hiện khoai quen ăn ăn muốn ăn n lựa lấy làm, lại mà mới đầu đỏ đâu. tiểu Tiểu trụ tử biệt biệt tại trụ tử không quan hệ nhà bếp nước vẫn nhiệt tiểu bánh trôi không ăn no trưng chén trứng liền mấy phút sự tình tiểu trụ từ đang nói người đã trải qua đi nhà bếp t ô t i ế u t i ế u xoa bóp tiểu nha đầu mặt ngươi nha từ nhỏ liền ái vùi dập ngươi trụ từ ca ca tiểu nha đầu dạng lấy tiểu má lúng đồng tiền xem mụ mụ ca ca tốt t ô t i ế u t i ế u nhìn khuê nữ lắc lắc đầu tốt cũng không phải như thế vùi dập thời gian ngày lại ngày quá khứ bất kể là mặt trên lãnh đạo gánh hát như thế nào thay đổi bên ngoài thế giới như thế nào phong khởi vân tuôn ra cũng không có lan đến gần tô gia thôn hoặc là thanh phong c h ấ n tô t i ế u t i ế u một nhà như vậy vững vàng mà vượt qua một nghìn chín trăm bảy mươi năm năm 1976 năm là tai nạn nghiêm trọng một năm, này một năm rất nhiều trọng lãnh người cũng sinh nhiều nhiên nạn nói tương đương khổ sở một năm. một một một là ly là tai rất thế phát rất tự tai thể đạo khổ yếu có sở quảng truyền bá tần đạo cũng không hề cực hẳn tại chỉ có tiếng địa phương địa phương tần đạo đã có thể thu đến tốt mấy cái tần đạo tô thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm mỗi ngày từ quảng truyền bá ở bên trong nghe lấy việc này tin tức tâm tình cũng sẽ theo xa suốt cùng thương hoài Chớp mắt đến một chín cúng thất mắt một năm mùa tuần đến xuân. này một năm mùa xuân tô ra thôn ngược lại phát sinh mấy kiện việc vui tô vệ dân nghe từ khuê nữ khuyến cáo trải qua lưỡng năm cố gắng cùng kinh nghiệm tích lũy tô ra thôn rốt cuộc thành lập trại nuôi heo không chỉ cần là tô vệ dân chỗ tại sinh sản đội tham dự quy mô to lớn trực tiếp ban ơn cho cả công xã mà lão thư ký cũng chính thức lui hạ đến xã viên phiếu t u y ể n tô vệ dân tiếp nhiệm tô vệ dân thuận lý thành trương trở thành mới thư ký cùng tại phụ thân bên cạnh sờ bò c u ồ n đánh nhiều năm tô gia nhị ca tô c h ấ n hoa cũng thuận lý thành trương đã trở thành mới một nhiệm sinh sản đội đội trường kiêm quản trại nuôi heo tôi ra thôn đến tin báo vui mừng lúc thuận tiện nói này lưỡng năm đã không có cái gì thanh niên trí thức hạ hương chọc vào đội có môn đường thanh niên trí thức đã bắt đầu muốn biện pháp lục tục quay về thành thậm chí đã không có hồng tụ trương tại trên đường đi động mua bán cái gì người cũng đều lớn mật đứng dậy chợ đêm quy mô cơ bản có thể so sánh chợ mặc dù còn không thể rõ ràng mua bán cái gì nhưng cơ bản cũng không có nghe nữa đã nói ai bởi vì hợp ý ngược lại đem mà bị bắt đã đến tháng b ố mỗi cái đoàn thể nát bấy sau khi dương nam hoài một nhà rốt cuộc có thể quang minh chính đại trở về thành bọn hắn vốn cũng không có phạm cái gì sự tình xem như thượng nguyện hạ hương tiếp nhận bần hạ trong nông tái giáo dục đã có nguyên đơn vị tiếp thu thông chi tô vệ dân bên này cũng rất sung sướng mà vứt đi con dấu cho đi thiệt tình chúc mừng bọn hắn có thể quay về thành đồng thời cũng cảm tạ bọn hắn một nhà đối với tô gia thôn làm ra c ố n g hiến dương nam hoài một nhà quay về thành khó khăn nhất người chính là đại bảo tiểu bảo tiểu bảo học cái gì cũng rất nhanh nhảy cấp qua một năm hiện tại cùng đại bảo cơm nắm trụ t ử như đã lên năm năm cấp đại bảo là cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ mới trở về đi dương lão sư ra vào học tiểu bảo có thể nói hắn cả tiểu học kiếp sống đều là dương nam hoài một nhà dạy đạo dùng hắn hiện tại chi thức trình độ chính là đi đọc trường cấp hai cũng tuyệt đối sẽ không kéo sau chân hắn thập phần cảm tạ lão sư một nhà dạy đạo cũng thập phần không muốn nhưng là cũng chân thành làm bọn hắn có thể trở về thành mà cảm thấy vui vẻ dương nam hoài một nhà lâm trước khi đi cảm tạ tô vệ dân một người nhà nhiều năm qua chiếu cốt thuận tiện tố cáo tô vệ dân một nặng cân tin tức nói bọn hắn là hàn thành vong thê dương mai người nhà cũng không là cố ý giấu giếm bọn hắn mà là không muốn cho bọn hắn chiêu chọc thị phi tô vệ dân c h ấ n kinh ngoài tuyệt đối không nghĩ đến bọn hắn hai nhà người giữa còn có như vậy nguồn gốc cũng tỏ vẻ có thể hiểu được dương nam hoài ý tưởng nhà mình khuê nữ dốc lòng giáo dưỡng nhà hắn ngoại tôn Bọn hắn dụng tâm giáo tâm chương c í chính n mình tôn từ cũng không có cô phụ chính mình nhà song h phụ học hai nhà hài h từ tài từ tại cô có p giáo dục, cũng dục căn chính hạ một i ê u h ồ n trăm đều là đại tiểu thế thừa không học lấy như、thế. nhiều lấy bốn mươi bốn thời gian đi tới một chín cũng thất tuần năm nghỉ hè lại qua hai tháng vừa đủ một ư ơ i một tuổi tiểu cơm nắm cùng vừa đủ một ư ơ i một một tuổi tiểu trụ tử ngay lập tức muốn đi vào tiểu học kiếp sống cuối cùng nhất một năm đầu cơm nắm nếu không phải chỉ buổi sáng khóa không cả buổi đi mang theo đệ đệ muội muội đem tất cả tinh lực đều tập trung vào học tập lên lời hắn hiện tại phải biết có thể từ trường cấp hai tốt nghiệp thế nhưng dạng lời hắn liền sẽ trệ tốt nhất lúc nhỏ sinh hoạt một không có tốt đẹp lúc nhỏ hài tử nhân sinh của hắn là không đủ hạnh phúc viên mãn tiểu cơm nắm so bình thường hài từ thông minh quá nhiều may mà cha mẹ của hắn là hắn người tốt nhất sinh đạo sư làm hắn làm người tốt nhất sinh quy hoạch hắn từ đạp tiến sân trường liền yên ổn ngồi năm cấp đệ nhất bảo chỗ ngồi không một ngoại lệ nhưng đồng thời hắn lại là toàn trường có thể nhất chơi rất sẽ chơi rất vui vẻ học sinh tất cả hắn này tuổi tác đoạn có thể đùa đáng từ cái gì hắn toàn bộ cũng không có trẻ quân cờ thư họa cũng là cùng tuổi hài từ bên trong làm gương mẫu cũng chỉ có vẫn luôn vô cùng cố gắng trụ từ có thể cùng hắn phân đ ỉ n h kháng lễ như thế một đám tắm rửa lấy ái lớn lên hài t ử tại này động đẳng bất an năm tháng ở bên trong bọn hắn cũng tại hào hào lớn lên đồng thời lại hưởng thụ mang theo đệ đệ muội muội cùng một chỗ trưởng thành niềm vui thú tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh nhân đậu khi còn nhỏ như các ca ca lúc thỉnh thoảng sẽ đeo lấy bọn hắn cùng đi vào học tuổi tiểu thịt tiếng tiểu thịt sai hơn bánh không bánh không vẫn đồn vẫn kén ăn. bao bao chứng kiến cái gì thậm chí nghĩ ăn thịt ở cục đặc biệt khả ái chính là rất r a đặc biệt r a nhất là cùng ba tuổi lúc lại ngoan lại ngọt tiểu bánh nhân đậu so sánh với khá là lời chỉ muốn đem hắn văng ra thế nhưng tiểu thịt đôn chắc nịch có lúc đợi khí được các ca c a đánh hắn mông tiểu thịt đôn cũng không k ý thù cho hắn một k h ỏ a đường liền lại thí điên thí điên cùng tại cơm nắm phía sau hồ đại ca ca cơm nắm khi còn nhỏ rất lo lắng có người đến trộm ngọt ngào nhu nhu xinh đẹp muội muội hiện tại hắn rất lo lắng có người dùng một k h ỏ a đường đem đệ đệ lừa đi cho nên hắn hiện tại xem tiểu bánh bao thịt đ e m so với tiểu bánh trôi còn c h ặ t tiểu bánh bao thịt duy nhất ngoan địa phương đại khái chính là vào học không quấy dối nói ra đến cũng kỳ quái khóa bên ngoài bất kỳ địa phương hắn đều là phá hoại đại vương trong nhà cũng thường xuyên bị hắn khiến cho gà phi cầu nhảy thế nhưng một tiếng vào khóa phòng an vị được so ai cũng đoan chính lắc đầu sáng ngời não nghe lão sư bài giảng so ai cũng nghe được nghiêm chỉnh không biết đến còn tưởng hắn thật có thể nghe hiểu năm năm cấp đếm học đề đâu tiểu bánh bao thịt có lúc đợi theo tiểu ca ca đi vào học có lúc đợi theo đại ca ca đi vào học này muốn xem hôm nay là đại ca ca cho hắn bánh quy ăn vẫn tiểu ca ca cho hắn đường ăn tóm lại chính là ai cho ăn hắn liền cùng ai đi cơm nắm hiện tại tinh lực chủ yếu là tập trung tại tiểu bánh bao thịt trên người mỗi ngày chờ đợi lo lắng sợ một không chú ý bọn hắn trong nhà tiểu thịt đôn đã bị người dùng đường lừa đi tiểu bánh trôi căn bản là tiểu trụ t ử tại quản tiểu trụ t ử tính tình ôn cùng tính cách ôn nhu chiếu cố muội muội so với hắn cẩn thận rất nhiều cho nên thủy linh linh xinh đẹp tiểu bánh trôi vẫn luôn là theo trụ t ử ca ca vào học trụ t ử hộ được khẩn mặt khác đồng học xem hai mắt có thể nhưng nếu là dám động thủ phanh muội muội hắn là sẽ phát tiêu Tiểu bánh trôi lại ngọt nhất lại lại nhu bánh là có ư ờ i đứng đ dậy sau đó sẽ lần ộ một ra trắng răng qua ai ra thiền thiền lê qua cùng trắng như tuyết tiểu thử tiểu như hỏi không như xinh mụi mụi cùng muốn lê l đâu. Có vậy mễ đẹp trụ t ử sau chỗ ngồi một nam đồng học thực tại nhịn không được thò tay giật giật tiểu bánh trôi đầu lên bím tóc nhỏ khả năng không lực chú ý độ tiểu bánh trôi đau đến mi mắt cũng hồng tiểu trụ t ử đau lòng hỏng rồi khí thiết thực chàng đem người ấn trên mặt đất lên đánh cơm nắm trụ từ tiểu ngư nhi bọn hắn mấy cái từ nhỏ theo phụ thân rèn luyện nhất là một ư ơ i tuổi sau này huấn luyện cường độ cùng triệu thiên phong cùng trương hồng đồ thủ hạ tân binh kém không nhiều lắm thực động khởi tay đến đừng nói cùng linh hài t ử chính là đại mấy tuổi sơ học sinh cấp ba cũng không là bọn hắn đối thủ đó cũng là đồng học môn lần thứ nhất biết rõ trương trụ không trương tu viễn đồng học nguyên lai là có tính tình chọc hắn khả năng không sự tình cần phải chọc trên lưng hắn cái xinh đẹp t i ể u gạo nếp đoàn từ cái kia thật là ăn không hết túi lấy đi nhưng từ này trở đi cũng lại không ai dám động tiểu bánh trôi một chút Bảy bánh ba bởi bản biển, ba trải nhảy giảng ngay tuổi tiểu tức một tĩnh thể thần tăng thêm hắn cơ sở là được tốt nhất từ theo thấm đất rất thức thế tại trong trước trực tiếp thăng đậu nhiều qua qua sinh, chơi, nhiên sinh đi chi chi đi khai liền các các nhân năm hắn không càng an càng hình hắn hắn nhỏ hắn căn không cần nào ấn hắn não hắn cũng cùng năm lên năm học học học học hạ học học đâm được đã được lập ca ca ca ca ca ca mưa là là là lớp cấp cấp. có có cơ vào dầm sẽ so vì sở tiểu bánh nhân đậu ưa thích nhất làm sự tình chính là dẫn đệ đệ học tập hắn đã đem theo chính mình nhiều năm bảng đen truyền cho đệ đệ đ ệ đệ đệ dùng nó đến viết tranh chữ họa tiểu bánh bao thịt cũng rất vui vẻ họa họa bất quá hắn họa cái gì rất có chính mình phong cách cùng kiên trì hắn chỉ họa đồ ăn bất kỳ có thể bỏ vào miệng cái gì hắn cũng vui vẻ họa nhưng là không có thể ăn cái gì hắn kiên quyết không họa ba tuổi hơn tiểu bánh bao thịt đã nhận ra đại bộ phận đích thực vật tại ăn sự kiện này trên c ó lấy tuyệt đối thiên phú có chút cái ăn khả năng các ca ca đều chưa hẳn nhớ kỹ nhưng tiểu bánh bao thịt chỉ cần là ăn qua hoặc là thấy qua hắn liền tuyệt đối nhớ kỹ h ắ này ưa thích nhất l m một c h u ệ n chính nhà là đi nhà bếp x e một mụ mụ làm mặc mụ mụ làm mặc mặn m luôn là, đồ đồ đệ đương đồ ăn, hắn luôn đệ nhất thời gian đương thử đồ ăn, ăn ăn hắn nhất gian viên, thần kỳ chính là, kệ mặn phai nhạt chua ngọt, hắn cái chua kệ kỳ kệ thời phai gì thử l ầ ngày liền tiếu tiếu hiện tại chuẩn, dẫn đến n c tô ũ dưỡng đã t h n ăn ra nổi bánh nếm mụn quen. n h thịt thói đồ để ra trước trước để tiểu bánh bao tiểu một à một ngày, hàn thành giữa chưa trở về ăn cơm thuận tiện mang theo trở về một nặng cân tin tức hắn khó được kích động mà ôm thê từ thiếu thiếu khả năng ngay lập tức muốn khôi phục kỳ thi đại học hôm nay luân đến tiểu bánh bao thịt điểm đồ ăn tiểu tử muốn ăn chất mật thịt heo nướng tô t i ế u t i ế u đang tại cắt thịt heo nướng hạ ý thức cắt một khối trước cho tiểu bánh bao thịt nếm hương vị hàn thành này một ôm liền đả đoạn nàng quang này tiểu bánh bao thịt đang to lớn miệng chờ lấy đâu bất mãn mà khép lại miệng kéo ba b à ống quần ba ba người càn thịt của ta thịt rồi hàn thành không phản ứng lại đây cúi đầu xem hồ đầu hồ não so với chính mình đầu gối cao không có bao nhiêu t i ể u tử eo cong đem hắn ôm lấy đến xoa bóp bọc của hắn từ mặt ba ba đáng lấy ngươi cái đó khối thịt thịt tiểu bánh bao thịt kéo hạ ba ba tay không phải thịt của ta thịt là ma ma muốn cho tiểu bánh bao thịt ăn thịt thịt tô thiếu thiếu bật cười đem một khối thịt heo nướng đưa tới miệng hắn biên đến chúng ta t i ể u thử ăn viên thử một chút cho biết mụ mụ hương vị đối với bất đúng tôi i ể u bánh bao thịt cảm thấy mỹ mãn ăn thịt thấy hả cảm mỹ mụ mụ đệ l đây thiếu n h nuốt chậm nghiêm chỉnh n chậm m thiếu tin hắn cái quỷ vì lừa miệng thịt ăn nhảm nhí c h i ề u này cũng không biết dùng quá nhiều ít lần còn vui thích chi không mỏi mệt đều tốt ăn vào mắt hí chừ còn dám nói không nếm ra hương vị nói dối lừa mụ mụ tiểu hài từ sau này cũng không có thịt ăn a tiểu bánh bao thịt nghiêng lấy đầu mại manh được rồi ma ma ta lừa ngươi kỳ thật là thịt thịt siêu cấp ăn ngon tiểu bánh bao thịt còn muốn ăn nữa một khối tô thiếu thiếu cầm này tiểu lùn quỳ không biện pháp lại cắt một khối đưa tới miệng hắn biên chỉ có thể ăn nữa một khối những thứ khác đợi chút nữa mọi người cùng nhau ăn tiểu bánh bao thịt không tham tâm có thể sớm ăn vào lưỡng khối thịt thịt hắn đã rất thỏa mãn cao hứng khoa tay múa chân ta ái ma ma ma ma làm thịt heo nướng thiên hạ đệ nhất danh ăn ngon hàn thành chịu không được này thịt tê dại hề hề t i ể u t ử đem hắn để xuống đến chụp chụp hắn thịt ụp cục mông đi khiếu ca ca môn đến bắt đầu ăn cơm ngay lập tức muốn ăn cơm tiểu bánh bao thịt khác đều tốt nói duy độc ăn cơm rất tích cực hắn m ạ i lấy tiểu ngắn chân đi gọi đại ca ca cùng tiểu ca ca đến giúp việc bắt đầu ăn cơm Tô tiếu tiếu tiếp theo vừa mới đề tài tức thi tốt trung thế sắp có tin tức, không phải tháng khục khục, tô tiếu tiếu khôi không mới mới người nói nghiệp phải điểm nói muốn kém lập phục sắp học. Như khục khục, vừa ngay đề có l� nàng nhớ kỹ đệ nhất giới khôi phục kỳ thi đại học thông chi hình như là đến một chín cũng thất tuần năm tháng m ộ ư ơ i phần bắt buộc mới phát vải tin tức phát vải sau một nhiều tháng liền bắt đầu kỳ thi đại học bởi vì là sử thượng một lần duy nhất mùa đông kỳ thi đại học cho nên tô thiếu thiếu có chút ấn tượng cũng bởi vì thời gian vội vàng một năm kia kỳ thi đại học lục lấy tỷ lệ thấp đến làm cho người phát chỉ bị s ư n g chi làm ngàn quân vạn mã qua độc mộc cầu là sử thượng lục lấy tỷ lệ thấp nhất một lần kỳ thi đại học kia lúc trăm phế đối đãi hưng tổ quốc cầu tài như khát qua được nửa năm lại n g h ê đến lần thứ hai kỳ thi đại học cho nên một chín cũng thất tuần năm cùng một chín bảy tám năm kỳ thi đại học thời gian nằm cạnh đặc biệt gần lúc này mới tháng bảy đâu như thế sắp có tin tức hàn thành tưởng tô thiếu thiếu bị nước miếng của mình sặc lấy cũng không nghe rõ ràng nàng vấn đề xoay người đi cho nàng rót nước tô thiếu thiếu nới lỏng khẩu khí một lần nữa hỏi có tin tức hàn thành đem chén nước đưa cho tô thiếu thiếu thủ đô truyền trở về tin tức vị kia vĩ đại lãnh đạo người phục chức sau đệ nhất thời gian đưa ra này kiến nghị đã an bài đến nghị trình lên ngay lập tức muốn gọi khai đối với ứng hội nghị mặc dù tạm thời còn không có công bố nhưng là ta cảm thấy rất trì sang năm việc này nhất định có thể thành nói không chừng chính là năm nay sự tình tiếu t i ế u chúng ta chờ đã đến như thế nhiều năm ngươi cũng không có để xuống thư vốn n g ư ơ i đại học mộng ngay lập tức có thể thực hiện ngươi kiên trì nhất định sẽ có hồi báo ta làm ngươi cảm thấy cao hứng Hàn Thành đã không í c động được đã đó đoàn đều lộn muộn một một nói năng lộn sổn, rất sớm trước khi Hàn Thành đã biết rõ sớm muộn sẽ có như thế một ngày, nhưng là như thế nhiều từ năm đó vẫn lần nhất như tin nát sau, Hàn Thành mỗi ngày đều mật thiết lưu ý tương quan tin tức này một lần cuối cùng chứng kiến hy vọng. trước lưu có chút có có xác thực tức, cái tức cuối khi thế thế thứ thì thiết hy rất biết từ mật mỗi mỗi là sớm sớm sẽ rõ bấy k sau, vậy ý ai so hàn thành rõ ràng hơn tô thiếu thiếu có bao nhiêu muốn lên đại học m ộ ư ơ i năm cự ly tô thiếu thiếu tốt nghiệp cấp ba đã c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i năm ngoại trừ xanh con cái kia mấy thiên nàng mỗi một ngày cũng không có để xuống qua thư vốn v ợ của hắn gian khổ học tập khổ đọc m ộ ư ơ i hai năm mỗi năm khảo thi đệ nhất danh nghiêm trình phục tập m ộ ư ơ i năm nàng chờ này chỉ đến tham gia kỳ thi đại học gặp dịp đã chờ trọn vẹn m ộ ư ơ i năm hoàn thành có thể không kích động sao Tô thiếu thiếu v ố nàng tốt, n đời trước nghiên cứu sinh lên một lượt đã xong ngược lại thật sự không có đa hướng hướng sinh viên đại học sống bất quá như thế nguyên chủ túc nguyện cũng là lão tô ra toàn bộ người nhà tâm nguyện càng là muốn đánh từng những cái k i a n nói nàng đọc sách vô dụng chờ lấy xem nàng cười lời ngu muội chi nhân mặt cho nên này đại học nàng còn thật sự không phải lên không thể tôi h hàn thành vậy, kích động, nàng cũng nhịn h ấ y vậy nàng động, cũng k n nữa động g được đẹp, kích c quá á tốt kia thiếu ậ t s thiếu đời trước trường học là một còn không tệ chín trăm tám mươi năm học p h ủ nàng là vốn thạc liên đọc nhưng là cùng đệ nhất bậc thang đội mấy c â y đứng đầu học p h ủ so sánh với vẫn có nhất định được cự ly này đời có cơ hội lời nàng vẫn muốn đi đệ nhất bậc thang đội đứng đầu học trong phù cảm thụ một chút học tập không khí hàn thành ôm thê từ thân thân nàng khởi đầu thiếu thiếu người đủ tốt đẹp người đã phục quen m ộ ư ơ i năm sơ trường cấp ba tri thức muốn đối với chính mình có lòng tin người chỉ cần buông l ò n g tâm thái tùy tiện thế nào khảo thi còn không sợ t ô thiếu thiếu gật gật đầu ừ đúng biết rõ này tin tức nhiều người sao n hàn ữ n muốn người tranh nhiều gian người nhiều phần không n g gia gặp cái học có phục có khác có kia thi đại học người sớm một điểm biết rõ, có thể tranh thủ nhiều một điểm thời kỳ tham ta sớm một một một đem thể thủ tập, thể thể thể so rõ dịp, y t i thành ứ c c o biết cha bọn hắn, để công xã muốn tham gia kỳ thi đại học người, tham nhất cha công học hắn, muốn đệ xã kỳ l t h a niên trí thức môn cũng bắt đầu chuẩn、bị. Hàn thành trí thức bắt bị. đầu lắc lắc đầu nói lại từ từ a này chẳng qua là tin tức nho nhỏ vạn nhất hội nghị không thông qua đâu đ ế nhưng lúc đó k ả năng sẽ tạo thành không tất yếu lẫn vào loạn nói n sẽ tạo tất lại, vào h yếu ư như, người như vậy không có mất hạ thư vốn người Nhưng ơ i cái gì sau đó khảo thi không hẳn vốn còn không hạ khảo vậy gì có đó mất sau sợ.、Nhưng、là những cái kia đã mất hẳn hạ thư vốn mấy năm thậm chí m ộ ư ơ i năm người sớm một tháng biết rõ cùng muộn một tháng biết rõ không có cái gì khu biệt này không phải lâm gấp ôm phật chân có thể làm được sự tình ngược lại là trường cấp ba sách bài tập chúng ta muốn biện pháp giúp bọn hắn nhiều chuẩn bị mấy bộ đồ đến lúc đó cho cha gửi quá khứ ta lo lắng tin tức vừa ra tất cả mọi người đến dỗ giành thưởng sách bài tập tôi t ế u thiếu thiếu nháo cái hồng mặt buông ra hàn thành hàn thành liếc mắt đã cùng thê từ bình thường cao đại như từ t i ể u từ thúi bắt đầu ăn cơm đi càng lớn lên càng ẩn dấu tiểu cơm nắm ôm quyền t h ở dài cùng cha hắn lẻo mép tốt hàn lão ra loại nhỏ ngay lập tức làm ngài theo làm nay giảng nhiều tần đến nói thư giảng câu chuyện kênh、sau. trong nhà mấy hài từ đặc biệt vui vẻ, mỗi ngày đến ngồi nghe liền lưỡng radio vừa ra. radio sau mấy mấy lại cái cái hài biệt vui mỗi điểm phải đi ngồi sổ nghe, có lúc đợi đạo là lúc có có câu đặc có học câu. đó vẻ, từ Kể thể thể thu thu thư từ sổ hàn thành c nói, tốt nói tốt, ư hôm nay h tay i thúi, tử suốt n g ngứa muốn đánh nhi từ chương một trăm bốn mươi năm nhãi con nhóm đã liên tục hai cái nghỉ hè đi khương bộ trưởng chỗ đ ó báo danh cái kia vốn cái gọi là thần bí t u y ê n truyền sách rốt cuộc tại năm nay nghỉ hè xuất hiện sách do、so、tô thiếu thiếu trong tưởng tượng muốn dày nắm bắt tới tay chứng kiến minh họa bìa mặt phân biệt là ba nhãi con tự bức tranh pixel copy bìa mặt lên manh manh tiểu bánh nhân đậu đối diện bảng đen viết và vẽ bức tranh trong bức tranh trên bảng đen tuyên truyền tiêu ngữ viết lấy học tập làm ta hạnh phúc tri thức có thể thay đổi vận mệnh này coi như là cả tập sách này trung tâm nội dung cơm nắm đứng tại bên chỉ đạo đệ đệ học tập phía sau mở lấy một bộ cờ vua tiểu trụ t ử ngồi tại cái ghế nhỏ bắt đầu ở bên trong nắn lấy một quả cờ vua tập trung tinh thần nhìn ca ca dạy đệ đệ học tập Tô Thiếu Tiếu thấy cảm như à y sức nặng đã k ô n g thể đ ợ c gọi là m ộ thế cuốn c s á nhỏ, cũng cùng một quyển sách, bài tập kém không nhiều lắm, tăng sách thêm, khó trách phải mất rất lâu. sách phía một kém lắm mất tập rất lâu, sau bài i v t lấy chính â u c u dung, đều đậu huynh y ệ đệ n nội toàn nắm, bánh nhân người độc lập, hoàn thành. Như bộ độc do trụ tử, thế ba sách cơm c họa h đồ lập quy sách ký tên cương nhiên dùng nhũ danh tô thiếu thiếu không nghĩ đến như thế có ý tứ mở ra vừa nhìn cũng ngây ngần cả người này không phải cái gì tuyên truyền sách rõ ràng là nhãi con nhóm trưởng thành nhật ký nha bên trong minh họa vây quấn lấy nhãi con nhóm học tập cùng sinh hoạt triển khai chủ yếu là xoay quanh việc học kỷ lục lấy bọn hắn cố gắng như thế nào học tập chia sẻ học tập tâm đắc phong chữ và tranh vẽ cũng là tuần tự dần dần từ hai hoặc ba năm trước tình cảm cho đến bây giờ mọi người xu hướng mỗi lần một bức bức tranh phía dưới cũng tiêu lên hoàn thành thời gian theo lấy thời gian tuyến có thể nhìn ra được chữ cùng bức tranh trình độ cũng thuận theo bọn nhỏ trưởng thành mà dần dần thành thục bên trong chủ yếu kỷ lục học tập phương thức cùng phương pháp cùng với bọn hắn thầy và bạn vĩ đại mẫu thân tô tiếu tiếu đồng chí từ nhỏ như thế nào khai sáng cho họ làm cho bọn họ khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành đương nhiên liên quan đến tô thiếu thiếu bộ phận chỉ có bóng lưng cùng bên mặt da kính nhãi con nhóm cũng rất ăn ý mà không đem tô thiếu thiếu đang m ặ t bức tranh đi lên bọn hắn chính là tiềm thức mà không hy vọng xinh đẹp mụ mụ bị những người khác nhìn chòng chọc xem Tô Thiếu Tiếu lật không khỏi có chút i có mục lệ g ố này g công như n chấp phu, mắt n thuận theo hàn thành đến quân trọn vẹn hơn 5 năm, lòng phượng thai sinh nhãi con nhóm từ nhỏ đậu đinh lớn lên đã thành độc đương nam Hán, n g g theo thai từ một mặt tiểu nam từ khu đậu à đã đại đã độc ra, một vài bức nói và sinh hoạt bộ phận kỳ thật rất ít nhưng đều giống như điện ảnh ống kính bên trong ngược lại mang theo câu dẫn ra tô thiếu thiếu vô hạn hồi ức nhìn thấy t ô thiếu thiếu đánh rơi nước mắt nhãi con nhóm cũng sợ cơm nắm ôm ấp k i ê u t i ể u mụ mụ bà vai mụ mụ n g ư ờ i thế nào khóc là chúng ta bức tranh không tốt vẫn viết không tốt chúng ta đổi nghề không được t ô thiếu thiếu chỉ giờ khóc giờ cười ở đâu không xong chính là quá tốt rồi mới khiến cho mụ mụ cộng minh nhưng là ta nào có các ngươi nói vậy tốt này truyền đến đi ta đều sợ người ta câu nói đùa cơm nắm lắp lên là lớn lên mắt nắm phần chấp đầu độ đặt đâu. đầu đầu đại đại đâu. muốn xuất triệu Tiểu Tiếu Tiếu phu mụ mụ mình, một mười ôm mụ mụ mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. mụ mụ Cơm người tin tưởng hạn người chúng bên trong ngoài không bánh nhân tiến trên nhất công phu ta hai cái đại nhãi còn cũng như thế lớn hơn, thật tốt thế nhưng mụ mụ cũng còn không giới dài tại hai hài hai cái tốt tốt tốt ta thế Tô từ ta thế thật thế ở sách học có ra xoa xoa bề ngày đó đã nghe được một điểm cha mẹ đối thoại trực tiếp hỏi nàng mụ mụ là xác định có thể khôi phục thi tốt nghiệp trung học sao tiểu ô t h bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt phải đi lên mẫu giáo chúng ta toàn bộ người nhà cũng đi đi học có thể là các ngươi khả năng muốn rời khỏi chỗ này các tiểu đồng bọn thành lập mới đồng học quan hệ bất qua các ngươi đến bên ngoài không thể nói lung tung mụ mụ chỉ nhớ các ngươi nói trước có cái tâm lý chuẩn bị suy cho cùng không phải trăm phần trăm làm chuẩn sự tình Tô Tiếu Tiếu bọn i khôi phục kỳ thi đại ế t tức rõ ngay muốn lập phục kỳ h c hắn ư được như n ngày hồng đầu văn bản tài liệu không được đến cũng còn không thể làm chuẩn, nàng đối với chính mình vẫn rất có lòng tin, như vô tình bên ngoài g là liệu làm tài một thể rất h đầu đối với vô coi có cùng nguyên thi ra cố mục chính đọc thuộc lòng các loại chích được. muốn khoa nhiều hoa thời hắn loại gian ra một điểm là lòng lời là、được. Bọn trị, sự không lớn nhỏ cũng không giấu h à i từ thậm chí sẽ cùng bọn nhỏ thương lượng bọn nhỏ cũng thói quen tiểu bánh nhân đậu lắc đầu nói không quan hệ ba ba mụ mụ ở nơi nào chúng ta liền ở nơi nào tiểu bánh nhân đậu mặc dù đã bảy tuổi nhưng hắn vẫn rất dính mụ mụ lòng phượng thai lớn hơn sau này các ca ca dẫn bọn hắn đi vào học hoặc là nghỉ lời tô thiếu thiếu liền sẽ rút thời gian quay về t u y ê n truyền bộ phận làm việc đúng giờ tiểu trụ từ ca ca lại đây giúp việc mang theo đệ đệ m ụ i m ụ i sau đó tiểu bánh nhân đậu vẫn sẽ đeo lấy hắn cặp học sinh lớn theo mụ mụ đi làm thậm chí có thể giúp mụ mụ viết và vẽ làm mụ mụ tốt trợ thủ tuyên truyền bộ phận đồng chí cũng rất vui vẻ này nhìn đặc biệt đẹp mắt viết chữ cùng bức tranh bức tranh còn đặc biệt đẹp mắt tiểu nam hài nhất là một ít lên tuổi a di thỉnh thoảng nói d ỡ n nói tiểu bánh nhân đậu là bọn hắn bộ môn linh vật còn thỉnh thoảng sẽ cho hắn mang theo ăn ngon nhưng là tiểu bánh nhân đậu hỏi qua mụ mụ có thể cầm sau này cũng sẽ t h u tiến hắn cặp học sinh lớn giữ lấy về nhà phân cho đệ đệ muội muội ăn tóm lại đã đến cuối cùng nhất việc này cái gì hơn phân nửa cũng tiến vào tiểu bánh bao thịt bụng cơm nắm nói g nghĩ giờ. người hàng ông ư ợ c cái chỗ Cơm lại là làm là lại tại tới kia già này vấn hắn nắm n phía một một mất một mụ mụ Đem đề ba ba sao sau sao. bây bị bỏ này câu lời sau đó năm cận hơn ba mươi tuổi phong hoa chính mậu hàn thành đồng chí vừa vặn tan ca về đến nhà nghe được nhi tử này lời kém điểm bị bức cửa sẫy ngươi lại nhảm nhí ta đem ngươi một người mất hàn tại chỗ này là một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau Người biết t h cơm thời làm tuấn kiệt làm c nắm tiến lên tiếp thân lên n lấy lão phụ thân cặp c ô gần văn, làm bộ làm tịch đấm bóp lão phụ thân cánh tay cùng n làm làm lão đấm bộ bóp tịch tay phụ h sao eo m h ầ m ba ba ta nhất ầ m một chút ít cũng không giả. Chúng ta một người nhà muốn một mực tại cùng một ngài cũng không chúng người nhà cùng nơi nào nhi cũng không giả tại đi chia chút ít ta tách chỗ, b quá ba ba nghe ó i thật sự, n ư ờ i ý đ ị n làm Cơm nắm sao bây giờ nhi? Cơm nắm gần g nhi. nhất n h nhiều tần số trung tâm học bên trong quảng truyền bá viên nói lời Vui hài h ư ớ cơm sau hóa đầu đó bắt thích thích các loại biệt không thích hợp thích hợp như nắm chững chạc đàng hoàng nói cái kia ba ba người đến cùng ý định làm sao bây giờ nha tốt để chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn hàn thành có thể làm sao bây giờ người vừa mới không phải nói một người nhà không chia liệt sao người mụ mụ đi đâu ta phải đi cái đó Cơm nắm to lớn miệng lớn nói lời lời ba ba, to k thiếu thiếu ba ba đệ đệ hai cái nhãi con riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ Tô t hàn i Thiếu giao ế u tuyên truyền tay trong sách giao cho h nắm bên thành Khương Bộ t r trước ư ở n n g lúc mực nói không phải sau đó, ta một ó i không p h ả i s a lấy tử m tế lật à cái gì gia hạ i ệ n t xoa xoa thê tử đầu đó là bởi vì bọn nhỏ mụ mụ cũng đặc biệt bổng là đặc biệt vĩ đại người tiểu ô t bánh nhân đậu không có đem đệ đệ mang theo trở về ngược lại là đem tiểu bánh trôi mang theo trở về mụ mụ tiểu bánh bao thịt nhìn thấy nhã lệ a di làm cá chua ngọt đi không nhúc nhích đạo nói thêm trong nhà nồi đất cá muối và cà tím không có cá chua ngọt ăn ngon không nên lưu tại nhã lệ a di ra ăn cơm mụ mụ đã biết chúng ta rửa tay ăn cơm a tiểu bánh bao thịt thỉnh thoảng như thế làm trong nhà ba hài t ử cũng mê chi vui vẻ mụ mụ làm đồ ăn trừ phi tô thiếu thiếu không làm cơm bằng không thì ai ra cơm đồ ăn cũng không có mụ mụ làm ăn ngon tiểu bánh bao thịt không giống với nhà ai cơm đồ ăn hợp hắn khẩu vị hắn liền ở nơi nào ăn hắn cọ cơm có thể cọ đến tiểu hầu t ử trong nhà đi tiểu ngư nhi ra cơm cũng không biết bị hắn cũng cọ quá nhiều ít lần tô thiếu thiếu đều đã trải qua thói quen nhưng là ngoại trừ t i ể u trụ t ừ c ù n g tiểu ngư nhi ra tô thiếu thiếu bình thường không để hắn đi người khác trong nhà cọ cơm chủ yếu là lo lắng hắn cơm số lượng quá lớn mặc dù này hai năm sinh hoạt trình độ nói cao một ít hắn cũng chỉ ăn trước chân cái kia một phần sẽ không làm ra một người ăn sạch người ta trong nhà cơm đồ ăn sự tình nhưng hắn dạ dày tựa như cái không đáy động người ta cho hắn kẹp nhiều ít hắn cũng sẽ không lịch sự chút nào mà nói c ả m ơn vậy sau rồi mới ăn sạch hết thời buổi này người thuần pháp chính mình không ăn cũng sẽ để cho hắn ăn hai từ còn nhỏ có lúc đợi không biết là người ta để cho hắn ăn liền ngượng ngùng tiểu trụ từ cùng tiểu ngư nhi ra không có gì đi t i ể u hầu từ ra ăn lần kia là bị lão hồ dùng một heo lỗ tai lừa đi chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình quá lâu không ăn heo lỗ tai lão hồ cho bọn hắn ra đưa thịt sau đó hắn vừa ý người ta chuẩn bị mang theo về nhà ăn heo lỗ tai lão hồ cũng nhiệt tình đem t i ể u bánh bao thịt phóng tới xe đạp sau chỗ ngồi liền mang theo trở về tô thiếu thiếu muốn ngăn cũng đến không kịp Mỗi đem mang tối tiểu hầu tử đem ăn được tròn phình, tiểu tiếu tiếu tiểu tử tròn thịt mang theo trở tô tử ít vặt theo trở hầu hầu phình bánh cho không hàng khô được đồ ăn ăn cùng mang bao về, về. sau khi hàn thành đem tiểu thịt đôn mang theo trong căn phòng giáo dục thật lâu còn để hắn diện bích tư quá úp mặt vào tường và nghĩ về những lỗi lầm bắt đầu tiểu thịt đôn còn mạnh miệng nói hồ thúc thúc mỗi ngày cho chúng ta ra đưa thịt trong nhà hắn thịt đa tài nhất cùng hắn đi đổi nhà không nhiều thịt như của chúng ta thúc thúc hắn nhất định không cùng hắn đi hàn thành cũng khí nở nụ cười hỏi hắn thế nào biết rõ người khác ra thịt không có chúng ta ra nhiều hắn nói trong nhà thịt nhiều người cũng hắn và tiểu hầu từ ca ca tiểu ngư nhi ca ca như vậy tráng tráng những cái kia gầy ca ca trong nhà khẳng định không có thịt ăn hàn thành không ngớt ngữ nhét còn tâm ngạnh cùng như thế tiểu hài từ giảng đạo lý hắn ngày hôm sau liền quên mất cuối cùng nhất để tiểu thịt đôn diện bích tư quá úp mặt vào thường và nghĩ về những lỗi lầm một giờ còn phạt hắn buổi tối không chuẩn ăn thịt nhớ lâu người ta tiểu bánh bao thịt cũng là móc buổi tối thật sự liền không ăn thịt một ngụm cũng không ăn liên tiểu ca ca vụng trộm cho hắn giấu mấy khối hắn ưa thích nhất cô thịt cũng không ăn đi ngủ trước đói được khóc nhè tô thiếu thiếu cho hắn làm chén mì trứng gà hỏi hắn nhớ lâu không có người ta mới nói nhớ kỹ sau này chỉ đi trụ từ ca ca ra cùng tiểu ngư nhi ca ca ra cọ cơm Nhã lệ t r ê n bản cơ m ỗ i ngày đều sẽ cho tiểu thiếu i ể u trụ tử tốt Tô t làm ăn. thiếu mỗi lần k ê u ngạo đồ ăn cũng sẽ để trụ t ử lại đây ăn nói trước cho biết nhã lệ một tiếng là được về phần t i ể u bánh bao thịt người ta cơm điểm trước đã trải qua nghe ngóng rõ ràng trụ t ử ca ca r a công tiểu ngư nhi ca ca r a hôm nay ăn cái gì với hắn hài lòng cơm đồ ăn trước hết đi cọ sát nói lại tóm lại chu ngọc hoa cùng nhã lệ cũng đương hắn một nửa như t ử tại dưỡng chu ngọc hoa liền đặc biệt vui vẻ tiểu bánh bao thịt dùng nàng lời nói cơm trên bàn nhiều tiểu bánh bao thịt ăn cơm cũng đặc biệt hương nàng lúc thỉnh thoảng liền sẽ đem tiểu bánh bao thịt b ắ t về trong nhà đi Ngắn mùn một tháng công một phu. khôi phục kỳ thi đại học phong thanh đã thổi chúng v ù vù làm vang nhất là thuận theo thi hành hội nghị gọi khai rất nhiều người đều đã trải qua lặng lẽ yên lặng một lần nữa cầm lấy trường cấp ba sách bài tập chuẩn bị lâm gấp ôm phật chân tô thiếu thiếu bên này đã chấn tĩnh mua được không ít trường cấp ba sách bài tập gửi hướng tô g i a thôn còn thuận tiện gửi mấy vốn nhãi con nhóm bức tranh quyển sách nhỏ này sau đó cũng kém không nhiều lắm đáng đã đến t ô thiếu thiếu tại trong thư nói rõ tốt để tô vệ dân chờ đến xác thực tin tức hạ đến lại đem thư phân cho chân chính có cần phải người những cái kia có thể chính mình mua đến thư thanh niên trí thức liền không cần cho ưu tiên cân nhắc không có môn đường cũng mua không d ậ y nổi thư đồng chí thuận theo chi thức trở nên vận mệnh quyền sách nhỏ hòa lượt cả bộ phận đội hiện tại cơm nắm trụ từ tiểu bánh nhân đậu là không người không biết không người không hiểu thỉnh thoảng khách mời đại bảo tiểu bảo đôn đôn tiểu ngư nhi mọi người cũng đều quen tai có thể thường tô thiếu thiếu cũng theo hòa lượt cả quân khu không chỉ hắn môn bộ phận đội khương bộ trưởng hướng mặt khác bộ phận đội cùng thủ đô bên kia cũng gửi đi một tí sách quá khứ cơ hồ không ai không làm này tuyên truyền sách lấy mê nói là tên truyền sách không được đầy đủ nhưng nói là câu chuyện thư a cũng không hoàn toàn là tóm lại tiểu hài tử nhi bị nhãi con nhóm bức tranh hấp dẫn đại hài tử bị nhãi con nhóm tài hoa hấp dẫn người lớn bị bọn hắn câu chuyện hấp dẫn giáo dục công tác người bị t ô thiếu thiếu giáo dục phương pháp hấp dẫn này nói nhỏ không nhỏ nói đại cũng không lớn chữ cùng bức tranh cũng muốn nổi bật quyển sách nhỏ có thể nói đem nhìn qua nam nữ già trẻ cũng một nồi bưng còn có nhà xuất bản tìm tới khương bộ trưởng nói hy vọng đem sách xuất bản thành thư đầy hướng toàn quốc đồng thời hy vọng bọn nhỏ có thể kéo dài đổi mới tiếp theo tiếp tục sử dụng cái minh họa tự sự tình phương thức tại báo trên giấy dùng liên tái phương thức mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đổi mới một lần không nhất định là kỷ lục chân thật sinh hoạt cũng có thể sáng tác hoàn toàn mới câu chuyện tóm lại chỉ dùng để cái minh họa phương thức đến liên tái là được này thế nhưng khương bộ trưởng cùng nhãi con nhóm lịch lúc hai ba năm ẩu tâm lịch máu tác phẩm đồ sộ hắn tự nhiên muốn trước cùng nhãi con nhóm thương lượng trưng cầu bọn hắn ý kiến sơ bộ nói chuyện hạ điều kiện sau khi khương bộ trưởng trong lòng đã nắm chắc mang theo lên lễ vật khai lấy hắn xe d e p nhỏ ngâm nga tiểu khúc tự mình tiến về trước tô thiếu thiếu gia thích gặp nghỉ hè này thời gian điểm bọn nhỏ cũng tại nghỉ trưa mà t ô thiếu thiếu đang tại chạy đua với thời gian đọc thuộc lòng trích lời chứng kiến khương bộ trưởng tự mình đến thăm cũng thập phần lạ lùng khương bộ trưởng ngươi thế nào tự mình đến là có cái gì việc gấp sao khương bộ trưởng đem mang theo lại đây cho hài từ đồ ăn vặt để xuống lúc lắc tay không đúng không đúng tô đồng chí ngươi biệt lo lắng tôi t ế u thiếu thiếu, thiếu gật gật đầu đích xác là không tệ vẫn khương bộ trưởng lãnh đạo có phương pháp khương bộ trưởng yêu thương nhất cùng tô thiếu thiếu nói chuyện phiếm ôn nhu hữu lễ tiến lui có độ Nghe lấy liền lấy i đặc b ệ ta thoải t mái c ũ nói g không với người bán hết, là như bán với vậy, là c nhà xuất bản nghĩ ra, bản tuyên truyền sách đầy quảng đến toàn n sách xuất quốc ra đầy các ơ m ặ trước khác còn hy vọng bọn nhỏ có thể tiếp theo phẩm sáng tác liên tái tác phẩm tại báo còn có vọng bọn liên tiếp tại t ê n đăng.、Ta、nói giấy Ta t r chừng câu hài tự ý k i ế n mới có thể đáp lại bất quá tô đồng chí ta nói câu xuất phát từ nội tâm oa từ lời này chính là việc đại hào sự một đến có thể để bọn nhỏ phát huy đặc biệt trường Hay đến còn có thể kiếm điểm thảo phí, là quan đến điểm kiếm còn bàn n có t là r ọ gần nhất bọn hắn có thể làm toàn quốc hài từ làm gương mẫu, trở nên những cái kia đọc sách vô dụng lỗi thời quan niệm, đánh đáy lòng tin tưởng biến vận mệnh. thể hài sách thời chi thức thật thể từ trở là làm làm lỗi đọc có quốc cái có mẫu, kia cải g đáy sự vô nhất cũng tại thổi khôi phục đại học phong tin tưởng ngươi cũng biết ta như thế với ngươi nói a Đại h ọ chí cũng, cũng chính là nói tối đa lại qua bốn năm năm là hắn có thể tham gia đại học lên đại học chúng ta tự lấy này thời gian tuyến làm cơ chuẩn một mực liên tái đến cơm nắm lên đại học mới thôi đương nhiên nếu như bọn hắn còn có hứng thú cũng có thể một mực liên tái xuống dưới suy cho cùng có tiểu bánh nhân đậu có thể thiếp bổng đối với a còn có tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi đâu chúng ta liền để toàn quốc hài t ử cũng nhìn xem như cơm nắm bọn hắn như vậy ưu tú hài t ử là như thế nào thông qua chi thức đến cải biến vận mệnh lại là như thế nào thông qua cố gắng học tập thực hiện chính mình vĩ đại lý tưởng Khương kích kích phải cháy, như thành trưởng như... càng nói càng động đứng lên nắm tay phải đầu kích bàn tay cháy, giống như việc này ngay lập tức liền biến Bộ tay tay tức tựa việc đầu lập hàn thành cùng cơm nắm không biết cái gì sau đó đứng tại riêng phần mình căn phòng cửa khẩu phụ từ lưỡng liếc nhau cơm nắm đánh canh áp tùng nhún vai khương thúc thúc n g ư ờ i trung tâm buổi trưa chạy đến nhà chúng ta vẽ bánh mì lớn đâu khương bộ trưởng nghe thấy cơm nắm thanh âm tự nhiên mừng rỡ cơm nắm đến đến đến khương thúc thúc vừa vặn có lời với ngươi ờ i nói. c m nắm l ạ đ á nói h canh nghe thấy rồi, viết chữ tình cảnh cũng không cũng cũng chúng c ta vấn vấn áp viết ta tại rồi, đi, đề, đề là có thể ta cho chúng h n ề u ít thù nha. lao khương thúc thúc ngươi là không biết ta gần nhất rất thiếu tiền nhà chúng ta đều nhanh muốn uống tây bắc phong rồi khương bộ trưởng sửng sốt một chút hàn chủ nhiệm nhà các ngươi gần nhất là gặp được cái gì khó khăn sao không ngại bày tỏ đến xem ta có thể hay không giúp chút gì không hàn thành lắc đầu tâm lĩnh không có sự tình hàn thành nghễ lấy nhi từ liếc ngươi lại nhảm nhí thử một lần cơm nắm bế miệng tại trên môi làm một kéo lên kéo liên hành động mụ mụ muốn đi lên đại học lão phụ thân cũng muốn theo mụ mụ đi đi học trong nhà cũng không ai kiếm tiền cũng không cũng sắp muốn uống tây bác phong cái gì hắn nghiêm trọng cân nhắc qua muốn hay không mang theo tiểu bánh nhân đậu quay về tô ra thôn cùng đại bảo tiểu bảo bọn hắn cùng một chỗ đi học mỗi ngày ăn bà ngoại loại khoai lang đỏ cũng không phải không thể tăng thêm hắn và tiểu bánh nhân đậu trong tay cũng toàn đi một tí đè tuổi tiền thỉnh thoảng đi cắt ngừng thịt cải thiện một chút sinh hoạt cũng vẫn cũng được Đáng thương hắn nho nhỏ cơm, cơm nắm cũng ư dưỡng ơ n nhiên ngay muốn sống lắng, nếu bàn không giống trong nhà bánh đừng nói g thảo phí phụ thịt thực phí thịt với tiểu tại bao vậy lập lo là tức cuộc có c quá vì kế đủ đủ đó đáng dưỡng sống chính bàn cũng nuôi sống bánh cũng nha. nắm cũng giá ra bao tạm thảo tiểu thịt Cơm phí là là không hề đánh ngộn chọc vào khoa ai nha khương thúc thúc ngươi liền nói chúng ta có thể bắt được nhiều ít bản thảo phí a khương bộ trưởng nói cái đại khái đếm cơm nắm chừng tròn mi mắt thật sự có như thế nhiều tiền nha hắn hồi tưởng một chút mụ mụ bình thường cùng hắn nói trong nhà chi tiêu giống như thật sự đủ mua thịt ăn khương bộ trưởng gật gật đầu này chẳng qua là xuất bản lúc t r ư ớ c sách bản thuế muốn là các ngươi r a liên tái dùng chu làm đơn vị một tháng có thể phát biểu bốn lần ta còn có thể lại cùng bọn hắn đàm đàm nói không chừng còn có thể nói cao một điểm cơm nắm điên cuồng gật đầu có thể có thể có thể chúng ta rất có thể khương thuốc bất mãn ngươi nói ta đều đã trải qua nhanh đem trường cấp hai chi thức cũng học đã xong không nhàn thời gian có rất nhiều đừng nói một vòng một lần ngày báo không phải mỗi ngày ấn cái gì chính là một ngày một lần cũng không khó a một ngày hoa lên một hai cái giờ có thể hoàn thành sự tình cơm nắm tô thiếu thiếu ngắt lời hắn người trước biệt loạn đáp ứng việc này chúng ta được mở hội nghị gia đình hào hào thương lượng sau nói lại khương bộ trưởng này mừng rỡ cũng còn không nhìn tới bên ngoài đi sinh sôi bị tô thiếu thiếu ngắt lời Tô Thiếu Tiếu nói khương bộ trưởng cũng cấp bách tô đồng chí này thế nhưng có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên đại chuyện tốt ta bảo chứng sự kiện này đối với bọn nhỏ tương lai phát triển trăm lợi mà không một hại ta cũng là nhìn cơm nắm trụ từ bánh nhân đậu bọn hắn lớn lên ta còn có thể hại bọn hắn phải không t ô thiếu tiếu cười nói khương bộ trưởng ngươi biệt gấp ta không phải này ý thức sự kiện này nhà chúng ta là đã biết nhưng là trụ từ ba ba mụ mụ còn không biết đâu chúng ta phải cùng bọn hắn thương lượng một chút đúng không xuất bản nhất định là không vấn đề bản thuế phương diện cũng tốt nói chính là liên tái bên này ta cần phải bình đánh giá một chút làm sự kiện này đến cùng sẽ chiếm d ù n g bọn nhỏ nhiều ít học tập thời gian mới có thể xác định là nguyệt san vẫn tuần san ngày san là không thể nào như vậy sẽ chiếm d ù n g bọn nhỏ quá nhiều sau khi học xong thời gian ta là sẽ không đáp ứng t ô thiếu thiếu đều đã trải qua đem lời nói đến đây cái phân thượng khương bộ trưởng cũng không nên đuổi theo hỏi nói lại cũng đích xác giống như trụ từ g i a t r ư ở n g h ả o h ả o thương lượng là ta quá lấy cấp bách dù sao chính là như thế cái s ự tình ta đây trước hết không quấy nhiễu các ngươi các ngươi thương lượng tốt mau chóng cho ta cái đáp lại ta tốt cùng nhà s u ấ t bản phụ trách người đi nói i Thiếu Thiếu biết Tô gật gật đầu ta biết đến, đầu g ơn n cảm ơ ư hàn thành đi đưa khương bộ trưởng tô thiếu thiếu đem cơm nắm gọi vào trước mặt đến nhi tử lại đây nói cho mụ mụ một cách trung thực gần nhất làm cái gì sự tình vì cái gì sẽ thiếu tiền tiểu cơm nắm nháy mắt chỉ chỉ cái mũi của mình ta thiếu thiếu tiền cơm nắm lắc đầu không phải ta thiếu tiền là chúng ta ra thiếu tiền tô thiếu thiếu không đường chọn lựa nhìn hắn chúng ta về nhà khi nào thiếu tiền ba ba mụ mụ đều có tiền lương hiện tại mua cái gì cái gì đều muốn phiếu có tiền cũng hoa không xuất ra đi dưỡng các ngươi lại phí không có bao nhiêu tiền ba ba một người thu nhập cũng hoa không hết mụ mụ tiền cũng toàn lấy để lại cho các ngươi lên đại học trong nhà sao lại như vậy thiếu tiền tiểu cơm nắm thấy ba ba còn không có trở về nhìn gần một điểm vụng trộm cùng mụ mụ nói mụ mụ chúng ta hiện tại là không thiếu tiền có thể chờ ngươi lên đại học ba ba cũng muốn từ chức theo đi cũng không biết có không có đơn vị chịu tiếp thu hắn đến lúc đó trong nhà ai kiếm tiền à khó được hiện tại có như thế tốt kiếm tiền gặp dịp cũng không được bắt ở sao Chúng tôi a ba người và vẽ cái kia người gì viết cái điểm cái và vẽ thật k h n g phí c á gì thiếu ờ gian, nghỉ hè còn còn lại một tháng đâu, chúng ta này một tháng gì không lại liên tái cái gì bức tranh đi, khác không nói i ta tranh còn còn này năm hè thể khác có bức một một đem một đâu, k m bản thảo phí ít nhất ít t phí đủ i ể bánh bao thịt, mua thịt ăn à. Tổ thiếu ị thịt t Tổ t mua h ăn thật sự giờ khóc giờ cười ôm không ngừng đại nhãi con tại hắn mặt lên thân hạ có tài đức gì dưỡng như thế mấy cái tiểu thiên sứ tiểu cơm nắm hồng lấy mặt nhảy khai mụ mụ ta cũng không phải tiểu bánh bao thịt ta lớn lên rồi người sau này cũng không thể tùy tiện thân ta rồi t ô thiếu thiếu cong lấy mi mắt nói ngươi trường đến tám mươi tuổi vẫn ta nhi từ tại ta trong mắt vẫn tiểu hài từ một mụ mụ với ngươi đã nói không cần lo lắng tiền sự tình mặc dù mụ mụ đi lên đại học cũng là có phụ ba ba cũng không phải không công tắc hắn chẳng qua là ý định đi theo học đến lúc đó theo hạng mục tổ tiền lương cùng phụ chỉ biết so hiện tại thêm nữa ngươi cái đầu nhỏ hạt xưa biệt suốt ngày miên man suy nghĩ được không mụ mụ với ngươi đã nói các ngươi một ư ơ i tám tuổi trước kia chỉ để ý h ả o h ả o lớn lên là tốt rồi lao giật kết hợp đáng học tri thức học tri thức đáng đùa sau đó chơi đáng thể nghiệm thể nghiệm chỉ cần khai vui vẻ tâm nhanh vui vẻ vui thích mà lớn lên là tốt rồi mụ mụ không phản đối các ngươi làm này sự tình bởi vì này cũng là hứng thú yêu thích một loại chẳng sợ ngươi muốn đi học âm nhạc học khiêu vũ chỉ cần là các ngươi là vui vẻ tại không ảnh hưởng học tập đại chức nói hạ mụ mụ đều là ủng hộ nhưng là không thể làm gánh nặng đến làm như vậy sẽ mất đi nó vốn là ý nghĩa cùng niềm vui thú đã minh bạch sao cơm nắm nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ gật gật đầu đã minh bạch mụ mụ ta muốn đem ngươi hiện tại nói lời thần thái bức tranh vào còn muốn đem ngươi nói này đoạn lời viết vào ngao ngao ngao ngao ta lại có tư liệu sống tô thiếu thiếu đồng chí n g ư ơ i t i ể u cơm nắm hiện tại tuyên bố ngươi là thiên phía dưới tốt nhất mụ mụ ta vội vã đem này tin tức tốt cho biết trụ từ cùng nhã lệ a di bọn hắn khẳn g định cũng sẽ rất vui vẻ tiểu cơm nắm nói xong vừa chạy ra ngoài kém điểm đánh lên từ bên ngoài tiến vào lão phụ thân tiểu cơm nắm thừa cơ ôm một phen lão phụ thân một bộ lão cán bộ giọng điệu nói hàn thành đồng chí ta thật sự là hâm mộ người cười c á i tốt nàng dâu a nói xong vung chân bỏ chạy hàn thành hàn thành nhìn nhi tử hoan nhanh đến bóng lưng hỏi tô thiếu thiếu cơm nắm như thế thế nào t ô thiếu thiếu đã cười loan eo dạng lấy tiểu má lúm đồng tiền nói hàn thành đồng chí ta thực hâm mộ ngươi sinh ra như thế tốt nhi tử a hàn thành chương một trăm bốn mươi bảy hai nhà đại nhân hòa bọn nhỏ thương lượng qua sau cuối cùng quyết định tuần san đăng nhiều kỳ phương thức tiếp theo sáng tác tô thiếu thiếu nói hàn thành ngày mai đi làm tiến đến chuyến khương bộ trưởng cái kia đem chúng ta ý tưởng cho biết hắn vậy sau rồi mới để hắn ước chừng nhà xuất bản mặt người nói chuyện chúng ta chỉ quyết định hướng chung chi tiết để bọn nhỏ cùng bọn hắn nói chuyện còn cần phải xác định lựa chọn chủ đề và không câu chuyện đâu ý của ta là thừa dịp lấy nghỉ hè còn không có kết thúc bọn nhỏ trước nhiều sáng tác một ít lưu bàn thảo được chuẩn bị thỉnh thoảng cần bọn nhỏ các ngươi cảm thấy đâu tiểu bánh bao thịt đệ nhất giơ tay ta cảm thấy rất tốt ma ma nói rất đúng người lớn giờ khóc giờ cười ổ m đệ đệ mờ hội tiểu cơm nắm xoa xoa đệ đệ bánh bao mặt ngươi cảm thấy cái gì nha ngươi ngươi biết mụ mụ tại nói cái gì sao ừ tiểu bánh bao thịt tách ra tiểu cơm nắm tay hoại ca ca tiểu cơm nắm tốt ngươi cái tiểu bánh bao thịt ca ca còn ý định cố gắng kiếm tiền cho ngươi mua thịt ăn ngươi cương nhiên nói ta là hoại ca ca tiểu bánh nhân đậu đem đệ đệ mặt từ ca ca ma trào trong giải cứu ra đến lãm đến chính mình bên cạnh ta nghe các ca ca, ca. tiểu bánh bao thịt tránh thoát tiểu ca ca ôm chặt trở lại đại ca ca chỗ đó một mặt nịnh hót nói đại ca ca người tốt tiểu bánh nhân đậu chụp chụp đ ệ đ ệ thịt ô cục tiểu mông tiểu ca ca yêu thương ngươi cái tiểu phản đồ rồi tiểu ca ca kiếm bản thảo phí không cho ngươi mua đường ăn rồi tiểu bánh bao thịt lại chạy về đến cọ cọ tiểu ca ca tiểu ca ca cũng tốt người hàn thành đem tiểu bánh bao thịt ôm đến chân lên nói chuyện chính sự đâu rồi trước đừng làm ồn tiểu bánh bao thịt lúc này mới ngoan ngoan ngốc tại ba ba trong lòng Tiểu trụ tử nói tô ta nói di a cơm ả m thấy như vậy rất tốt, đến lúc đó chúng ta như chúng như h vậy vậy đến cùng ư đó lúc k n nói. g Thúc Thúc c nắm thở ừ ba ba trong trở lòng đem đệ đệ ôm trở về c í chính n mình chân lên mụ mụ người cứ yên tâm đi. chúng ta sẽ chính mình an gian, không dùng gian. nắm h thời chiếm học thời h mụ mụ tâm Cơm cứ đi, bài đối tuyệt ta tốt tập t sẽ sẽ dài mụ mụ ta nếu cố gắng nữa một điểm nói không chừng đến lúc đó có thể với ngươi cùng đi tham gia đại học đâu nhã lệ lạ lùng mà nhìn t ô thiếu thiếu thiếu thiếu ngươi còn ý định tham gia đại học Trương Hồng、Đồ、cũng lùng Đồ là lạ muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia sao nhã lệ so tô thiếu thiếu còn nhỏ một tuổi cũng là lão tam nhân viên bị mắc kẹt là phù hợp điều kiện tham gia đại học Nhã ngươi lệ lắc đầu ngươi là đầu m ộ tôi mực xem kiểm một sách còn cùng chỗ học kiên k lại, đối đãi bọn nhỏ trì tra tập ta h lấy n xuống nhanh g được, để xuống sách đều sách năm, thiếu thiếu nói ngoại trừ gần một hai giới tốt nghiệp mọi người hàng bắt đầu đều là như nếu như ngươi thật sự muốn đi đại học theo học lời dùng ngươi tại đoàn văn công như thế nhiều năm kinh nghiệm hoàn toàn có thể khảo thi nghệ thuật loại đại học ví dụ như phương tiện truyền thông đại học điện ảnh học viện cái một là văn hóa phân yêu cầu nhìn nhau không có vậy cao hai là chuyên nghiệp đối với miệng đã có văn bằng gia trì cùng ngươi như thế nhiều năm lên đài kinh nghiệm quay về đoàn văn công chính là làm bộ phận thân phận nếu như muốn thay cái công tác ví dụ như tiến hành điện ảnh diễn viên hoặc là điện ảnh sau lưng thậm chí phát thanh người chủ trì từ từ cũng là có thể ta là cảm thấy tốt hơn tại chỗ này bị tô minh lan kìm nén công tác bất khai tâm còn không bằng buông tay đánh cược một lần thừa dịp lấy này gặp dịp bước ra đi hiện tại hồng đầu văn bản tài liệu còn không hạ đâu hết t h ầ y cũng tới kịp cho dù năm nay tuyên bố khôi phục đại học n g ư ờ i bị khảo thi thời gian không đủ cũng có thể đương tích lũy kinh nghiệm sang năm tiếp theo khảo thi cái gọi là có trí át làm nên ta cảm thấy luôn có hy vọng k i thật tại đoàn văn công đã đến nhã lệ này tuổi đa số đã là làm bộ phận cấp khác vai chính hoặc truyền văn chức hoặc là sau lưng đương nhiên cũng có cái kia loại diễn cả đời lão nghệ thuật ra nhã lệ chủ yếu là bị đại vận động bỏ lờ mấy năm mới dẫn đến hiện tại như vậy không hơn không được tăng thêm nàng làm người ổn thỏa nhìn so tô minh lan đẹp mắt cũng so tô minh lan có linh khí dẫn đến thân làm vai chính tô minh lan mọi lúc đối với nàng tiến hành kìm nén tham ô m i n l n bản thân không thực lực là k é chính là ca tính n là từ quá để gia ư ờ khó có thể tiếp nhận,、tăng、thêm nàng lại là sư phu nhân, thật nhã có lúc cũng tiếp tăng trường lại mọi nàng là lệ sư sự đẻ v ừ tăng thêm tìm trừ thì thật nàng nén, nhã không bằng không ném cũng không không phi làm, cố ý rơi được. Nhã lệ bỏ sự đại ư như ợ c có cũng nhã nếu mình không muốn biện pháp nhảy ra này vòng lần quần, thật sự rất có thể này đời cũng sẽ bị nàng pháp thật thể Tham lệ đầu. một gia bị đời áp ra rất sự sẽ đ học là nhanh nhất cũng là rất thỏa đáng cởi r a tô minh lan hữu hiệu nhất phương pháp gần nhất khôi phục đại học gió thổi là náo động nhã lệ thật sự chưa từng có hướng này phương hướng muốn qua nếu không phải hôm nay tôi thiếu thiếu nói ra nàng không bao giờ liền không có muốn qua mình cũng có thể đi tham gia đại học sự kiện này nhã lệ đối với chính mình thật sự là một đ i ể m tin tưởng cũng không có ta thật sự có thể sao trương ô Thiếu Tiếu t sờ sờ ụ trụ tử ta tiểu tử đầu chúng h n thế thông t minh, người cùng ư lão r có t hồng ể để kiểm có các cũng chẳng sách chính có học cái chúng cùng chỗ cũng có cái nói hắn như、vậy. thông minh như là đủ nói rõ. Các người vốn cũng rất thông minh, mình không như thật tham h người vốn người xuống tin tưởng, nếu người muốn này bản. Trương vậy với từ rất ta một tra ta tốt gia đối đại kia lại là là lâu đủ rõ quá qua sau sự đồ lúc trước cũng hoàn toàn không có muốn qua cái vấn đề này nghe xong t ô thiếu thiếu lời Hắn ngược lại là ta h phần ủng hộ ậ p ủng nàng dâu t cảm t hiểu ấ y t ế tiếu thế u truyền trụ tử thông toàn Ta nói minh di ngươi rồi i như hoàn gen. có vậy đạo lý thế, minh, là h n g ư ơ i cố gắng một phen nói không chừng thật sự có thể thi đậu đại học cười ra cái tô minh lan nếu như ngươi thi đậu điện ảnh học viện hoặc là phương tiện truyền thông đại học ta vừa vặn với ngươi cùng một chỗ thân mời quay đầu cũng chẳng sợ hàng cấp cũng không có gì dù sao cha tuổi cũng lớn lại cả ngày nhắc tới lấy tiểu trụ t ử ta cũng đáng lưu tại hắn bên cạnh hầu hạ tiểu trụ từ nguyên lai không muốn qua vạn nhất tô a di khảo thi đại học hắn và tiểu cơm nắm bọn hắn muốn chia tách vấn đề nghe hắn môn như thế nói sau này khởi không phải muốn cùng tiểu cơm nắm bọn hắn phân khai cái kia tô a di đâu người cũng định thi thủ đô đại học cơm nắm bánh nhân đậu bọn hắn cũng theo cùng đi sao tiểu trụ từ hỏi không chờ tô thiếu thiếu trả lời cơm nắm đã trước thay nàng nói đối với nha người tô a di muốn thi thủ đô đại học đến lúc đó người tô a di đi lên đại học người hàn t h ú c t h ú c liền cùng lấy nàng đi trường học ở bên trong làm cái gì nhiên g phát ta cùng bánh nhân đậu phải đi lên tiểu học ta cũng có có thể là trường cấp hai tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi đi lên mẫu giáo tóm lại chúng ta toàn bộ người nhà cũng đi đi học ai đến lúc đó lại không ai so với ta cùng bánh nhân đậu cùng thích hợp chi thức có thể thay đổi vận mệnh này lựa chọn chủ đề toàn bộ người nhà cũng đi đi học gia đình là đối với chi thức khát vọng đến cái gì trình độ a hàn thành xoa bóp cổ của hắn t i ể u t ử thúi ngươi ít nói hai câu tiểu trụ t ử nhìn về phía nhã lệ mụ mụ ta không muốn cùng cơm nắm bọn hắn chia tách muốn không ngươi cũng thử một lần tiểu A d trụ lợi hại, c từ a t đối với tô h thiếu thiếu n là sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm tại trong mắt của hắn tô thiếu thiếu thật là không gì không thể ta ô thiếu thiếu có chút giờ khóc giờ giờ cười, xoa xoa trụ tử đầu ta nào có x o chỉ bất quá chỉ dùng để mười năm thời gian đem sách tri thức hiểu rõ mà thôi nhã lệ chúng ta đều là người một nhà ta vô lễ nói một câu ta dạy học sinh cấp ba phải biết là không có vấn đề người muốn là nguyện ý chúng ta sau này cùng một chỗ học tập nghiên cứu là được nhã lệ không nghĩ đến toàn bộ người nhà đều ủng hộ chính mình nàng cũng không cái gì tốt do dự nhi từ sau này nhất định là muốn lên đại học hắn không muốn cùng cơm nắm bọn hắn chia tách tô thiếu thiếu khảo thi đi thủ đô lời hắn lưu tại chỗ này đi học cũng sẽ không vui vẻ nhưng là nếu là hắn đi thủ đô đi học cùng hắn ra ra cùng một chỗ sinh hoạt lời nàng muốn cùng nhi t ử chia tách sinh hoạt cho nên bất kể là vì cười r a tô minh lan vẫn vì cùng nhi t ử cùng một chỗ sinh hoạt nàng còn thực phải liều một phen thiếu thiếu n g ư ơ i muốn là không chán ghét ta đần sau này ta liền cùng lấy ngươi cùng một chỗ đi học t ô thiếu thiếu bắt lấy tiểu bánh trôi rung rung nhiều bạn cùng mụ mụ cùng một chỗ học tập mụ mụ cầu còn không được đâu có phải hay không tiểu bánh trôi tiểu nhà đầu h i ế p mắt lấy mi mắt dạng lấy tiểu má lúng đồng tiền gật gật đầu đúng vậy ma ma nhã lệ di cùng ma ma cùng một chỗ tốt hiếu học tập mỗi ngày hướng lên a Nhã lệ sờ sờ xinh nha đầu đầu nhã lệ gì nghe ta môn ra tiểu bánh trôi lời, nhất định tốt hiếu học tập, mỗi ngày hướng lên. hiếu học lệ lệ lời, sơ sơ tiểu di tiểu trôi đẹp đầu đầu tập tốt, ta tốt ra mỗi khương bộ trưởng hành động rất nhanh mấy thiên thời gian liền đem việc này cho quyết định hạ đến nhãi con nhóm lại bắt đầu bận rộn kỳ nghỉ hè công tác mỗi ngày viết hết bức tranh hết liền để hàn thành mang theo đi khương bộ trưởng chỗ đó k h ư ơ nhãi g trưởng Bộ bên kia có p ê chuẩn ý kiến liền phái đi cầm lấy đi cho phái Hàn Thành h kiến liền n ý đi đi lấy để nhãi con nhóm sửa chữa, không có lời, nhãi con không nhãi nhóm liền tập trung lời, tập đầu ư lượng liền đưa đưa. a ra, kia kia sửa chữa, vào vòng về toàn nhà này cho theo con sinh số nhiều liền đi kiến liền tiếp lời, liền Nhãi không bản bên bên đánh đến không bên cuồn cuộn không ngừng thâu đưa. Nhãi con nhóm thẩm hạch, thẩm hạch thâu kém lắm một xuất đủ đ có có ý cũng không biết là cái gì cấu tạo ngắn ngủn một tháng thời gian bọn hắn vậy mà đem một năm hơn năm mươi xung quanh số lượng cũng độn đủ Khương Bộ trưởng cùng nhà xuất bản bên kia nhà phụ trách cũng làm bọn nhỏ trưởng cùng bản bên cũng bọn Bộ xuất làm sách n g t á năng lực cảm t ấ y vở ô cùng kinh ngạc. Sách vừa in ấn ba trường học ba thầm cần phải lúc trường xa so báo giấy muốn chậm cho nên đã đến tháng chín khai giảng sau đó nhãi con nhóm dùng tranh liên hoàn sáng tác phương thức đồ họa câu chuyện đăng nhiều kỳ đã xuất hiện tại m ỗ i phần nhật báo lên Này bởi ộ đội phận tập tập hài học sinh hoạt thiết hài chủ chi thức cải biến vận mệnh vây vòng bọn hắn học tập cùng sinh hoạt triển khai tranh liên hoàn xuất hiện hậu vận quân cùng bản năm đến sáng tên biến vòng bọn cùng triển liên ngày liền đưa tới cực lớn đầu đưa tuổi cải tại giấy tới quả. xuất vây trúc từ từ tự tác cực làm là do báo b vẽ kế, vì phía dưới lưu lại cái độ dài đơn giản khai báo ba tiểu chủ b ú t cùng với người chủ bối cảnh tất cả mọi người không tin bản lĩnh thâm hậu như thế chữ cùng bức tranh dĩ nhiên là xuất từ ba hài từ tay chỗ mấu chốt là câu chuyện vẫn người ta tự chủ sáng tác như vậy một chuyền mười m ư ờ i chuyền trăm cơm nắm trụ từ tiểu bánh nhân đậu đi học không mấy thiên đã bị chứng kiến báo giấy đồng học ra trường thậm chí lão sư vây đánh hỏi trường hỏi ngắn còn muốn kịch thấu ba nhãi con lại thực đánh thực mà hòa một phen Nhã theo h lệ vừa bắt đầu theo Tô Tiếu Tiếu đầu ọ công tập cố hết sức, nàng rời khỏi sách bài tập thực tại là quá lâu, muốn lập tức nhặt lập cố sức sách đích sắc muốn khỏi h đến nàng lên bài là rời k quá lâu, phu ả i vậy c h y may ệ n dàng, nàng dễ mà chịu không ổ nhịn cũng hàng cắn khẽ lao có tâm, m i đ ơ i kiên Tiếu Tiếu ả n cần đến trường chỉ cơ c hạ hồ trì Tô từ là ấ phụ i thức bắt đầu cho nàng một chút ít cho phu không h đứng Công bổ đầu nàng dậy. p người có ý chí tô thiếu thiếu nói vậy đúng vậy có thể sinh ra tiểu trụ tử như vậy thông minh hài tử cha mẹ lại thế nào có thể là kẻ ngu dốt Nhã lệ dùng hai cái nhiều tháng gian đứng đúng phương đứng liền dàng hơn nhiều. hai thời chút khi học pháp học lệ dậy, dậy dễ sau cái cuộc cơ rốt một ít tìm tập đem sở bổ khôi phục đại học phong thanh càng thổi càng chặt sự kiện này không biết từ cái gì sau đó bắt đầu đã biến thành toàn dân nói chuyện tư giống như mỗi người cũng tại thảo luận sự kiện này thật giống như đã binh lâm thành hạ chỉ chờ một tiếng hào góc ngàn quân vạn mã có thể đạp phá thành môn công thành đoạt đất Năm n 1977 gần nhất tô thiếu thiếu một nhà cũng dưỡng đã thành bên ăn cơm bên nghe tin tức quảng truyền bá thói quen bởi vì bọn hắn cùng toàn quốc nhân dân như cũng tại chờ này một tiếng hào góc này một ngày khôi phục đại học tin tức thấu qua điện ba từ này bộ phận đi cùng bọn hắn mấy năm radio ở bên trong truyền đến đến Tô Thiếu Tiếu tin tất hốt thật biết trọng trước trời thua tuyên thi thể một tịnh tượng. nuốt trong ta đông không không nghe hoảng định hai chuyện nhớ khai khảo khỏa chứng nghe người bụi đời mới miệng lỗi đến lâu, quan xuống xong này cùng nàng năm ngày nàng ấn nắm gắng bên nửa gà sao là là là cả lạc cụ có có Cơm cố lờ mờ bố, bậm lấp dù mùa vừa A. rõ mụ mụ kỹ quảng truyền bá vừa mới có phải hay không nói muốn khôi phục đại học đúng vậy không chỉ là t ô thiếu thiếu tại chờ nhãi con nhóm cũng theo nàng cùng một chỗ tại chờ bọn hắn cũng biết mụ mụ suy nghĩ nhiều tham gia đại học suy nghĩ nhiều đi thủ đô lên đại học t ô thiếu thiếu nhìn cơm nắm cắn môi gật gật đầu nước mắt như vậy không hề điểm mà chảy hạ đến t ô thiếu thiếu không muốn khóc nhưng đó là nguyên chủ cảm xúc m ộ ư ơ i năm a gian khổ học tập m ộ ư ơ i hai năm chờ đối đãi m ộ ư ơ i năm lịch lúc hai mươi hai năm nàng c h ọ n vẹn hoa hai mươi hai năm mới chờ đã đến tham gia đại học gặp dịp Trường tháng, tô thiếu bốn u ngãi Bốn n h con cũng vây đến mụ mụ bên cạnh đi mồm năm miệng người an ủi mụ mụ tiểu cơm nắm mụ mụ ta thật vất vả mới chờ đến này một ngày người thế nào còn khóc đâu tiểu bánh nhân đậu đần tay đần chân giúp mụ mụ bôi nước mắt không khóc mụ mụ không khóc không khóc tiểu bánh bao thịt nắm tay bên trong trứng gà đưa cho mụ mụ ma ma ăn ăn trứng gà liền vui vẻ rồi điều bánh trôi không rõ ràng cho lắm nhưng ôm mụ mụ một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ hàn thành t h ở dài đứng dậy đem thê từ hài từ cũng ôm vào trong lòng c ầ m tại t u thiếu thiếu đỉnh đầu cọ sát các ngươi đừng lo lắng mụ mụ là cao hứng nàng chờ này một ngày chờ trọn vẹn mười năm để nàng cao hứng một hồi Tô Tiếu Tiếu miệng chăm không ai biện,、nàng、đối với đại nàng học thật sự không có quá lớn cảm giác có cảm quá đời dù sao tình r trù rõ ư bước hướng ớ c còn lên vậy nhiều năm đại học cái kia thật là nguyên chủ cảm xúc, nàng muốn khống chế cũng khống chế không nổi. Mặt khác chính là cảm động lây. cái kia loại chứng kiến lịch hắc cảm giác nàng không thể nào giải thích. kinh kia khống khống không kia kiến không Không nghiệm nhiều đại nổi, loại đi giải lên năm nguyên nàng muốn động từng quang ràng nàng nào thật thể mặt ám một qua, là là lây, vậy về từ sử sự tình, không sự tình mụ mụ chẳng qua là cao hứng mà thôi hồng đầu văn bản tài liệu là đã sớm hạ đến sao t ô thiếu thiếu hỏi hàn thành h à n thành cái tin tức trọng đại phải biết là cùng bước công bố đấy hồng đầu văn bản tài liệu cho dù đến sớm quân khu cũng sẽ che cho tới hôm nay mới công bố kể cả tv cùng báo giấy từ từ cũng sẽ cho tới hôm nay thống nhất công bố đợi chút nữa phải biết có thể chứng kiến phô thiên cái địa tin tức Quả nhiên, quân khu lâu nhiên trên không rất lâu không rất thanh. Thanh thanh các, các, các đồng chí đơn giản khái quát chính là bốn chữ khôi phục đại học rồi Ta một lần nữa nói một lần các đồng chí chúng ta rốt nữa cuộc lần lần nói đồng chúng khôi các chí phát ụ c học chúng cuộc có cơ hội có thể tiếp nhận cao đại rồi, người hội tiếp i bình thường thể nhận rốt trở năm g ta o dục chúng a r ố thanh cuộc có cơ ộ i đại học rồi. lên học phát h t viên kích động được bắt đầu nói tiếng địa phương mình cũng là lão tam giới mỗi ngày cũng tại trông mong lấy khôi phục đại học lên đại học đang nói đang nói chính hắn liền không nhịn được tại quảng truyền bá trong phòng khóc đứng dậy nghe được quảng truyền bá nơi tập trung chúng sôi sục ta không nghe nhầm à. vừa mới quảng truyền bá là nói khôi phục đại học đúng vậy à đúng vậy đúng vậy ta cũng nghe đã đến khôi phục đại học rồi khôi phục đại học rồi cùng lúc đó tô g i a thôn tô vệ dân bắt được hồng đầu văn bản tài liệu sau tay vẫn luôn tại run thật lâu không thể bình phục thẳng đến ngồi vào quảng truyền bá phòng mở ra quảng truyền bá thanh âm cũng còn tại run dày các loại vị trí xã viên mời chú ý tạm thời để xuống trong tay sống phía dưới ta đến tuyên bố một thì tin tức trọng đại các đồng chí trí a nói lại lần, lại khôi đại một phục học ồ đồng i Các c h thức r í t thật sự có thể cải biến vận mệnh tất cả chính thẩm không có vấn đề có thể đọc sách muốn đọc sách nghĩ thông suốt qua thi đậu đại học đến cải biến vận mệnh có t r í thanh niên chờ một chút thống nhất tập trung đến thanh niên trí thức điểm chúng ta thương lượng một chút sau khi công tác cùng học tập an bài tôi a so bất biết kỳ k mọi người biết rõ như vậy. Gặp dịp được đến gặp được rõ h vậy dịp n g dễ, b ở vì ta nữ như tô thiếu thiếu tham một tại t gia nữ như cũng là chờ 10 năm mới chờ đã đến này gặp dịp, nàng cùng các người như cũng đem tham gia này、một、lần đại học sinh sản đội bên này sẽ tại không ảnh hưởng sinh sản chờ chờ học mới đại đội các gặp là đem đã dịp sẽ ra ư người ớ c cho nói đằng mọi hạ r thôn xã viên cùng dạng sôi sục thực tế không có môn đường quay về thành thanh niên trí thức đã ôm đau đầu khóc này là bọn hắn quay về thành duy nhất đường a t ô thư ký ý gì khôi phục đại học chính là có thể khảo thi đại học ý tứ đợi chút nữa t ô thư ký nói t ô thiếu thiếu muốn đi tham gia đại học nếu như ta không ký l ổ i nàng đều nhanh ba mươi tuổi đi à nha không phải chứ như thế đại niên kỷ hải từ cũng sinh ra hai cái còn đi tham gia đại học chính là à trước không nói khảo thi không khảo thi vượt trên vấn đề cho dù thi đậu cùng một đám so đại bảo tiểu bảo lớn hơn không được bao nhiêu búp bê cùng một chỗ đi học sao ổi trao cũng không sợ người ta câu nói đùa cũng không có thể như thế nói ta nhớ kỹ thiếu thiếu niệm thư sớm năm nay tối đa cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám tuổi a hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cùng ba mươi tuổi có cái gì khu biệt ai ra hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người còn đọc sách a theo như ta nói nàng chính là ma trướng nàng đi đi học trong nhà oa ai mang theo a nàng năm ấy vì đọc sách s ừ n g sốt hao tổn đến hai mươi tốt mấy cũng không chịu lập gia đình còn vì gà thanh niên trí thức đi nhảy giếng ký không không nhớ kỹ nhớ kỹ như thế đại sự muốn sao có thể không nhớ kỹ đâu bất quá người ta vẫn bệnh tốt cuối cùng nhất còn không phải gả cho hàn chủ nhiệm sinh ra đối với long phượng t h a i không chuẩn còn thực để nàng thi đậu đại học nữa nha nằm mơ đâu ta còn thật không tin một đ ể xuống sách m ộ ư ơ i năm đương nương người có thể khảo thi qua một đám mỗi ngày đi học học sinh hoa Việc giữ chuyện có này ăn nò giữ lấy không lấy gì tiểu a m cô lục bà cho bà t ớ bây giờ đều là đã phạm lỗi trọng lỗi i đều đã đ là phạm m đem chính thành sự trở thành bát q á i nói, suốt ngày lớn nhất niềm vui thú chính là tụ họp tại mà một ngày là lớn nhất chính cùng suốt thú tụ g họp chỗ bảo vừa vặn học xong trải qua nghe được việc này tam cô lục bà g i ả n g cô cô thị phi hắn khí được muốn k i ể m cái bắp cây gậy ném các nàng bất quá hắn hiện tại đã là lại con giáo dưỡng lại hiểu chuyện đại hà từ sẽ không c ù n g việc này vô c h i phụ nhụ bình thường kiến thức hắn đeo lấy túi sách đông đông đông chạy về ra tiến môn hô thanh nãi nãi trêu chọc trêu chọc ái bảo để xuống túi sách liền mã bắt đầu học tập Lý là lâu, lên làm lòng, làm Ngọc Phượng hôm nay ở nhà mang theo ái bảo, nghe xong quảng truyền bá cũng là sừng sốt rất lâu, mắt hồng hồng bên đến bên đi không để ái bảo nhìn thấy. Khuê nữ trong nàng nói, cần nàng nàng nữ trong cũng nữ hứng, năm, Trung、Quốc、vẫn chờ đã đến không gia học học chỉ phục cao mặc chờ Quốc chờ phải phải. hôm theo thấy, khuê thư khôi tham thi, khuê khuê mắt xa ở sốt rất xót bảo, bảo ái bá ái đi đại đi đi đại để đã đã kỳ dù tiểu bảo hôm nay thế nào vậy chịu khó tiểu bảo bình thường giữa trưa không đặc biệt học tập bài tập làm việc bình thường tại khóa gian liền làm tốt rồi giữa trưa trở về hoặc đi đào con r ô n này gà hoặc cùng ái bảo chơi tối đa cũng là luyện chữ cùng vẽ tranh hoặc chính là cho cô cô cơm nắm dương lão sư bọn hắn viết thư hôm nay khó được thấy hắn này thời gian còn mở ra sách bài tập tiểu bảo đầu cũng không trở về nãi nãi ngươi mi mắt cũng hồng rồi khẳng định cũng là nghe được quàng truyền bá nói khôi phục đại học đi à nha cô cô cùng dương lão sư bọn hắn vẫn luôn nói muốn cố gắng học tập thời khắc chuẩn bị lấy Ta t r ư ớ cùng kia không biết cái lại cái rồi lại có thể làm cái、gì. hiện tại ta biết rồi, ta ta học chuẩn chuẩn thể gắng gì gì, gì, bị bị tập tốt cố có c vì lấy làm với cơm ô cô cố đọc sách như gắng ư t n cùng g lai c ơ nắm trụ từ tiểu ngư nhi bọn, bọn hắn cùng tiến lên khóa cùng nhau chơi đùa là t i ể u bào từ nhỏ đến lớn nguyện vọng hiện tại vậy mà thật sự thấy được hy vọng lý ngọc phượng gật gật đầu tiểu bảo nói đúng nãi nãi ủng hộ người cố gắng đọc sách cố gắng khảo thi đại học sau này thì có gặp dịp cùng cơm nắm trụ từ tiểu ngư nhi cùng tiến lên đại học tiểu bảo kỳ thật còn muốn cùng nãi nãi nói một chút vừa mới những người k i a n ó i l u ê n t u y ê n sự tình ngẫm lại vẫn tính muốn cố gắng khảo thi đại học người sẽ không cùng các nàng bình thường kiến thức đi à nha Quảng tôi r truyền ra u y ề n bá mới k h n g bao lâu, Tô t h ế u thiếu ra môn miệng vậy mà đông đốc mãn đông người, vậy đốc có thiếu r trường ư ớ c kia ọ c có lão sư, thuyên ê viên u khẩu, cầu xã van người mọi tại nhiệt ngươi rồi, i còn có một ít không nhận ra người của mọi thầng lớp náo động đông ăn còn náo. đồng chúng không dẫn chúng ta cùng chức có của đốc cửa chợ chí, có chỗ học thể hay h một một ít Tô ta ta tập Tô t ra lớp so đồ à? Thiếu không lời nàng cũng không phải khai t r ư ờ n g thành bồi huấn lớp thế nào dẫn bọn hắn cùng một chỗ học tập đúng ố i với A, c h ta thật sự rất sự muốn lên đúng ạ i học h c ta nhìn qua cái tuyên truyền sách, người có thể qua nhìn người sách cái có đúng e m môn môn minh, nhà người cũng như khẳng định không có vấn đề. Dạy hắn môn đương nhiên có vấn đề lớn, nhà nàng nhãi con sinh liền cái đỉnh cái thông minh, nàng căn bản không cần thế nào dạy được không? hài thế thế của được sắc có có cái cái được ta trời tử xuất dạy dạy Dạy dạy đề. đề đ đúng đúng, chúng ta có thể giao cho ngươi thù lao chúng ta biết rõ trụ tử hắn nương cũng theo ngươi một khối học tập thuận tiện đem chúng ta cũng mang theo ngược lên không được chúng ta để xuống sách bài tập thực tại quá lâu căn bản không thể nào vào tay chúng ta van cầu ngươi xin thương xót rồi t ô thiếu thiếu đồng chí ta quân khu có thể nhiều ra mấy cái sinh viên đại học ngươi mặt lên cũng có quang không phải lãnh đạo khẳng định cũng là ủng hộ là như thế cái lý t ô thiếu thiếu bị bọn hắn ẩm ý đến đầu dư nhân đau hiện tại chỉ có nàng một người ở nhà lại không dám để như thế nhiều người tiến vào lòng phượng thay hôm nay theo các ca ca đi vào học trở về sau đó cơm nắm cùng trụ tử một người vác trên lưng lấy một hàn thành cũng đúng lúc dẫm lấy xe đạp trở về xa xa nhìn thấy ra môn miệng vây một đám người cơm nắm cùng ba ba liếc nhau này cái gì tình huống nha trong tiểu thịt trong thành theo ra cái gì chuyện sao, bao nhà chuyện nắm đành phải vậy vậy nhiều, để xuống tiểu bánh bao thịt để chính hắn、đi. nhổ chân liền hướng trong nhà、chạy. hắn đến sau đó. hàn thành cũng đã đến sử dụng cứng theo như đơn xe linh. gì phải chạy sau cái cơm đi, vậy vậy sử để để đó, đã xe cơm nắm tiếng lớn giống cũng để một đ t các ngươi một hai cái vây tại cửa nhà ta làm cái gì nha nhà chúng ta lại không mại đồ ăn mọi người quay đầu vừa nhìn Bài quần áo h ắ khuyên khuyên cơm nắm cuối cùng đã biết là thế nào một sự việc nháy mắt phản hỏi kỳ quái ta cùng ta mụ mụ là cái gì quan hệ chương á c n nàng lại là cái Các quan hệ? một u trăm bốn mươi chín mọi người mắc kẹt một chút giống như tô đồng chí là không có nghĩa vụ giúp bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng cầu lên môn vẫn hy vọng tô thiếu thiếu có thể n h ả ra Điều t h ạ cơm h chúng ta biết rõ, tôi thiếu thiếu đồng chí không nghĩa chúng chúng chỉ chí thể đầu đúng đồng tiếu tiếu tỷ tỷ ta biết tô ta, ta nói có giúp giữa vậy, vụ rõ là nắm nói n g ư ờ i ngoại trừ học tập cái gì đều không cần làm đối với a Ta tử ta trong thời tập ta tra tập thi ta mệt ta một gian sao. sao. mụ mụ muốn làm muốn làm cơm, làm việc nhà. mỗi ngày đều là bận đến trong đêm mới có thời gian học tập. Các là muốn để ta mụ mụ không đi ngủ giúp môn kiểm mụ mụ mệt mỏi suy sụp rồi môn bồi cho ta một mụ mụ sụp đều đậu suy bốn dưỡng còn còn chúng nhà, ngày bận đến ngươi không ngủ ngươi nhà Đến ngươi ngươi Này, giúp bài bồi hải phải cho học học cho đi việc đi lại đại rồi có các lúc các để đó là là là về chúng mặt người nhìn nhau tô đồng chí hình như là rất bận chính mình yêu cầu như vậy hình như là có chút quá đáng Tô thiếu tiếu thật kỳ cơm ó có đó chút muốn cười, cũng còn đặc c hổ,、long、phượng thai còn nhỏ sau đó là đặc biệt muốn điểm xấu sau long bận là rột. Cơm, nắm bánh nhân đậu từ nhỏ không cần nàng thế nào mang theo long phượng thai lớn lên một điểm sau cũng đều là ba ca ca mang theo nhiều lắm nàng cơ bản cũng không cần thế nào quan tâm tuyên truyền bộ phận công tác cũng, cũng không bề bột làm cơm là nàng làm được tương đối nhiều nhưng nhà hắn việc sống đều là toàn bộ người nhà giúp việc cùng một chỗ làm nàng ngược lại làm được ít nghiêm chỉnh tính lên đến nàng học tập thời gian kỳ thật vẫn thật nhiều bất quá nàng đương nhiên không thể hủy đi nhi từ đài hàn thành đem xe đạp ngừng tốt tiến vào sân nhỏ quét l i ế p mọi người bình thường không hào hào xem sách học tập lâm thời mới tới ôm phật chân cũng không nhìn một chút ta ái nhân bình thường là thế nào học tập nhà của ta hài từ bình thường lại là thế nào học tập đấy các ngươi cầm cái gì cùng bọn hắn so các ngươi đương đại học là cái gì mười năm tích lũy hạ đến có bao nhiêu thí sinh chờ lấy lên đại học hiện tại cự ly đại học chỉ có một nhiều tháng thời gian các ngươi vì cái gì sẽ thường tùy tiện kiểm tra lại một tháng có thể thi đậu đại học Tà từng tập tại trên mặt ngày ái cái sách các cái sách các liền liên giường ngươi ngươi. nhân năm đến đỉnh xanh con nằm tại trên bệnh cái ngày đó cũng không xuống đến nàng xuống đến chưa chỉ học đó để đó đề để qua qua dạy các các người nếu là có thể đuổi kịp ta ái nhân học tập tiến độ được kêu là cùng một chỗ học tập giúp nhau điều tra cộng đồng tiến bước tin hay không hiện tại để trường cấp ba lão sư ra một bộ để các người liên ta t i ể u học cũng không tốt nghiệp nhi t ử cũng khảo thi bất khóa hiện tại ta đem lời đặt xuống tại chỗ này các ngươi nếu có thể khảo thi qua ta tiểu học cũng không tốt nghiệp nhi từ ta hoan nghênh các ngươi cùng ta ra ái nhân giúp nhau học tập cộng đồng tiến bước nếu liên này điểm cơ sở cũng không có lời vậy trước tiên trở về đem cơ sở đánh tốt năm nay phải không sang năm lại chiến không cần lại vây tại cửa nhà ta nói như vậy di cười hào phóng lời Tiểu mịt ngẩn đầu xem chính mình phụ thân phụ thân Ta thông thi trung thử ngươi phải nghiêm lại minh đầu cơm chính chỉnh cũng có học nắm mờ xem mình ngẩn không không năng phụ phụ khả A. D.A. mọi người nghe xong hàn thành này lần lời cũng liền liền hồng lấy mặt thấp hạ đầu bọn hắn đích xác là lâm thời ôm chân phật nghe được này tin tức liền choáng váng ý nghĩ muốn đệ nhất thời gian bắt ở tô thiếu thiếu này cây cỏ cứu mạng đem bọn hắn kéo lên bờ đích xác cũng không có cân nhắc qua bản thân năng lực vấn đề cảm thấy chính mình phù hợp điều kiện đó là có thể đi tham gia đại học thì có hy vọng lên đại học thay đi người khác nói này lời bọn hắn khả năng sẽ nghi vấn một chút nhưng là người ta hàn chủ nhiệm là chính nhi bát kinh thông qua đại học lên đại học hàng hiệu sinh viên đại học liên hắn cũng nói không dễ dàng cái kia đại học sự kiện này thật sự không mỗi cái hài từ đều là muốn vậy đơn giản nhưng là nói bọn hắn khảo thi bất qua hắn tiểu học không tốt nghiệp nhi từ này thì có điểm quá đáng đi à nha một nam sinh cong lấy eo xin lỗi xin t h ư lỗi hàn chủ nhiệm tô đồng chí chúng ta muốn xóa liễu nghe được khôi phục đại học liền bất tỉnh đầu nghĩ đến tìm một cái cái rất lợi hại người kéo chúng ta một phen không có cân nhắc vậy nhiều ta cũng không có ác ý ngượng ngùng quấy nhiễu hàn thành nói các ngươi nếu là thật sự muốn học tập ta kiến nghị các ngươi trở lại trường cấp ba đi này mấy năm lên cấp ba người nhìn nhau thiếu một ít trường cấp ba bộ phận đằng không bộ phận phòng học các ngươi có thể đi tìm trường học trường thương lượng tại không ảnh hưởng ứng giới tốt nghiệp đại học trước nói hạ xem có thể hay không đơn độc làm các ngươi khai thiết một đại học lớp cho dù không thể ta tin tưởng trường học cũng sẽ làm các ngươi làm ra thích đáng an bài an bài có tư cách dạy trường cấp ba bởi vì các ngươi phụ đạo mọi người hai hai đối với thị này ngược lại làm không mất một tốt biện pháp vừa mới xin lỗi cái nam sinh luôn luôn sùng bái hàn thành đảm thô thô hỏi một câu cách kia hàn chủ nhiệm nếu như trường học trường đồng ý lời ngươi là sinh viên đại học lại không cần tham gia đại học ngươi có thể hay không rút thời gian lại đây giúp chúng ta giảng bài giảng Hàn thành hạ như chức phải thể phối hợp, nhưng thật không chắn nhà không đánh nhiễu nhân. là này bài nếu cần an ngươi cần cũng cần tổ tốt ta tại ta tiếp ta điểm đầu lời mời lại ái có có các cửa sự mọi người vui vẻ hàn chủ nhiệm toàn gia cũng thông minh kỳ thật ai d ạ y cũng như tiểu thạch đầu tì tì nói chúng ta đây ngay lập tức đi tìm trường học trường thương lượng hàn thành nhíu mày nói các ngươi thương lượng tốt phái mấy cái đại biểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi cũng không cần như vậy như ong vỡ tổ tuôn ra quá khứ sự tình không phải như thế làm tiểu thạch đầu tì tì nói chúng ta biết đến sẽ không toàn bộ mọi người đi còn có không thuyết phục người hỏi hàn chủ nhiệm nếu như chúng ta thật có thể khảo thi qua cơm nắm người có phải hay không thật sự cho phép chúng ta cùng tô đồng chí cùng một chỗ học tập bọn hắn mặc dù để xuống sách như thế nhiều năm cơm nắm cũng là đã ra danh thông minh nhưng lại thông minh cũng bất quá là một tiểu học sinh không phải bọn hắn còn thật sự không tin chính mình liên một tiểu học sinh cũng không bằng hàn thành liếc hắn liếc nhìn về phía nhà mình nhi từ nhi từ ngươi cảm thấy đâu Cơm nắm m nháy ắ thế p ụ phụ thân thật thể thi bát tốt trình thân trong nhận hắn khảo chính như kinh nghiệp sinh. Hắn không này lòng vì vì việc gì gì cái có cấp cái điểm sự lão qua độ đ m sao. nhưng n đạo lão p ụ thân biết t hắn nhìn lén hắn lén rõ r ờ cấp c s á hắn bài tập. Thế nhưng h nghỉ hè bận bịu i ra đăng nhiều kỳ liên trường cấp hai sách bài tập đều tốt chút không có thời gian xem đâu trường cấp ba cái kia sẽ cũng liền tùy tiện bay vùn vụt mà thôi căn bản là không học cũng xem không hiểu à Cơm nắm p hàn ạ m sợ hãi phụ thân ta không học qua trường cấp 3, khóa học a, thế cấp ta trường n qua A, o khảo thi h A? à thành, thành nhìn ó i ngươi vậy p ả khảo cả i đi liên ngươi bài mọi người thi nhiêu khỏi viễn đuổi tiêu đọc đủ để bọn học bọn cuốn sách cấp sách chứng cơ có cao mục cao. một một kém, trong tuần, trường tập bất tỏ tránh theo thành nếu qua quá, quá như hắn không hắn ngày Hàn n sở hào h bao vụ về phía người nọ các ngươi thật muốn ta nhi từ cùng một chỗ tham gia bài kiểm tra lời cho hắn một cuối tuần thời gian hốt luân thôn tảo đi để trường cấp ba lão sư gia đề a hàn thành trong mắt không người ngấm ngầm hại người nói bọn hắn hào cao vụ viễn theo đuổi mục tiêu quá cao còn thật sự rất làm giận tăng thêm cơm nắm nói chính mình căn bản không học qua trường cấp ba sách bài tập người nọ ngay lập tức liền cứng rắn khi đứng dậy hàn chủ nhiệm ngươi đã đem lời nói đến đây cái phân thượng như thế xem thường người chúng ta đây liền để trường cấp ba lão sư ra một bộ bài kiểm tra đề đến lúc đó các ngươi cả nhà cũng đến tham gia kỳ thi ta ngược lại muốn nhìn một chút đến cùng là chúng ta hào cao vụ viễn theo đuổi mục tiêu quá cao còn là các ngươi thực cao tự đại thế nào đúng vậy a hàn chủ nhiệm chúng ta biết rõ các ngươi toàn bộ người nhà cũng thông minh khảo thi bất quá ngươi cùng tô đồng chí chúng ta nhận phục nhưng là các ngươi nếu nói chúng ta liên một tiểu học sinh cũng khảo thi bất quá ta còn thật sự là không thuyết phục đối với ta cũng không phục chúng ta sẽ không thế cũng là tốt nghiệp cấp ba sinh thế nào khả năng liên một không học qua trường cấp ba sách bài tập tiểu học sinh cũng không bằng Hàn thành nói, ta h h à n nói t vừa mới biểu bận dậy như dậy trồ h thuận phạm không phải không học qua, không phải ý định để hắn ư thư cũng các cơm cũng cuối cái liền miệng nói, ngựa ngùng nắm tuần gì. vậy vị một một Ta t qua, mạo xem ý để từ đích xác có chút thư cao tự đại tổng cảm thấy chính mình so ai cũng thông minh ta dạy hắn không nghe muốn mời các vị giúp chờ ta giáo giáo nhi từ nếu như như vậy vậy đi mời trường cấp ba lão sư r a đ ể a trường cấp ba nếu như dung nạp không được như thế nhiều người lời cũng muốn hiểu rõ s i đi ra ngoài một nhóm người các ngươi đi đi Công cụ người tôi i cái gì sau đó cao tự đài. Ngươi u sau cơm cao nắm thân, phụ h ta tự tự gì vì đó k n những n g g để ư ờ này đến phiền mụ mụ cũng mụ thiếu ậ t tâm thế sự là khó nhọc khổ tâm nữa à khó khổ nhọc nhưng nữa n ư g ơ như thử mất hẳn mặt, ngươi mặt lên thử thì mất mặt mặt có quang sao. Tô thiếu, thiếu đưa tay phủ ngạch cũng không biết sự tình là vì cái gì sẽ diễn biến thành như vậy hàn thành đồng chí cũng là có thể nhi tử mới một ư ơ i tuổi cũng không phải mỗi ngày chết đọc sách học một lễ bái trường cấp ba khóa học phải đi cùng người ta tốt nghiệp cấp ba sinh cùng một chỗ kỳ thi thiếu hắn nghĩ ra được đến ngượng ngùng a các vị hàn thành cùng mọi người đại vui đùa đâu tất cả mọi người thản à n A. Tô Tiếu g người nhiên, không đồng ý cái gì nói giỡn, thuyết tự t phục nhiên, chúng cái nói ý a thế Tô tra thử tham tra, ta biết tranh thể thấy nhưng nghiêm chỉnh, người cũng như Chí, chúng mình lệch nhiêu, Hàn chủ nhiệm hy đến đến đến đến người cũng Đồng cuốn cũng có thể xem thấy người cũng muốn người cùng người cũng vọng cũng người. gia bài kiểm đi mời bài kiểm xem lúc các có lúc có đó đó là, bao và sùng bái hàn thành người nam sinh k i a n ó i chúng ta mới tốt nghiệp mấy năm liền đem sách tri thức cũng quên quang hàn chủ nhiệm đại học tốt nghiệp cũng mười mấy năm n g ư ờ i để hắn đi tham gia đại học mô hình khuôn đốc nghĩ thử đ ể có phải hay không có chút quá đáng nữa à bất quá phân hàn thành nói các n g ư ờ i nếu như vậy nghĩ tới ta đi ta đây hãy đi đi tất cả giải tán đi nam sinh hàn chủ nhiệm này hàn thành chờ trong nhà một chuỗi tiểu cà rốt tiến vào cửa đơn tay từ trụ tử trên lưng ôm qua khuê nữ trực tiếp đem môn đã đóng đầu cũng không trở về đi vào trong bị tiểu ca ca r ắ t lấy tay tiến vào tiểu bánh bao thịt quay về quá nháy lấy mắt to xem mọi người các ngươi lên người khác trong nhà ghé qua cũng không mang theo lễ vật nha ta đi người khác ra ghé qua cũng cho người ta mang theo đường đát mọi người tô thiếu, thiếu thực tại nhịn cười không được xoa xoa tiểu thịt đôn đầu ngươi thế nào không nói ngươi mỗi lần mang theo một k h ỏ a đi trang một túi trở về tiểu bánh bao thịt thấy vậy nhiều người vậy mà không có một người nắm tay r u ỗ i với tiến trong túi quần đào đường cho hắn vô cùng thất vọng mà thu hồi ánh mắt nhìn mụ mụ ma ma đó là bởi vì ta chu di cùng tiểu ngư nhi ca ca thương ta a t ô thiếu thiếu được rồi mụ mụ hôm nay hầm chân giò heo cùng tiểu ca ca đi rửa tay chờ ăn cơm a vừa mới thay đi hai khỏa g i a n g cửa gần nhất không quá ái nói lời tiểu bánh nhân đậu bỗng nhiên nháy lấy mắt tinh tinh mi mắt hỏi t ô thiếu thiếu mụ mụ ta có thể đi kỳ thi sao tiểu ô không không thiếu tiếu sốt trợt trường cấp 3, chi thức tiểu ta thấu nhiệt hạ hạ chi bánh nhân đậu còn không có học chúng cười đậu qua đâu sừng nở nụ còn này náo. cấp có đó là bánh nhân đậu lại hỏi nếu cùng cùng ca ca cùng một chỗ học một cuối tuần đâu Tô thiếu thiếu nói, tiểu ô không không không? Thiếu Tiếu tiểu tập giảng cứu tuần tự tiến trường thức nhất ít nhất thể trường tập tiểu thức ta một bước một t bánh nhân nghe học học chi định hiểu sách nhưng bánh nhân học chi phải chúng chân nói người nói, giảng bởi bài bài mới người bài rãi đậu cứu đậu dần dần năm cũng ấn đến, có có bước đã đủ được vậy chậm xem mụ mụ mặc ca ca cấp cơ cấp cấp lớp dù là là sở vì bánh nhân đậu đã hiểu thất vọng mà gật gật đầu được rồi mụ mụ ta đã biết Tô Thiếu Thiếu dắt tiểu qua bánh nhân đậu, tay chúng ta ra rất người chú ý tới ba ba vừa mới dùng chính là hốt luân thôn tảo này từ sao Chúng tiểu a có thể nhất t h ế t t không h hốt l ô n thôn tảo, nhất định ăn tảo, thức thấu, phải chi học sạch đem cơ sở bánh i giản cơ sở chi ệ t thường thức đơn không có dùng, cơ có sở i gọi là v ạ trượng n cao lâu b ì mà đem khởi chỉ có nhân ề n tảng n đ á tốt đống rồi cả l u mới i sẽ chắc b ế đậu ổ i thi đề còn không sợ. Tiểu hoa khảo không bánh nhân ra đề đ còn sợ. này sẽ mới híp mắt lấy mi mắt nói mụ mụ ta hiểu ta sẽ hào hào đánh nền tảng Tô thiếu thiếu sờ sờ hài từ rất tiểu thể một hôm hài hầm chân giò heo rất mềm như tiểu bánh nhân đậu có thể ăn nhiều giò điểm. đầu đậu sờ sờ ngoan, nay ăn mụ mụ mềm có tiểu bánh nhân đậu thay r ă n g kỳ không quá nguyện ý ăn thịt đại bộ phận cũng tiến vào tiểu bánh bao thịt bụng tiểu bánh nhân đậu vui vẻ ăn chân giò heo tô thiếu thiếu hôm nay cố ý đem heo hầm được nguyễn nhu một điểm như vậy tiểu bánh nhân đậu có thể ăn nhiều một điểm tiểu bánh nhân đậu nhếch miệng cười cười c ả m ơn mụ mụ mềm và không xương canh hoa móng giò đậu phộng là nhãi con nhóm yêu thương nhất giữa trưa mỗi mọi người ăn đầy đầy một chén lớn sau khi ăn chưa tiểu trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu đi rửa chén đuổi kịp lấy học tập cơm nắm đệ nhất thời gian kéo lấy ba ba đi phòng sách cái gọi là phòng sách kỳ thật chính là đem hàn thành nguyên lai、like、căn phòng một nửa cách đi làm thành muội muội ngoạ thất trung gian làm một mặt tường tủ sách lớn cách đoạn một bên khác để lên nhất chương bàn giấy chính là phòng sách hàn thành không muốn ảnh hưởng tô thiếu thiếu giấc ngủ sau đó cũng tại chỗ n à y cầm đèn đêm chiến Trong nhà tất cả thư nhà cũng cả đến ề đều u qua quyền đầu chuyện để đại đ tại tù trong, thường thư tại một trường vật một ta tốt ta cái kia diện ngươi ngươi vội sách cũng chỗ Cơm cầm cấp cho còn cho không khóa. ba ba ba ba, bên trong, bọn nhỏ bình này. nắm nhìn ở bổ bổ xem lãm vã lý, lúc đó ta khảo thi cái thập phần tám phần mất hẳn mặt còn không phải ngươi hàn thành liếc nhi t ử liếc ngươi không phải không quản thế nào ra đ ể đều có thể khảo thi đệ nhất sao thế nào lần này đối với chính mình như thế không có lòng tin cơm nắm muốn phun ra máu phụ thân a người nhi t ử chẳng qua là một tiểu học sinh tiểu học sinh hiểu hay không người khảo thi ta tiểu học nội dung ta đương nhiên không sợ a người như thế khảo thi ta không học qua trường cấp ba nội dung người để ta thế nào khảo thi a hàn thành chỉ chỉ một hàng kia trường cấp ba sách bài tập chỗ nầy như thế nhiều môn khóa người sẽ không thật sự cảm thấy chính mình một vòng có thể học hết a cơm nắm cũng ước ư ớ c phụ thân a không phải ta cảm thấy là ngươi cảm thấy a một vòng này thời gian là ta định sao phải không phải không cho nên hàn thành rút ngữ văn đếm học chính trị sách bài tập đi mặt khác còn đem anh ngữ sách bài tập cũng rút đi Này mấy môn ngươi là mấy đều đã cơm ó c cơ sở khóa học đ ế học nắm g học tương ngươi không ngữ cùng dụng ngươi không cường cùng ngươi hứng ư được ơ Cơm i đối sâu. Khảo thi cái 80 phân đối với mà nói phải biết không khó. Ngữ văn cùng chính trị lợi nhiều nhiêu, bài đi học khảo phân khó, chính lĩnh thể hóa lịch thú thích nhìn sách nha. mục có địa đã trị vuốt một ít tập văn quên bản lĩnh vút một lần, n sâu, sử qua yêu bao mà là là à lý qua vui vẻ đâm nhiên đếm học đề tiểu học cùng trường cấp hai đếm học hắn sớm đã trải qua không cảm thấy hứng thú cho nên nhàn rỗi không sự tình liền vui vẻ cầm lấy hắn trường cấp ba sách bài tập đến soát đề về phần sơ trường cấp ba lịch sử cùng địa lý cơm nắm hoàn toàn là đương khóa bên ngoài thưa đến xem không chỉ chính mình xem không sự tình còn sẽ cho đệ đệ muội muội giảng trong sách phong thổ dân tình cùng thấy văn không sự tình liền thi cử đệ đệ muội muội thế cho nên liên tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng cõng cho gia tổ quốc có bao nhiêu cái tình gọi tắt là cái gì tỉnh sẽ thành thị phân biệt là cái thành thị chờ thường thức dùng cơm nắm qua mục không quên ký ức lực mà nói phải biết có thể nhớ lấy không ít này cũng là vì cái gì hàn thành sẽ đốc định bên ngoài đại bộ phận người khảo thi bất quá cơm nắm một trong những nguyên nhân hắn chẳng qua là còn không có đến lúc đó gian hệ thống đi học dựa vào hứng thú yêu thích kén chọn chính mình thích cái gì đến xem mà thôi đã đến tiến vào sơ trường cấp ba hệ thống học tập sau đó là hắn có thể làm chơi ăn thật dùng người khác một nửa thời gian thậm chí đều không cần một nửa thời gian có thể đem việc này chi thức chuỗi liên đứng dậy tiêu hóa hết hàn thành tiếp theo nói anh ngữ là kèm theo khoa mục người mụ mụ này mấy năm một mực nói chuyện giáo dục con người bằng hành động gương mẫu các người từ hối số lượng cùng không chướng ngại trao đổi trình độ kỳ thật đã xa không m ấ t trường cấp ba trình độ chỉ là các ngươi không biết về phần mặt khác khoa mục ta kiến nghị là bỏ cuộc bởi vì cơ sở quá yếu mấy thiên nội bổ không d ậ y nổi đến còn không bằng đem hữu hiệu thời gian để tại có thể trên diện rộng nói thăng phân đếm khoa mục lên đến lúc đó hiểu rõ sẽ chia làm văn lý hai bộ đồ đề mục ngươi chỉ cần khảo thi văn khoa bài thi kèm theo một môn anh ngữ là được tin tưởng ba ba người có thể bảo chứng chỗ khảo thi khoa mục đạt tiêu chuẩn đã có thể x o á t đánh rơi một nửa trở lên người nếu như có thể bắt được tám mươi phân ít nhất có thể x o á t đánh rơi chín mươi trở lên người đương nhiên cái học tập phương pháp là phi thường không thể làm phong trong lâu các thổi liền tán học tập phải biết như ngươi mụ mụ nói như vậy vạn trượng cao lâu bình mà khởi một bước một chân ấn đã tăng t r ư ở n g tri thức phong phú thấy văn cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó kỳ thi lúc này mới là học tập mục đích cùng ý nghĩa cơm nắm hiện tại ngắn bản là mới vừa mới tiếp xúc vật lý cùng hóa học cho hắn thời gian hắn cũng có thể rất nhanh học đứng dậy nhưng chỉ có một lễ bái thời gian coi như là thần đồng cũng học không không hết hàn thành chụp chụp nhi từ đầu vai n g ữ nặng sâu trường nói vì không để những người này đến quấy nhiễu ngươi mụ mụ học tập khổ cực ngươi rồi nhi từ cơm nắm sắp khóc thế nhưng ba ba ta từ đi học bắt đầu kỳ thi cho tới bây giờ đều là khảo thi một trăm điểm đó a người thế nào có thể để ta khảo thi tám mươi phân đâu Ta đây nhiều mất hẳn mặt à, ô, ô, ô. Hàn thành nghĩ thầm một thi tại thuận thuận một tập một qua đây điểm điểm đến lấy này nhiều hẳn Hàn nghĩ cũng không chính ngươi thuận phong thuận nước không chịu qua một điểm học tập lên ngăn chở mới mượn ngươi bén khảo chịu học chở chế chế bởi mới quá mực mức gặp à là ô ô khí. vì áp áp dịp nhưng là hàn thành có thể như thế cùng nhi tử nói sao đương nhiên không thể Hàn tô thiếu thiếu đứng tại cửa khẩu nghe xong thật lâu quay qua thân dựa tại trên tường nhìn nóc nhà lên hoành trượt dáng xuống mà nở nụ cười muốn không đặc biệt nói phụ ái như núi phụ thân mới đúng nam hài từ trưởng thành trên đường là tốt đạo xưa đâu tại tô thiếu thiếu xem ra trong nhà nhãi con cái cái đều đã trải qua cũng đủ yếu tố mặc dù cơm nắm là có vậy một chút ít cậy tài khinh người miêu đầu nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm hắn chỉnh thể là vô cùng yếu tố hào hài từ tại tô thiếu thiếu trong mắt hắn đã là hoàn mỹ tồn tại Cái gọi là t r ả i qua m ộ thiếu c u y ệ n trường một trí, t r ả qua rũa cao hàn thành như vậy một mài cơm nắm này khối tốt nhất thể mài này nắm Ngọc nói một tốt vậy cơm Mỹ lại có đ n tầng lần, sẽ trở nên càng thêm hoàn mặt một thêm mỹ. sất trở Tô t khác h cao sẽ i ế thiếu bên lấy thân thể lại đem đầu nhỏ g i ò xét vào chỉ thấy hàn thành đã cầm lấy sách tay nắm tay dạy cơm nắm học tập h à ngày thành thanh trầm yên ổn, n vừa âm lại ữ nhanh chóng rất nhanh, nhưng một chút khó không ngừng thông minh cơm nắm, hắn cầm lấy cơm bút bay nhanh chút khó bay cơm cầm cơm rất lấy một tiểu bút ký ký, bút ba ba ba ba lúc thỉnh thoảng hỏi ba ba vấn đề, hàn thành đáp lại cơm nắm cười hỏi hàn vấn nắm nói n ba ba giỏi g đề, đáp à quá.、Ngày、mùa thu buổi trưa sau dương quang từ cái kia quạt bị cách đoạn một nửa tồi tàn màn cửa chiếu xạ tiến vào vấy rơi tại nam nhân anh tuấn cường tráng ngũ quan cùng hài t ử trẻ con khí tinh xào mặt lên Phốc tôi r tranh í tâm linh, Hàn Thành ngước mắt hướng cửa khẩu lướt mắt nhìn, vừa đối với lên thê tử linh, lên đối với giống Hàn ngước hướng nhìn, vặn như như khẩu cửa bức vừa n nhu dẫn nụ c ư ờ m ặ thiếu mày, à Thành n cũng theo méo một c méo á môi. Tô i t thiếu Tiếu lại là h i ể u ý cười cười thật tốt a nàng thật sự rất ái này ra cũng rất ái nàng y ê u tú trượng vô cùng hài từ khôi phục đại học sau chính thức ngày tốt lành cũng liền không xa phần bảy tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com